Mời các bạn cùng nghe phần 16 của truyện Sinh tồn thời mặt thế. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 319 Thế giới hiện thực 2. Ta cảm thấy có điểm mất mặt, trong phòng Du Hành dùng cánh tay cái con mắt thấp giọng nói. Vừa mới thế nhưng cảm xúc thiếu chút nữa mất khống chế, lớn như vậy người còn ở chính mình thân cha trước mặt khóc. Mất mặt đã chết, Thụy Đinh chạy nhanh an ủi hắn, nơi nào mất mặt các ngươi là phụ tử sao, Du Ba ba người thật tốt, nói được cũng hảo. Nó bay đến du hành trên mặt cọ hắn tay, thật sự, du ba ba nói được thực hảo, ký chủ ngươi muốn nghe du ba ba nói a Nếu không nói quả nhiên là cha mẹ, đối chính mình hài tử biến hóa thực mẫn cảm. Nói như vậy nó không hào cũng không có lập trường nói ra, may mắn du ba ba đứng ra khuyên ký chủ một phen. Nó tiểu tâm mà nhìn ký chủ sắc mặt, không biết ký chủ hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, ta ba nói được thật tốt, du hành đem tay buông xuống, xuất thần mà nhìn hư không. Mà kệ trải qua lại nhiều ta còn là năm đó cái kia mềm yếu chỉ biết hoa hoa khóc người. Thủy Đinh từ trong trí nhớ lấy ra một phen, giống như lúc ấy nó làm AT9009 chọn chung ký chủ thời điểm, hắn sát thật đang ở trong bóng tối khóc. Không không không, hiện tại khẳng định không thể nói như vậy, nó chạy nhanh đem ký chủ này vài lần nhiệm vụ được đến khen thưởng A Linh Hồn thuộc tính A bày ra một lần cuối cùng kiên định ngầm kết luận ký chủ, ngươi phi thường phi thường vĩ đại, thỉnh không cần tự biết xấu hổ. Cảm ơn ngươi. Dù hành thực mau tỉnh lại lên, hắn rốt cuộc không phải chân chính mềm yếu người, chỉ là tâm bệnh thương đối trọng uy hiếp bị chọc chúng mà thôi. Hắn cẩn thận mà phân tích tính toán, không thể không thừa nhận thôi nam đề nghị là chính xác. Đơn linh căn là cỡ nào tốt tư chất hắn đương nhiên biết, như vậy tốc độ tu luyện xác thật quá chậm. Hắn không có khả năng đem cha mẹ vẫn luôn buộc ở trên lưng quần, nói nữa chính mình cường đại lên đối cha mẹ cũng là bảo đảm. Mộc quỷ lâm cũng không xa, nếu không thâm nhập nói một ngày có thể một cái qua lại, hắn phía trước còn nghĩ lộng chút linh thực cho cha mẹ ăn, mộc quỷ lâm khẳng định có. Vậy đi thử thử đi, hắn cùng thôi nam đều không phải kéo dài người, nói tốt ra cửa, ngày hôm sau sáng sớm trời chưa sáng liền ra cửa. Một người kỵ một con ngựa thiên phủ lượng liền đến mộc quỷ lâm. Mộc quỳ lâm là phụ cận cấp thấp rừng rậm cực kỳ rất đại, bất quá sản xuất đồ vật đều cấp bậc không cao, nghe nói xuất hiện qua tối cao con mồi chính là một đầu tam cấp linh thú, lúc ấy đều bị đoạt điên rồi, cuối cùng lấy 50 khối linh thạch thành dao, này ở luyện khí kỳ tu sĩ giữa đã xem như giá trên trời. Tam cấp linh thú tương đương với trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ ăn nó huyết nhục thậm chí có thể từ luyện khí kỳ đại viên mãn vọt tới trúc cơ kỳ, không có luyện khí kỳ tu sĩ có thể để được loại này dụ hoặc Bởi vậy, mộc quỳ lâm luôn là thực náo nhiệt bên ngoài cũng có một vòng lều chạy tiểu điếm tiệm cơm linh tinh, phàm nhân ở chỗ này kiếm điểm vất vả tiền. Xem ra mã không thể mang đi vào, một tới gần mộc quỳ lâm, dưới thân mã liền sao động bất an, tựa hồ thực sợ hãi. Bởi vì là trong rừng linh thú áp chế, du hành nhảy xuống ngựa thấy được một cái chuồng ngựa liền nắm mã qua đi gửi cũng không quý, đúng hạn thần thu phí thu chính là tinh tể. Đi thôi. Tiến vào mộc quỷ lâm thời điểm, Thái Dương mới vừa dâng lên không lâu trong rừng tiếng người thưa thớt. du hành đã sớm bối xuống dưới toàn thực vật bách khoa tri thức lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng, hắn không ngừng ra quét đập vào mắt thực vật. Bất quá bên ngoài thật sự không có gì thứ tốt, đã sớm bị người bào trăm tám mươi lần, nơi nào còn có thể dư lại khác. Vì thế đành phải tiếp tục đi phía trước đi, hắn cùng Thôi Nam đều có vũ khí, vũ khí đến từ hắn từ từ đổi hệ thống mua bình thường trường kiếm, vẫn là vô thuộc tính, bất luận tu luyện loại nào công pháp đều có thể dùng, thuộc về cấp thấp pháp khí ở trong tiệm bán rất khá cơ hồ là luyện khí kỳ tu sĩ nhân thủ một phen. Càng thâm nhập cánh rừng, du hành có thể cảm giác được càng nồng đậm linh khí, đồng thời tầm nhìn cũng bắt đầu xuất hiện linh thực, hắn mang theo sọt ra tới, nhìn thấy thích hợp liền đào lên hướng bối thượng ném Thôi nam không hiểu liền nhiều xem hỏi nhiều, lục tục mà đều có thu hoạch. du hành còn thấy được cha mẹ cho hắn nấu linh thực cải thiệt, lập tức vui sướng mà đào ra cân nhắc về nhà bãi một cái tụ linh trận chính mình loại, về sau muốn ăn cũng phương tiện. Hắn thiếu chính là này đó mới mẻ tài liệu cùng linh thạch. Công pháp bí tịch gì đó hắn nhất không thiếu. Không bột đố gột nên hồ trình tự còn không có đi lên, đồ vật cũng không có, lúc này mới không đùa nghịch lên. Sọt đồ vật dần dần tăng nhiều, bọn họ lại liền một con một bậc linh thú cũng chưa gặp được, lúc này tiếp cận chính ngọ trong rừng người cũng nhiều lên, đi 500 mễ lộ có thể gặp được 3-4 bát người, đều không ngoại lệ, đều là tu sĩ. Đồ vật càng khó tìm được rồi. Linh thú, nơi nào ở nơi nào, du hành cùng thôi nam liếc nhau, cùng nhau hướng xôn sao phương hướng chạy tới. Ở chạy động gian, du hành xác thật nhìn đến một cái mau nhung cái đuôi, truy người rất nhiều. Linh thu ẩn chứa không tồi linh khí, mặc kệ là tu sĩ cùng phàm nhân đều có thể dùng ăn, phàm nhân dùng ăn càng có kéo dài tuổi thọ chỗ tốt, ở thị trường thưởng vẫn luôn là thực được hoan nghênh tồn tại. Chúng ta phân công nhau truy, liền ở vừa mới kia cây hạ tập hợp. Hai người tách ra, du hành ở trong rừng bay vọt đã lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ lại vẫn là không đổi kịp những người khác. Hiện thể quy tắc chung, luyện được lại hảo chung quy cũng là người thường mà thôi. Hắn ngừng lại không có lại truy, bên người một đám tu sĩ bay vút qua hắn bên người, mấy tức chi gian liền vô tung vô ảnh. Sau lại cùng Thôi Nam hội hợp, hai người đều lắc đầu. Thôi Nam nói, ta tưởng tích góp linh thạch đi trong thành kia ra lợi phương các mua một quyền tốc độ có quan hệ bí tịch nói cách khác làm cái gì đều đuổi không kịp người khác. du hành nặng nề gật đầu, người nói đúng. Nếu chuẩn bị ra cửa rèn luyện, các phương diện đều phải chuẩn bị lên. Lúc trước là hắn cố ý vô tình mà đem tu luyện các lại, lại tưởng tu luyện rồi lại mâu thuẫn mà thả chậm tiến độ quả nhiên là sai lầm lựa chọn. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh ở trong thế giới hiện thực hắn quả nhiên chính là một cái xuẩn chứng. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn đầu óc liền một mảnh thanh minh. Đầu tiên, hắn yêu cầu đem ra ngoài rèn luyện yêu cầu đồ vật tìm ra tỉ như nói tốc độ loại bí tịch hắn từ toàn tu tiên tri thức bách khoa tìm ra một quyền liêu quang bộ, đây là một quyền cấp thấp công pháp cộng bốn trọng tu luyện đến đỉnh trọng sau cũng đủ hắn ở luyện khí kỳ sử dụng. Hắn tính toán đem này bồn bí tịch cũng cấp thôi nam đưa một phần còn có hai phân tích hợp thủy mộc song linh căn sử dụng công pháp cũng cùng nhau cho hắn. Hơn nữa phía trước cấp đồ vật chỉ cần Thôi Nam nghiêm túc mà đối đãi hào hào tu luyện ở luyện khí kỳ cũng liền không sai biệt lắm. Chờ Thôi Nam chính thức chúc cơ, mặt sau lộ liền phải Thôi Nam chính mình đi đi rồi. Để nhị hắn bắt đầu tìm nhận thức tu sĩ hỏi tham tin tức về mộc quỳ lâm tình huống. Thôi Nam thực chịu cảm động trong miệng chưa nói cái gì trong lòng lại đem biểu đề ân huệ nhớ xuống dưới. Có mấy thứ này hắn tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực này đó thời gian đặt ở tu luyện thượng có thể được lợi càng nhiều chính mình đi mua này đó bí tịch tương đối khó lợi phương các tuy rằng có đại lượng bí tịch nhưng chỉ thu linh thạch một cái mới vừa tiến vào luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là chuẩn bị thu thiên phàm nhân liền công pháp đều không có nơi nào sẽ có linh thạch loại đồ vật này mà tinh tệ đổi linh thạch cực nhỏ cực nhỏ không có tu sĩ như vậy làm như vậy giống nhau tuần hoàn ác tính tạo thành tán tu sinh tồn cực độ không dễ Biểu đệ bởi vì hắn sư phó duyên cớ, hào phóng mà đem phúc trạch phân cho chính mình, hắn lại không thể đương nhiên mà tiếp thu, về sau đều là muốn còn trở về. du hành không biết thôi nam nội tâm ý tưởng, hắn lúc này đang ở nghiên cứu liêu quang bộ, hắn lĩnh ngộ năng lực siêu quần, ngắn nguồn ba ngày liền luyện thành đệ nhất trọng. Nhìn nhi tử ở hậu viện mộc trụ thượng bay tới thổi đi, du mẫu trong lòng tự hào hỏng rồi. Chính mình nhi tử chính là yếu tố toàn nam châu yếu tú nhất hài tử chính là chính mình hài tử lạc. Trong viện mộc trụ là du hành chính mình từ mộc quỳ lâm bên ngoài bổ tới thụ làm thành, mỗi một cây đều ở sáu thước trở lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thường rơi xuống, từ ngày hôm qua liền không hề bị thương, có thể chúc chắc mà ở mộc trụ thượng du tẩu Tới rồi hôm nay, đệ nhất trọng luyện thành, hắn ở mộc trụ thượng như dẫm trên đất bằng. Hai vợ chồng vui mừng mà nhìn, nói, Nam Châu thật tốt a Đúng vậy, thật tốt quá. Đệ nhất trọng luyện thành tương đương với mở ra một cái chỗ hồng. Du hành một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm luyện đến đệ tam trọng kế tiếp lại khó tiến bộ. Mà hắn tu vi cũng có điều đề cao, đã sờ đến luyện khí tầng thứ ba biên nhi, vì thế hắn chạy nhanh lại lần nữa bế quan, hoa tám ngày tiến giai luyện khí tầng thứ ba. Tiến vào tầng thứ ba cũng liền ý nghĩa, hắn có thể tu luyện liệt hỏa trường. Xuất quan tới du phụ du mẫu đều thật cao hứng, du phụ nói cải trắng trường đi lên ta và ngươi nương cắt hai viên cho ngươi làm vằn thắn ăn. Này trận nhi tử ở vội hai vợ chồng nhàn rỗi không có việc gì, mỗi ngày liền chăm sóc nhi tử từ, từ mộc quỷ lâm mang về tới linh thực. Không phải nói ở có linh khí địa phương sinh trường thực vật đều là linh thực nó cần thiết ẩn chứa linh khí. Nhiều thế hệ hạt giống chuyển xuống tới, dựng dục linh thực khả năng tính càng ngày càng cao. Mộc quỷ lâm chính là như vậy một cái tập hợp khu bên trong gia linh vật xác xuất so bên ngoài cao một ít đem linh thực đào trở về lúc sau, du hành liền xa xỉ mà dùng bốn khối linh thạch làm tụ linh trận dưỡng những cái đó linh thực. Mấy ngày này xuống dưới còn dài quá tân mầm đâu. Hảo A, biểu ca đâu. Hắn A ở hậu viện luyện cái kia gọc gỗ từ đâu, ngươi đi tìm hắn đi chơi. Du hành không chịu đi ta và ngươi cùng nhau làm văn thắn. Hảo Hảo Hảo đi nương mang ngươi đi cắt cải trắng. Hai viên thủy linh linh linh thực cách ra tới, du hành liền đi đề nước giếng rửa sạch mỗi một mảnh lá cây đều huỳnh ngọc thủy nhuận hơi chút quá một lần thủy liền phi thường sạch sẽ. Bao hảo sủi cảo du mẫu lại lần nữa tống cổ hắn đi kêu ngươi biểu ca tới ăn sủi cào. Hậu viện Thôi Nam đang ở trên cặp cổ luyện tập liêu quang bộ nghe được du hành kêu hắn liền nhảy xuống cao hứng mà nói, ngươi xuất quan lạc. Luyện khí ba tầng, đúng vậy, kia thật tốt quá. Hai người tán gẫu trở lại trong phòng, sùi cảo đã thượng nổi chính phát ra nồng đậm hương khí. Thôi Nam hít sâu một hơi cười nói, từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó ta hiện tại nghe này hương vị, liền không muốn ăn bình thường đồ ăn. Cũng không phải là hương vị thật không sai, ăn xong lúc sau bụng còn ấm áp đặc biệt thoải mái, quả nhiên là các tiên nhân ăn đồ vật. Ta đây lần sau lại đào nhiều một ít trở về, nhà chúng ta đốn đốn ăn. Lại qua nửa tháng, tôi nam thuận lợi luyện đến đệ nhị trọng, du hành cũng đem luyện khí kỳ tầng thứ ba cùng cố hảo, hai người lại lần nữa ước đi một chuyến mộc quỳ lâm, lúc này đây bởi vì hai người tiến bộ một ít, liêu quang bộ vừa ra một tức mấy thước chạy trốn càng mau, tiến vào đến lần trước không có đi vào càng sâu lĩnh vực. Thu hoài cũng thực không tồi, không ngừng bắt được một con nhị cấp linh thú, còn ở quá trình chiến đấu trong thực tế thao tác một phen pháp thuật gia tăng rồi kinh nghiệm đối địch. Đệ nhất con mồi luôn là có kỷ niệm ý nghĩa, du hành không tính toán bán đi, sách về nhà làm hắn ba mẹ thu thập lên. Đây là một con lôi âm thỏ, nhị cấp linh thú, hai chỉ trương lỗ tai có thể phát ra lôi điện tập kích may mắn hai người đều học xong liêu quang bộ mới đuổi kịp trốn đến quá lôi điện nói cách khác nướng chín chính là bọn họ. Liền tính như thế, du hành trên người vẫn là bị chút thương uống lên lôi âm thỏ chân sau hầm canh sau thương thế hảo đến đặc biệt mau. Đầy đủ linh khí không phải phía trước kia mấy viên cải trắng có thể so sánh, hắn liệt đồ ăn phương cùng lôi âm thỏ dùng lượng cho cha mẹ dùng, sợ bọn họ dùng một lần ăn xong đi quá nhiều có linh khí đồ vật thân thể thừa nhận không được. Một đầu hình thể bất quá nửa thước lôi âm thỏ, ba ngày đã bị bốn người ăn xong rồi, đem du phụ du mẫu bổ đến sắc mặt hồng nhuận thần thái sáng láng, xem đến du hành trong lòng vui mừng, lại đi khuê mộc quỷ lâm cũng liền ý chí chiến đấu sụp sôi. Trường 320 Thế Giới Hiện Thực Ba Thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt một năm liền đi qua. Mỗi đi một lần mộc quỷ lâm, du hành tổng hội có thu hoạch năng lực tiến bộ làm hắn ở trong rừng càng thêm như cá gặp nước, hắn cùng Thôi Nam còn dần dần cùng trong rừng khách quen quen thuộc lên, ngẫu nhiên sẽ tổ đội cùng nhau hướng mộc quỷ lâm chỗ sâu trong đi. Nơi đó nghe nói có một đầu thứ cấp linh thú, mỗi người đều muốn bắt trụ nó. Giả đi, này cánh rừng sao có thể ra như vậy cao cấp linh thú. Có lời nói đã sớm bị trúc cơ kỳ tiền bối bắt đi. Cho nên ta mới nói là nghe nói sao ha ha ha. Tư cấp không có, bất quá thâm nhập nội tầng sau, nhị cấp linh thú nhiều lên, du hành cùng thôi nam tách ra hành động, từng người đi bắt giữ, bất quá lẫn nhau ly đến độ không xa, có thể cùng nhau trông coi. Hắn đem bắt lấy linh thú phóng tới sọt đều là một bậc linh thú, cho hắn cha mẹ ăn khá tốt. Nơi xa có động tĩnh truyền đến, hắn nhìn thoáng qua liền tránh ra đi tìm thôi nam chỉ cần nói một câu, minh ra người tới. Thôi nam liền hiểu ra cùng du hành cùng nhau thay đổi một chỗ. Bọn họ mới vừa đi, minh ra tiểu thiếu ra liền tiền hô hậu ủng mà lại đây. Tới mộc quỷ lâm lâu rồi, các màu người là có thể thường thấy đến, minh ra là cách vách thành chấn một cái tương đối hiền quý gia tộc. Nghe nói có một cái trúc cơ kỳ lão tổ tông, mặt khác hậu đại cũng có mấy cái bước lên thu tiên hàng ngũ, gia tộc lực ảnh hưởng không nhỏ. Cái này tiểu thiếu ra tuy rằng mới vừa dẫn khí thành công, nhưng ra thế hảo tưởng như thế nào chơi đều có người bồi, thích nhất làm chính là đến mộc quỷ lâm du ngoạn đi săn linh tinh. Như vậy gia tộc bảo bối kỳ thật không hiếm thấy, bất quá đại đa số tính tình không tốt lắm, không đem thực lực thấp hèn tán tu đưa người xem, nháo quá rất nhiều mâu thuẫn, du hành từ khi biết này đó tin tức lúc sau, gặp được loại người này đều là trốn tránh đi. Trốn đến xa một chút thường an không có việc gì là được du hành cùng tôi nam tiểu tâm mà né tránh thay đổi một phương hướng đi săn thú. Bọn họ vận khí tốt lắm gặp một con tam cấp linh thú, lập tức hợp tác lên đi bắt giữ. Trong rừng đột nhiên truyền đến cực đại tiếng ồn, nghe tiếng vang hình như là có tu sĩ ở đấu pháp bên kia động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn ở không ngừng tới gần. Du hành cùng tôi nam thương lượng qua đi chạy nhanh tránh đi, liền kia chỉ tam cấp linh thú đều không bắt. liêu quang bộ chạy trốn thật mau. Bọn họ ban đầu hoạt động địa phương cũng tấp tấp nước toạc khai cục đá đoạn thụ đầy trời loạn xái. Chờ ra một quỷ lâm, một đống lớn khẩn cấp chạy ra tới tu sĩ đứng bên ngoài vây khẩn trương lại chờ mong mà nhìn bên trong, không biết là cái nào tiền bối ở bên trong đấu pháp thật lợi hại a. Đất dung núi truyền cuồng phong loạn làm như thế lực lượng nhưng không cho người hâm mộ. du hành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trường hợp cường đại đấu pháp tuy rằng cách khá xa, vẫn là có thể cảm giác được cái loại này uy áp từ trong rừng truyền ra tới. Qua đại khái 15 phút bên trong động tĩnh dừng lại, hắn liền chuẩn bị về nhà đi. Phản trên đường vừa lúc gặp được một đội người cưỡi ngựa chạy như điên, phương hướng đúng là Mộc Quỳ Lâm từ phục sức thượng xem, đó là Minh gia người. Vốn dĩ ngày hôm qua gặp được sự tình cùng du hành bọn họ là không có gì quan hệ, hắn cũng không để ở trong lòng. Mộc Quỳ Lâm đánh nhau tu sĩ nhiều đi, hắn cũng cùng muốn cướp bóc hắn tu sĩ từng đánh nhau, trở tay đem cái kia tán tu đoạt một lần, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Kết quả ngày hôm sau giữa trưa, hắn cùng tôi nam đã bị Minh ra người tìm tới tới, dò hỏi một ít ở mộc quỳ lâm hiểu biết, đặc biệt là về Minh ra tiểu thiếu ra. Chúng ta không chính diện gặp gỡ, chỉ nghe được Minh thiếu ra mang theo tùy tùng tiến cánh rừng thanh âm. Khác dị thường, không có nhìn đến cùng trước kia giống nhau à. Minh ra người thái độ còn tính có thể, dò hỏi một phen sau còn nói thêm khiềm quấy dày, để lại hai chỉ nhị cấp linh thú làm lễ vật mới rời đi ngươi nói, Minh gia thiếu gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Du hành, không biết. Lại qua mấy ngày tin tức dần dần khuếch tán, nguyên lai like ngày đó Minh gia tiểu thiếu gia bị không rõ nhân sĩ tập kích tính cả tùy tùng cùng nhau toàn bộ biến mất. Ngày đó du hành bọn họ nhìn đến đấu pháp trường hợp, hẳn là chính là Minh thiếu gia hộ vệ trường, một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ cùng địch nhân ở đánh nhau. Trợ thượng những cái đó tán tu các đều giống như chính mắt gặp qua dường như, nói được nước miếng tung bay, ta xem nột khẳng định là kia tiểu thiếu ra, trêu chọc nhân ra, kết quả không nghĩ tới nhân ra là ngạnh cha, chờ tay tận diệt. Cái này cách nói được đến nhiều nhất người tán thành, đại gia che miệng ý vị không rõ mà cười rộ lên. Tu trần giới mất thích các biệt người thực bình thường, không có người đem chuyện này hướng trong lòng đi. Chính là kế tiếp nhật từ, bò quỷ lâm liên tiếp có tu sĩ mất tích cơ hồ đều là lặng yên không một tiếng động mà không thấy. Mộc quỷ lâm cấp bậc chú định bên trong chân chính có nguy hiểm đồ vật không nhiều lắm, đỉnh thiên có thể dựng dục ra ba bốn cấp linh thú mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn mất tích nhân số đại biên độ bay lên, này bản thân chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Dù hành cùng tôi nam kỳ thật ở Minh Gia Thiếu Gia mất tích một tuần sau, vẫn là đi một lần mộc quỷ lâm. Kết quả mới vừa tới gần mộc quỷ lâm, hắn liền cảm giác được một cổ quen thuộc hương vị, cái loại này hương vị hắn nghe lên tâm tình không tốt lắm, bất qua thân thể cũng không có biến hóa thôi nam tắc nói ta cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh cũng có tán tu ở oán giận, như thế nào mộc quỷ lâm hơi thờ càng ngày càng kỳ quái, đi vào thực làm người khó chịu. Người cũng như vậy cảm thấy sao? Ta cũng là a có phải hay không cái nào vương bắt đản vì độc chiếm cánh rừng, lại thả sú chứng đi. Ta đi, như vậy vừa nói còn thật có khả năng. Có phải hay không người phóng A? Người mẹ nó có ý tứ gì? Muốn đánh nhau có phải hay không? Nói nói liền đánh lên. Đừng đi vào, dù hành sắc mặt hắn lui về phía sau hai bước bên trong có ma khí. Hắn lôi kéo thôi nam trở về đi đến dẫn ngựa, bất quá một hồi từ công phu, hắn liền nhìn đến chính mình mã đôi mắt đã phiếm tóc đỏ hung quang, đã không có ngày xưa ôn thuần táo bạo mà đào đất. Hai vị đại nhân, ngày này mã đột nhiên tính tình lên đây cũng không phải là chúng ta khi dễ no a du hành nhìn về phía chuồng ngựa chủ nhân, đối phương sắc mặt thật không tốt, đôi mắt cũng là che kín tơ máu. Hắn lấy ra tam trương đuổi ma phù nhất nhất trụ ở trên lưng ngựa, nhìn không thấy thanh linh khí từ trên lưng ngựa khuếch tán khai, dọc theo lưng ngựa lưng bao trùm đến chỉnh cụ mã trên người, màu đen khí thể giống bị liệt hỏa mãnh nướng giống nhau hốt hoảng chạy ra, sau đó ở thoát ly mã thân kia một khắc hóa thành hư vô mã đôi mắt rút đi hồng ti, lập tức thanh minh lên khôi khôi bị chủ nhân vuốt ve một phen bối thân thể cũng thoải mái, mã má cao hứng mà kêu lên lại đem dư lại kia một trương dùng linh lực điều khiển sau chụp đến chuồng ngựa chủ nhân cái chán chuồng ngựa chủ nhân kịch liệt mà run rẩy vài cái quỳ dạp trên mặt đất đại phun đặc phun bên tai nghe thấy có người nói nhanh lên rời đi nơi này người như thế nào biết sẽ là ma khí tôi nam còn có chút không rõ nơi này chính là nam châu Dù hành thúc dục hắn lên ngựa đi về trước, quay đầu lại dồn khí đan điền hô to, mộc quỳ lâm có ma khí bầy quán chạy nhanh thu đi. Hồ ba tiếng sau một kẹp mã bụng chạy như bay rời đi, lưu lại mộc quỳ lâm ngoại không hiểu ra sao mọi người. Chuồng ngựa chủ nhân suy yếu mà bỏ dậy, trong cơ thể trầm trọng cảm đã biến mất thật sự là lòng còn sợ hãi. Lại nghĩ tới vừa mới người nọ nói ma khí, cả đời đều ở tu sĩ giao tiếp nơi nào chưa từng nghe qua ma khí là cái gì. Hắn run run đứng lên thu thập đồ vật liều cũng không cần, đem mã thức ăn chăn nuôi cùng thanh thủy khiêng đến xe la thượng hoang mang rối loạn liền chạy. Có một người chạy, sẽ có người đi theo chạy, sau đó chạy người càng ngày càng nhiều. Ở ngoài thành thời điểm, du hành cùng tôi nam luôn mãi kiểm tra một phen trên người không có ma khí tàn lưu, mới dám về nhà đi. Về đến nhà thấy cha mẹ không ngại, hắn mới buông tâm. Mà khí có bao nhiêu đáng sợ hắn đã sớm kiến thức qua, sướng Mỹ tiên tử đem Tây Châu rào đến long trời lở đất kinh động Đông Châu thiên Dương tông xa thiệp vạn dặm tới bắt bắt phía trước nhiệm vụ thế giới, tác gặp gỡ ma vực xâm lấn, trọng tố ma vương thân thể, làm hắn thấy được ma vật bất tử bất diệt một khác mặt. Mà kệ thế nào, mà không phải thứ tốt, hắn ở nhà bố ra trận pháp đuổi ma phù không kêu kiệt mà sái ra tới, đem sân tre lấp đến kín không kẽ hở. Ở kia lúc sau hắn dặn dò cha mẹ không cần ra cửa, lại thỉnh thôi nam ở nhà chăm sóc chính mình đi tòa thành này thành chủ phủ báo các việc này, đáng tiếc không thấy được thành chủ, liền một cái giống dạng người phụ trách cũng không thấy. Nhà dịch nói, đừng nói bậy, nam duyệt thành sao có thể sẽ có ma khí sao. Người lại nói hưu nói vượn gạt người ta liền bắt ngươi đi địa lao đãi mấy ngày. du hành, hắn xoay người về nhà, làm cha mẹ cùng tôi nam thu thập hành lý. Chúng ta đến từ anh Tông Tông môn ngoại minh anh thành đi. Nếu thật sự ra đại sự tình, nơi đó khẳng định là trừ bỏ từ anh tông ngoại, phàm nhân có thể ngốc an toàn nhất địa phương. Bọc quỳ lâm ngoại giật tán một chút ma khí kỳ thật hắn cũng không sợ hãi, hắn có vô miệng ma vương linh hồn thuộc tính thân thể không sợ ma khí. Mà ở phía trước nhiệm vụ thế giới, hắn cuối cùng trở thành ma vương, trải qua hắn sau lại kiểm chứng, đó là một loại gọi là hư không ma vương cấp ma vật. Vương cấp ma vật nhưng sưng là ma vương, thực lực tương đương với hóa thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ ở sau xếp hạng đệ nhất ma tôn. Cho nên, trừ phi hắn gặp được ma tôn cấp bậc ma vật là không cần lo lắng an toàn. Phía trước thế giới, nếu không phải ban đầu thế giới quy tắc bảo hộ, đã sớm bị vương cấp ma vật lĩnh vực xé nát. Hắn không sợ nhưng cha mẹ hắn vẫn là sợ hãi. Càng sớm làm tính toán mới càng an toàn, nếu thật sự không có việc gì lại trở về cũng đúng, coi như đi du lịch. Không có việc gì cửa hàng khế ước ở trên tay, khế nhà ta cũng mang theo, về sau lại trở về liền hào. Không cần du hành khuyên nhiều, du phụ du mẫu liền tiếp nhận rồi như từ cách nói bắt đầu thu đồ vật. Đem trong nhà gạo và mì đồ ăn trang ở trên xe ngựa từ Mộc Quỳ Lâm trở về bất quá nửa canh giờ bọn họ liền thu thập hảo đánh xe ra khỏi thành. Lúc này, Mộc Quỳ Lâm bên kia bắt đầu truyền lưu ma khí tin tức còn không có khiến cho thành chủ phù cùng mặt khác đại gia tộc chú ý. Thẳng đến minh ra mấy cái công phụng đã xảy ra chuyện vẫn là ở trước công chúng hạ gia sự, mộc quỳ lâm ma khí mới được đến chú ý, lập tức liên lụy ra tới rất nhiều đã từng tiến vào mộc quỳ lâm tu sĩ, bọn họ thân đan điền chung có ma khí cuốn quanh tự thân thế nhưng còn không có phát hiện. Lập tức khiếp sợ mãn thành đưa tới từ anh tông tu sĩ xuống núi xem xét. Rời đi tòa thành này du hành là ở 4 ngày sau mới nghe được tin tức khi, mới 4 ngày thời gian, ngu thành mộc quỳ lâm tin tức liền truyền ra tới. Phát cuồng lập tức liền đem người hút khô rồi. Không cứu, đan điền triền ma khí, trừ phi có đuổi ma đan, nói cách khác một tiếng tu vi liền phế đi, chỉ có thể chuyển ma tu, thảm hại hơn khả năng bị ma khí ăn mòn rớt trở thành quái vật. Dọa như vậy đáng sợ, đuổi ma đan hình như là cao giai đan dược đi. Ta liền trung giai đan dược cũng chưa gặp qua đâu. Ma tu hiếm thấy a. Du hành qua đi đến gần dò hỏi, đối phương kỳ thật cũng là từ nơi khác nghe tới, cụ thể cũng không biết. Nếu từ anh tông phái người tới kia hẳn là không có việc gì đi. Dù hành tưởng cái kia ma tu còn ở ngô thành sao, vẫn là sẽ di động đến khác thành chấn. Nghĩ tới nghĩ lui, lại cùng cha mẹ bọn họ thương lượng một phen sau, vẫn cứ quyết định không thay đổi mục đích điệt. Dù mẫu nói coi như đi từ anh tông du ngoạn một phen đi tuy rằng không thể vào núi, ở bên ngoài cũng có thể hưởng thụ một chút náo nhiệt không khí. Khai cửa hàng lâu như vậy, nghe nhiều về từ anh tông truyền thuyết nghe nói đó là một cái khắp nơi linh thực đầy đất linh thú chạy vội, sản vật phỉ nhiêu hảo địa phương, nàng cũng rất muốn đi xem. Chương 321 thế giới hiện thực 4. Bọn họ tiếp tục lên đường, bất quá ở tốc độ thượng liền không có mấy ngày hôm trước cứ thế nóng nảy, tốc độ biến chậm, cũng có thể thưởng thức một chút bên ngoài cảnh vật. Nam Châu thật phồn hoa a, mặc kệ đến nơi nào đều thực náo nhiệt. Đúng vậy, ngươi xem nơi đó còn bán cá đâu, cái loại này cá ta cũng chưa gặp qua. Nghe cha mẹ ở trên ngựa đàm luận tâm tình thực tốt bộ dáng du hành khóe miệng cong lên tới, cân nhắc lúc trước tới Nam Châu khi trên người tinh tệ không quá nhiều, đặt chân ngu thành mới xa xôi một ít. Hiện tại tồn một bút tinh tế nếu là cha mẹ thích nói cũng có thể ở Minh Anh Thành thuê tân phòng ở ở lại. Hắn biên đuổi xe ngựa vừa nghĩ, tùy tiện hướng bên cạnh quầy hàng thượng xem qua đi, nơi đó tiểu thương đang ở kêu, mau tới a mau tới a Vô tận chi hải cá biển, linh khí mười phần, ăn kéo dài tuổi thọ A, một năm chỉ bán lần này muốn mua chạy nhanh tới A. Hô, xe ngựa dừng lại, du hành nhảy xuống xe chen vào quầy hàng, nhìn từng điều dài rộng cá cẩn thận mà phân biệt một lần, chọn một cái chủng loại tốt nhất, bất quá, lão bản, ngươi này cá thoạt nhìn không mới mẻ A, héo nhi héo nhi. Lão bản chống nạnh biện giải nói, ngươi không hiểu, vô tận chi hải rất xa a từ nơi này đến vô tận chi hải đi, liền tính cưỡi phi hành pháp khí cũng muốn 4 tháng, một đi một về, này cá thoát ly nước biển, chỗ nào còn có thể tung tăng nhảy nhót đâu. Có những người khác hỏi vì cái gì không cần giữ tươi pháp khí, lão bản ha hà cười, lão nhân ta nếu có thể mua nổi cái loại này thứ tốt cũng liền không uổng cu ly bán cá lạc. Hắn lấy dây cỏ dẫn theo cá hồi xe ngựa cha ngươi cầm, ta tìm một cái khách điếm, lại mượn phòng bếp tới nấu. Hành dù phụ cao hứng mà tiếp nhận tới, vừa mới còn cùng thê tử nói chưa thấy qua loại này cá đâu, nhi tử liền đi mua tới. Nhưng đến hảo hảo nếm thử đến khách điếm sau, du hành liền đi mượn phòng bếp. Hắn không làm cha mẹ động thủ, đây là linh thú, vài cứng rắn khó quát vẫn là muốn chính mình tới mới hảo. Thuần thục mà mổ bụng đào ra bên trong nội tạng. Đây là cái gì? Du hành đem đào ra nội tạng để sát vào xem, nhìn nhìn lại màu đen cá bụng sắc mặt lập tức liền thay đổi vô tận chi hải cá nội bộ thế nhưng đã bị ma khí ăn mòn này cá không thể ăn hắn trở lại ca quán thượng, cái kia sạp nơi địa phương đã rỗng tuếch tìm tới một cái phụ cận bày quán người dò hỏi người nọ nói cá bán hết lão bản sớm đi rồi thật tốt nha sinh ý thật tốt a đâu giống ta là chỉ có kia một con vẫn là toàn bộ cá đều là như thế này du hành biên hồi khách điếm vừa nghĩ Không đúng, cho dù ngay từ đầu chỉ có một con nhiễm ma cùng cái thủy vực đợi cùng ăn cùng uống, khẳng định sẽ khuếch tán khai, hơn nữa nuôi nấng người mỗi ngày tiếp xúc gần gũi, nhân thể cũng khiêng không được. Hắn tìm được thành vệ đội, đem đỉnh đầu cá chết cấp đối phương xem, hy vọng bọn họ có thể chú ý một chút trong thành mua quá cá người. Trở lại khách điếm sau hắn cùng cha mẹ cùng tôi nam nói lên chuyện này, lại liên hợp trong tiệm sinh ý biến hóa, ta phỏng đoán có phải hay không những cái đó đi bí cảnh tu sĩ mang ra tới. Cùng cái khi đoạn mà khí ứng phó loại đan dược phù triện tiêu đến hảo, lại xuất hiện ma khí, rất khó không cho người đem này hai người liên hợp ở bên nhau. Cha mẹ chúng ta vẫn là chiếc hướng Minh Anh Thành đi thôi. Hoàn cảnh trung biến hóa làm du hành trong lòng có chút hoàng. Bọn họ tiếp tục lên đường, phía sau thành trấn chủ nhân có một ít con đường, vừa nghe vô tận chi hải cùng ma khí liền liên tưởng đi lên, chạy nhanh phái người đi cha quả nhiên nhảy ra mười mấy bị ma khí cuốn thân tu sĩ cùng với phàm nhân. Tu sĩ tình huống còn hảo, phàm nhân liền kém nhiều, liền thanh môi hắc đều phải tắt thở tìm tòi nội bộ toàn bộ đều là hắc thủy, hoàn toàn không cứu. Chạy nhanh phát chút đuổi ma đan đi xuống, cũng không để bụng đau lòng không đau lòng, nếu là làm tu sĩ thành ma cả tòa thành phàm nhân đều sống không được. Đồng thời thả ra tin tức ngay trong ngày khởi cấm vô tận chi hải hải sản vào thành. Đến mình anh thành sau, mọi người hít sâu một hơi, đều cảm thấy nơi này không khí càng tốt du hành cùng tôi nam còn lại là cảm giác được nơi này linh khí so ngô thành càng nồng đậm một ít không hổ là nhất tới gần từ anh tông tông môn thành chấn dính lên một phần phúc trạch liền so nơi khác cường rất nhiều. Đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng là phi thường cao, giá hàng là ngô thành gấp 10 lần cập trở lên, giá nhà cùng cửa hàng giới càng không cần phải nói, dù ra giá cũng không có người bán. Ai đều không phải ngốc từ tốt như vậy địa phương chỗ nào có thể không tới đâu. Du hành trước tiên ở khách điếm thuê phòng trụ quay đầu lại cứu cùng thôi nam đi ra ngoài bên ngoài bầy quán bán đan dược cùng phù triển. Minh Anh Thành thật sự phồn vinh cực kỳ. Thì thật Ngu Thành cũng là dân cư dày đặc địa phương, rốt cuộc thành trấn ở vào từ anh Tông Ánh xạ Quản Hạt trong phạm vi, nhưng Minh Anh Thành càng vì rồi rào, trên đường trên vai thích cánh đều là người cửa hàng một gian tiếp một gian, bảy quán một quán tục một quán, thét to thanh từ thiên phủ lượng liền bắt đầu, mãi cho đến ban đêm đèn màu sáng ngời, chợ đêm còn càng thêm náo nhiệt đâu. Tìm được một chỗ địa phương, lại cấp tà hữu bán hàng rong tặng lễ vật thác bọn họ dịch một dịch tễ một tễ cho bọn hắn không ra một tiểu khối chỉ có thể nhét vào hai người địa phương, Du Hành cùng Thôi Nam liền bắt đầu bán đồ vật. suy xét đến nơi đây vị trí vị trí, đối chung cao cấp đan dược cùng phù triển nhu cầu cao tu sĩ tương đối nhiều, Du Hành cũng có điều châm trước mà lấy ra trung cấp đan dược cùng phù triển. Ở chỗ này muốn nói một chút đan dược cùng phù triện cấp bậc phân loại, này hai người đều có tứ đẳng cấp phân biệt là cấp thấp trung dài cao dài cùng cực phẩm. Bất quá một loại đan dược hoặc là phù triện cấp bậc cũng không phải nhất thành bất biến. Tỷ như nói, chốc cơ đan là trung dài đan, đó là đan phương hạn định, nhưng nếu luyện chế đến cực hảo cũng có khả năng bằng vào phẩm chất trở thành cao dài đan, đột phá chốc cơ bình cảnh hiệu quả khẳng định muốn càng tốt. Cực phẩm khả ngộ bất khả cầu ở tu luyện giới thị trường thượng lưu động đến tương đối thiếu, cho dù có cũng là áp đáy hòm đồ vật, muốn trao đổi cũng sẽ không ở bình thường cửa hàng thượng xuất hiện các đại đấu giá hội thượng mới có trọng đại khả năng gặp được. Bởi vậy, tiêu hao đến tương đối có rất nhiều trung dai cùng cao dai. Bày quán bán cao giai cũng quá trói mắt, hắn cùng thôi nam cũng hộ không được cho nên hắn tuyển chính là trung dai, chịu chúng quảng cũng sẽ không quá thấy được. Trước kia ở Ngô Thành cửa hàng, bán chính là cấp thấp dẫn khí đan, thanh linh đan, luyện khí tán chờ trung giai đan dược chỉ có chúc cơ đan. Hiện tại hắn toàn bộ đổi thành trung giai, hơn nữa tích cốc đan cùng trong thời gian ngắn khôi phục linh lực hồi linh đan cũng liền không sai biệt lắm ở phù chiến thượng cũng là đem cấp thấp đổi thành trung giai, như Hàn Băng phù liệt diễm phù, cương quyết phù chờ thường dùng chiến đấu phù triện, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, gia nhập Thiên Lôi phù cùng trừ uế phù, này hai lại tuy rằng đối phó ma khí cũng không phải thập phần đúng bệnh, không thể so cao giai phù đuổi ma phù dùng tốt khá vậy, có thể có 6 phần tác dụng. Tóm lại, đồ vật không tính nhiều, nhưng nhìn cũng miễn cưỡng đủ dùng, đều là tu sĩ dùng đến đồ vật, vừa mới đem thẻ bài dựng thẳng lên tới, liền từng có lộ tu sĩ tới dò hỏi. Có cái gì đan dược à? Chân linh đan có hay không? Này, tu sĩ hỏi đến tùy tiện, du hành cũng tùy tiện đáp, không có. Chân linh đan có thể tăng lên chút cơ kỳ tu vi, hắn không lấy ra tới bán. Tới rồi hiện tại, mấy thứ này mua sắm yêu cầu tân hỏa điểm đã thành việc nhỏ, hắn không thiếu tân hỏa điểm cho nên trọng điểm đều đặt ở đồ vật lấy ra tới hay không an toàn thượng. Chân linh đan tuy rằng ở hệ thống bán nhân tiện nghi, nhưng ở thế giới này nhưng không tiện nghi. Hắn báo ra một chuỗi đan dược danh tu sĩ nghiệm nghiệm hóa, đào tinh tệ mua hồi linh đan cùng mấy khoản phù triển. Mình anh thành thủ vệ trật tự cùng ngu thành so sánh với, đó là càng thêm chua toàn có tự, dùng thế tục gian một câu nói, nơi này chính là thiên tử dưới chân, dám sinh sự người không phải không có chỉ là hiện tại đều mất đi bóng dáng. Dần già nơi này trật tự liền càng tốt. Cái này tu sĩ nhìn là chút cơ kỳ, khá vậy không dám từ du hành cùng thôi nam hai cái mới luyện khí kỳ nhân thủ chung trực tiếp cướp đoạt tinh tế xôn xao mà thu vào túi tử, Du Hành đem khẩu tử buộc chặt phóng tới sọt, hắn ngồi xếp bằng ngồi, sọt liền gác ở trước ngực. Một ngày xuống dưới sinh ý không hảo cũng không xấu, giao quản lý phí sau kiếm được còn có thể, hắn cùng hai bên bán hàng rong ước hảo ngày mai tiếp tục tới, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp đằng điểm vị trí thu hắn hai bình dẫn khí đan, hai cái bán hàng rong mừng đến đến không được, bọn họ đều là người thường, cái này, tu sĩ dễ nói chuyện như vậy ra tay còn hào phóng, khẳng định ôn tồn mà đồng ý tới, nói, khẳng định cho ngài không xuống dưới. Ngày đầu tiên mua bán liền rất thuận lợi, sau lại du phụ cùng du mẫu đều phân biệt đi theo du hành đi qua vài lần, đều cảm thấy Minh Anh thành hào. Cũng không có người thu bảo hộ phí. Du mẫu bản tính đánh đến bùm bùm vang, ở ngô thành chính là muốn thu bảo hộ phí, lớn lên lời nói một tháng giao một lần, có đôi khi nửa tuần liền phải giao, số lượng còn thường xuyên biến hóa. Nơi này không khí cũng hảo, xuất nhập đều làm nhân thân tâm thoải mái. Du hành cười nói kia chúng ta nỗ lực điểm bầy quán, lại nhiều bãi một cái, sớm một chút tích góp hạ tiền tệ đi mua phòng ở. Trong nhà kỳ thật tinh tệ là đủ mua phòng ở chính là cứ như vậy liền không có dư tiền ăn cơm cho nên du mẫu gật gật đầu, vẫn là muốn nhiều tích góp tiền mới hào. Dù ra người cùng tôi Nam ở Minh Anh Thành vì mua phòng ở mà nỗ lực Nam Châu Đông Nam Mảnh đất tình thế lại rốt cuộc che lấp không được toàn diện bạo phát lại nói tiếp ngu thành xa như vậy địa phương đều có ma khí xuất hiện khoảng cách vô tận chi hải gần nhất nam châu thành chấn sao có thể ngoại lệ từ chân mâu đại lục xuất hiện ma cảnh chi vực đến bây giờ đã qua hai năm linh một tháng có thừa chân úy đại lục chân hưng đại lục cùng chân thao đại lục từ thu được tin tức đến chuẩn bị một phen vượt qua vô tận chi hải thời gian một đi một về đã vượt qua một năm lúc sau lại là khắp nơi thế lực truy đuổi chân mâu đại lục tu sĩ nơi nào chịu làm mặt khác đại lục người tới phân canh Bởi vậy ngươi giấu ta giấu, cho nhau đấu pháp, đều không nghĩ làm đối phương tiến bí cảnh đi. Thượng cổ ma cảnh giảm xuống là lúc quảng nhiều bí cảnh áp suy sụp nửa khối chân mâu đại lục cùng với tiểu bộ phận vô tận chi hải, ma khí ở trong biển chảy xuôi, khuếch tán, cho dù sau lại chân mâu đại lục tu sĩ cử lực phong tỏa chỗ hồng không cho ma khí ngoại tán, nên tán đã sớm tan đi ra ngoài. Ma khí nhập hải, đi nơi nào truy diệt. Lại nói, những cái đó tu sĩ cũng không có cái này nhàn rỗi a vì thế vô tận chi hải liền tao ương. Vô tận chi hải to lớn vô pháp đo đạc bên trong sinh vật cũng không phải ngu rốt mông muội có rất nhiều tu luyện được đến yêu thú, được xưng là yêu tu. Có cụ bị linh trí, khẳng định cũng có hay không dẫn dắt linh trí thuận miệng ăn một lần, liền đem ma khí ăn vào trong bụng. Chuỗi đồ ăn dưới, ma khí một tầng quá một tầng, hư thối hải sinh sinh vật không ngừng trồng chất còn chưa chết ở ma khí tra tấn hạ điên cuồng du tẩu. Vô tận chi hải sát thật rất lớn, nhưng một năm một năm xuống dưới cũng không phải đến không được cách phách đại lục bờ biển. Nam Châu Lâm Hải thành chấn, bắt cá nghiệp thương đương phát đạt, vô tận chi hải biên giới đã sớm bị khai phá ra khu vực an toàn, bắt ra linh cá tiêu hướng các nơi, vẫn luôn đều thực được hoan nghênh trước hết tàu ương cũng là những cái đó bắt cá thành chấn. Mà khí từ phần ngoài xâm lấn cùng tiến vào bụng phát ngồi dậy tốc độ vẫn là không giống nhau. Địa phương tu tiên tông môn cực lực áp chế, lại cũng đối toàn thành chúng độc tình huống bó tay không biện pháp. Bên trong thành 10 thất 90 không, dùng trận pháp phong bế thành trì phòng ngừa ma khí tiết ra ngoài hiệu quả cũng không tốt suốt cuộc hải như vậy đại, phong bế thành trì còn có thể phong bế biển rộng. Phong bế không khí không thành. Màu đen sương mù giống như có sinh mệnh giống nhau hướng vào phía trong lục mà đi, trên đường lại cùng dùng ăn qua các biển mà bùng nổ bộ phận ma khí tai nạn địa phương giao tương hô ứng, như mồi lửa bậc lửa khô mộc cỏ mà một chút nổ tung tới, chỉnh đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế. chương 322 Thế Giới Hiện Thực Năm Minh Anh Thành không khí bỗng nhiên liền khẩn trương lên, lúc này du hành ra mới vừa mua một cái tiểu viện tử, sân là thật sự tiểu, bất quá người một nhà sao tễ một tễ cũng không có gì, có thể ở Minh Anh Thành có chính mình phòng ở đã thực khó lường. Hắn ở người môi giới bên kia bỏ được ra tinh tệ, bên kia ở nhìn đến có phòng chống từ quải bán thời điểm cũng thực phụ trách nhiệm mà trước thông chi bọn họ lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ mua. Phòng ở là một cái tán tu, nên tán tu thuận lợi chúc cơ thả bái nhập thử anh tông, này phòng ở tự nhiên liền không xuống dưới, vì thế tính toán bán đi tích góp điểm vật tư mang lên tông môn, về sau hào tu luyện. Người tình ta nguyện sự tình liền làm thỏa đáng. Mới vừa trụ đi vào, một ngày ban đêm du hành liền nghe thấy tiếng xé gió dày đặc mà đến, hắn đẩy ra cửa sổ xem trường bào tay áo rộng giống như tiên nhân tu sĩ ngược kiếm mà đi từ mái hiên thượng dẫm lên đêm đèn ào ào mà trải qua. Trời còn chưa sáng. Hắn liền thấy cực nơi xa có quầng sáng dâng lên, càng ngày càng cao, nhưng hướng trung gian tụ lại, cuối cùng ở khung đỉnh đỉnh lục tục giáp giới kín kẽ mà hợp đi lên. Linh quang sǒu lóe, cuối cùng xu với bình tĩnh. Từ anh tâm ứng đối kịp thời, suốt đêm dùng cực phẩm linh khí vạn hà hộ tâm linh đem quản hạt lĩnh vực tất cả vây quanh lên, này vạn hà hộ tâm linh là một khoản để phòng ngự là chủ công kích vì phụ linh khí, đối xua đổi cách ly thi khí, ma khí uế khí, bạo ngược chờ này dưới mặt trái chi khí có cực hảo tác dụng thường dùng tới sáng lập tĩnh tư, đột phá cảnh giới không gian, để tu sĩ có thể không chịu thế gian ô chọc hơi thở quấy nhiễu, gia tăng đột phá tỷ lệ. Này phiên danh tác minh anh thành tu sĩ đều xôi Dù hành cũng mộ danh đi nhìn một chút cực phẩm linh khí trông như thế nào nhi. Bọn họ ở Minh Anh thành một tòa núi cao thượng xa xa có thể nhìn đến từ anh tông dãy núi ở mỗi một cái phong đầu thượng có một chút cực lượng cực lượng quang nghe nói đó chính là vạn hà hộ tâm linh ở từ đổi hệ thống lục soát lục soát thật đúng là tìm được rồi này khoản linh khí tiền ký chủ thật đúng là chính là lợi hại khẳng định là một vị luyện khí đại sư linh khí a vẫn là cực phẩm chậc chậc chập quả thật là danh môn vọng phái thật thật tài đại khí thô. Trung quanh truyền ra tán thưởng thanh, vây xem người còn không ít. Xa xa mà kiến thức một phen cực phẩm linh khí, gặp qua việc đời, du hành cũng liền không ở núi cao thượng nhân tễ người, đạp liêu quang bộ phiêu xuống núi, thuận tiện mua đồ ăn về nhà. Thời gian trôi đi, Minh Anh Thành sinh hoạt cũng không có bao lớn biến hóa, nói đến cũng là, nếu liền Minh Anh Thành đều loạn lên, từ Anh Thông như thế nào? Nam Châu địa phương khác lại đem như thế nào? Du hành an tâm mà cùng cha mẹ ở chỗ này sinh hoạt bởi vì thuê không đến thích hợp cửa hàng, bọn họ rất khoát ở trong nhà làm buôn bán. Bọn họ mua sân có chút yên lặng, Du hành hoa chút tâm tư làm chiêu bài, chỉ biển báo giao thông, còn mướn một cái tiểu đồng nhi ở giao lộ làm dẫn thét to vài tiếng hấp dẫn khách nhân. Dù phụ du mẫu liền ở trong nhà tiếp đãi, lại thể diện lại an toàn thoải mái. Này gian tiểu viện tử, hắn để lại không ít phòng hộ đồ vật cha mẹ trên người cũng không thiếu hộ thân linh khí. Mỗi khi lúc này, hắn liền càng cảm kích có cái này hệ thống, làm hắn có thể ở cánh chim chưa phong thời điểm, dùng tân hỏa điểm đổi lấy đến đây giai đoạn không chiếm được thứ tốt. Giá cả có xuất nhập tổng thể thượng đều không quý, rốt cuộc căn cứ định giá nguyên tắc thương phẩm muốn lợi cho hệ thống nơi thế giới, càng có thể lợi dụng giá cả càng cao. Mà các thế giới pháp tác bất đồng, như tu thiên giới rất nhiều đồ vật đều là tu sĩ chuyên dụng các ở hệ thống thế giới đều không dùng được bởi vậy định giá đều không cao. Nhưng cho dù không cao, nếu chính hắn làm được ra một cái cực phẩm linh khí cũng là bỏ được bán cho từ đổi hệ thống. Bởi vì đây là song hướng, bán tân hỏa điểm không nhiều lắm, lại mua trở về không cũng không quý sao. Mua trở về đâu chỉ một cái. Một khi tiến vào từ đổi hệ thống thương phẩm kho, số liệu phục chế làm thương phẩm số lượng vừa lật lại phiên, dùng tân hỏa điểm mua trở về lúc sau lại ở nhiệm vụ trong thế giới cơm hộp căn bản chính là một vốn bốn lời mua bán. tri thức sáng tạo tài phú Dù hành phát ra cảm thắn, mấy vạn nhiệm vụ ký chủ ở vô số nhiệm vụ thế giới phát huy quang cùng nhiệt vi hậu tới ký chủ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Chờ hắn từng nhiệm lúc sau, hắn lại để lại thứ gì đâu. Bất qua cái này ý niệm cũng chỉ là trượt lóe mà qua, hắn cẩn thận mà cho cha mẹ giải thích lưu lại pháp khí thậm chí linh khí tác dụng nếu là gặp được con người công kích nên như thế nào ứng đối linh tinh. Hắn cho cha mẹ trên người lưu lại chính là tám kiện cấp thấp linh khí, có thể chống đỡ kim đan tu sĩ công kích còn có pháp thuật thành lần bắn ngược hiệu dụng. Như vậy thứ tốt không thể lấy ra đi bán, cho cha mẹ dùng là tốt nhất. Hắn cùng thôi nam số lần quy luật mà ra cửa, địa điểm cũng không xa, liền ở Minh Anh thành cùng từ anh Tông chi gian một cái mê Tông Tiên Lâm. Từ anh Tông Tông môn tuyển chỉ thượng liền có thể nhìn ra Tông môn thực lực nội tình Tông môn sơ thuyền Linh Sơn, bốn phía vì mê Tông Tiên Lâm quay chung quanh trình bảo vệ xung quanh chi thế Không chỉ có là tầng thứ nhất tự nhiên phương vị, càng là tông môn đệ tử rèn luyện thiên nhiên nơi sân. Đương nhiên, tán tu cũng có thể mê mẩn tung tiên lâm rèn luyện, bất qua tiên lâm chiếm địa quảng miểu bên trong nguy hiểm thật mạnh, không có từ anh tông cung cấp hộ vệ, bọn họ chỉ có thể ở nhất ngoại tầng hoạt động. Này nhất ngoại tầng cũng đủ các tán tu được lợi còn không cần giao nộp tương quan phí dụng, các tán tu đều nói từ anh tông đại khí, đại tông phong phạm cũng có phương diện này nguyên nhân. Mê mẩn tung tiên lâm mấy lần ở chiến đấu cùng săn thú trong quá trình, du hành tiến bộ bay nhanh, không ngừng đánh tới không ít linh thú cấp trong nhà thêm cơm còn tiến giai luyện khí kỳ 4 tầng. Quả nhiên thực tiễn cùng chiến đấu còn có thể thúc đẩy người tiến bộ mới có thể chân chính nắm giữ pháp thuật trung tâm, làm được ứng dụng tự nhiên. Hắn sinh hoạt quá đến phong phú, cha mẹ cũng ở nhà làm ở nhà sinh ý, chỉ cần đúng hạn nộp thuế, sinh ý cũng đã chịu Minh Anh thành bảo hộ, hai người một lần nữa tìm về sự nghiệp lạc thú, mỗi ngày số tinh tệ số đắc thủ rút gần một sọt sọt tinh tệ đôi ở trong nhà chờ nhi tử trở về lại thu hồi tới, chứ cái này ra còn có một đống linh thạch. Quả nhiên Minh Anh thành chính là hảo, những cái đó các đại nhân ra tay hào phóng, bỏ được dùng linh thạch tới mua đồ vật. Dù mẫu tâm khoan thể béo, đếm linh thạch mỹ tư tư. Dựa theo nhi thử nói, hiện tại bán đồ vật càng cao đương, khẳng định muốn thăng giới. Đi ra ngoài chuyển một vòng sau, liền tham khảo nhà người khác cửa hàng giá cả cấp trong nhà đồ vật định giá trừ bỏ cấp thấp đan dược cùng phù triện, mặt khác đều định linh thạch giới. Bắt đầu nàng còn lo lắng bán không ra đi đâu, không thành tưởng thực sự có người lấy linh thạch mua quá làm nàng cao hứng lạc. Chờ Nhi Tử trở về, nàng như cũ đem Linh Thạch đưa cho Nhi Tử, đem thiếu hóa đơn tử cho hắn làm hắn bổ cảm thán nói, những cái đó thiên lôi phù cùng trừ uế phù bán đến tốt nhất, bọn họ hỏi có hay không đuổi ma phù đâu. Dù hành suy xét một phen, nói ta đây lấy một ít đuổi ma phù ra tới, nương, người đừng lập tức bán đi, cao dai phù triện khó được liền nói một ngày chỉ có thể bán một chương. Cao dai phù triện xác thật khó được không thể so chung dai cùng cấp thấp phù triện có thể lượng sản, một ngày bán một chương cũng nói được qua đi. Ai hành ta đây liền chọn những cái đó lão khách quen bán. Dù mẫu làm buôn bán nhưng có một bộ không cần du hành nhiều lời. Hắn cười nói ta đây liền dựa nuôi dưỡng ta lạc nương ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Không chê ngươi, ngươi là nương ngoan bảo nhi, ghét bỏ cha ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Dù phụ cười ra tạp dề từ phòng bếp thăm dò lớn tiếng kêu, hài tử hắn nương kêu bọn nhỏ tới ăn cơm. Tới, dù mẫu nắm du hành tay ra tới, ở thôi nam phòng cửa sổ gõ vài cách tiểu nam tới ăn cơm. Thôi nam mở ra cửa sổ đối với bọn họ cười một chút ứng lập tức liền tới. Phòng bếp ống khói có còn sót lại yên khí lượn lờ mà thượng thành đàn tiểu tước nhi từ mái hiên bay qua, đem yên khí cắt thành tán loạn bộ dáng ở không chung xẹt qua màu đen dấu vết. Mình anh Thành vẫn luôn là bình tĩnh, từ phía trước từ anh Tông Sơn môn có đệ tử thành đàn ngực kiếm bay qua lúc sau, thường thường mà liền có đệ tử cầm tay mà về, lại có tân đệ tử đầy cõi lòng tin tưởng mà đi. Nhật từ lâu rồi du hành cũng liền biết nguyên lai like là từ anh tông nhân cơ hội này phải đệ từ ra ngoài rèn luyện, không ngừng là ở quản hạt trong phạm vi trừ ma khí giết ma vật cứu người, còn có một đám hướng phía đông nam hướng khiển đi, thậm chí thâm nhập vô tận chi hải biên thành. Đệ tử ra ngoài tổng phải có sở chuẩn bị, du hành ra đuổi ma phù cung không đồ cầu, lại cũng kiên trì mỗi ngày chỉ bán một chương. Thực mau Thụy Đinh liền nhắc nhở hắn kỳ nghỉ đếm ngược còn có 21 thiên. Vân có thể đãi 2 năm đã thực hào. Lần này kỳ nghỉ không thể nghi ngờ là phi thường nhẹ nhàng, theo tu vi dâng lên tâm cảnh cũng có rõ ràng biến hóa. Biết được kỳ nghỉ sắp kết thúc kế hoạch của hắn cũng không có thay đổi hắn cùng thôi nam ước hảo cùng nhau lại tiến vào mê tung tiên lâm, căn cứ nhiều năm qua tu sĩ cha xét tiến vào kinh nghiệm, mê tung tiên lâm bị ước định mà thành chia làm 6 tầng, bất đồng tầng nguy hiểm hệ số cùng bảo vật cấp bậc đều không giống nhau. Nói như vậy, luyện khí kỳ đều ở tầng thứ nhất hoạt động, chúc cơ kỳ cũng chỉ có thể ở tầng thứ hai lối vào hoạt động mà thôi, phải chờ tới chúc cơ hậu kỳ mới có thể ở tầng thứ hai hoạt động mà không thân chết. Đương nhiên, du hành cùng thôi nam ước thăm dò kế hoạch khẳng định còn ở tầng thứ nhất chỉ là ở luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt tầng thứ nhất vẫn cứ nguy hiểm, vì thế cũng có một ít càng tinh tế phân chia, lúc này đây bọn họ liền tính toán tiếp tục đẩy mạnh một chút. Liền điểm này cũng không đơn giản, mê tông tiên lâm là vây quanh từ anh tông tông môn, đẩy mạnh điểm này cũng đủ bọn họ khai quật. Tu tiên chính là như vậy, một tấc tấc đi tới, thong thả mà thu hoạch. Dù hành cứ theo lẽ thường xuất phát này vừa đi liền đi nửa tháng, thu hoạch pha phong. Hắn là nhạn quá rút mau tính tình, chỉ cần là linh thực liền toàn bộ rút đi, lần này ra tới hắn còn ở khắc bách bảo các mua linh thực hộp sữa tươi tử thu hồi tới càng nhanh và tiện. Kỳ nghỉ liền như vậy đi qua, bị truyền tống đến bờ sông thời điểm, du hành hoa vài giây thời gian sửa sang lại hào cảm xúc mới ở Thụy Đinh Ý bảo đi xuống sờ nhiệm vụ tinh phiến. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lực mục tiêu tồn tại nửa năm, hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 3.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 900 điểm. Mặt khác, nhìn đến là khó khăn cấp bậc nhiệm vụ du hành hào hào mà chuẩn bị một phen tiến vào nhiệm vụ thế giới thời điểm, hắn cái thứ nhất cảm giác chính là đói. Quá đói bụng, đói đến trăm trào cao tâm, đói đến cả người đều xúc thành một đoàn. Hắn mở to mắt đập vào mắt là một cái rừng cây nhỏ, không đếm được số lượng người hoặc ngồi hoặc nằm hoặc bò phô đầy đất. Mà hắn gửi thân thân thể cũng chính ngủ ở trên đất trống, kiểm tra rồi một phen thân thể, đây là một cái tiểu nam hải ăn mặc cũ nát cả người dơ bẩn, những người khác bộ dáng cũng không sai biệt lắm. Tình huống toàn nhìn thật không tốt, khẳng định không phải ở chơi xuân, đảo rất giống là chạy trốn dân chạy nạn. Hảo khát nước, hắn liếm liếm miệng, miệng nổi lên một tầng nước ra, liếm có thể nếm đến mùi máu tươi, liền nước miếng đều cơ hồ không có. Dù hành hít mắt ngẩn đầu nhìn một chút không chung, Thái Dương cực kỳ trói mắt này cánh rừng nói là cánh rừng kỳ thật đã sớm làm thấu trụi lùi căn bản ngăn không được ánh nắng. Hắn còn không hiểu biết tình huống vì thế một lần nữa nằm xuống, nương ôm đầu cuộn tròn động tác uống lên một chi dinh dưỡng dịch chậm rãi nuốt đồng thời tiếp thu thân thể ký ức nguyên lai like hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái gọi là cảnh quốc địa phương, nơi này vẫn cứ là phong kiến quân chủ chế, đương quyền người bị dân chúng xưng là hoàng đế lão gia. này vẫn là một cái cổ đại quốc gia. du hành phi thường cảm thấy hứng thú tiếp tục đọc gỡ xuống đi. nguyên thân gọi là trần tiểu tam, vừa qua khỏi bảy một tuổi sinh nhật ra trụ cảnh quốc một cái bình thường phương bắc nông thôn, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh tổ phụ mẫu vẫn cứ khỏe mạnh, trừ bỏ hắn còn có một huynh một tỷ hai muội muội một đệ. Hắn đại ca năm trước đã đón dâu, năm nay đầu năm mới vừa sinh hài tử, bốn đời cùng đường, xưng được với có phúc khí nhân gia quá chính là cũng là bình thường nhất bất quá nhật tử. Nguyên thân không lớn không nhỏ, Đã sẽ hỗ trợ cấp trong nhà băm heo đồ ăn uy heo, nhật từ vốn dĩ thực không tồi, ai từng tưởng năm nay nhập hạ sau một trận mưa cũng không có thời tiết dị thường nóng bức đến bây giờ qua đi 3 tháng, một giọt vũ cũng chưa hạ trong thôn hồ nước dòng suối nhỏ, giếng lại toàn bộ đều làm 4 dặm 8 hương toàn bộ đều thiếu thủy, mượn cũng chưa chỗ ngồi mượn đi lương thực cũng thu không lên loại lúa đều là không bỉ một mẫu đất luân phiên khoai đều thu không lên mấy cân mặt trên còn nói cứ theo lẽ thường giao lương thực thuế đi nơi nào sinh ra lương thực đi giao nha chính là bị hung ác nha dịch thu đi lên sau trong nhà đều cạn lương thực thiên tai nhân họa kia một mảnh người thật sự là sống không nổi dân chạy nạn xa rời quê hương chen chúc rời đi nguyên chỗ ở tính toán vào thành tìm kiếm cứu tế hiện tại mới là ly hương ngày hôm sau buổi chiều ngày thật sự quá liệt mới tại đây cánh rừng nghỉ ngơi Nhiệm vụ mục tiêu là sống sót, du hành tiếp thu xong ký ức sau, đánh giá nhiệm vụ này nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó. Hoàn cảnh trung hạ, hết thảy đều tràn ngập biến số, lớn hơn nữa khiêu chiến ở nguyên thân phần cứng điều kiện thượng, thân thể này chỉ có 7 tuổi quá nhỏ. Chương 323 gương thi thế giới 1, nương ta đói, nương ta cũng đói, bên tai là tiểu hài từ cầu xin thanh, nương ta muốn ăn đồ vật, nương ta cũng muốn ăn đồ vật. Trần Lục Tử mẹ ruột họ Phương, bị người coi là Phương Thị, lúc này bị hai đứa nhỏ ai cầu hốc mắt đều đỏ, lại làm được không có nước mắt rơi xuống. Nàng thấp giọng hống, tới dựa vào nương ta ngủ một lát ngủ liền không đói bụng. Khô giáo tay vỗ một nhi một nữ bối, không tiếng động mà hống. Nóng quá a ngày này đầu thật là độc còn có bao nhiêu lâu có thể vào thành A. Nghe Trần Thăng nói, ngày mai buổi sáng là có thể tới rồi, không biết có để chúng ta vào thành Lý. Trong thành hẳn là có thể cho chúng ta lương thực đi Hy vọng có đi, ai ta xem khó, lần trước thu lương thực những cái đó kém đại nhân một đám đều rất ít hung đâu Bọn họ thôn quá hẻo lánh, 10 ngày nửa tháng không thấy được có người đi ra ngoài một chuyến, lại nghèo lại lạc hậu Hiện tại các loại nhân tố bục bọn họ ra cửa trong lòng thật sự là trột giả Vốn là thiên, hiện tại lại phơi, này không đi rồi một ngày nhiều còn chưa tới Tam ca ta đói không biết có phải hay không tiểu hài tử tương đối mẫn cảm quan hệ, Trần Gia Tiểu Lục ôm Du Hành cánh tay nói đói. Du Hành sờ sờ hắn mặt, nói tam ca cũng đói nha. Trần Tiểu Lục rầu miệng, chính là ngươi bụng bụng không gọi ta bụng bụng còn ở kêu, nó như thế nào không ngoan đâu. Nhất nhiệt thời gian trôi qua, này nhóm người tiếp tục lên đường, trên đường có người đói vượng có người bị phơi vượng, nếu người nọ thân nhân không có sức lực bối thượng, người kia cũng chỉ có thể lưu tại tại chỗ chờ đợi tử vong. Ta ta đi không đặng. Hào tưởng nằm xuống tới a mệt mỏi quá, nương ngươi nhịn một chút, mau tới rồi. Nguyên thân phụ thân Trần Đại Sơn liếm liếm môi, thanh âm khô khốc mà khuyên hắn nương, mắt thấy những người khác đều lục tục mà từ nhà bọn họ bên người đi qua đi, Trần Đại Sơn cũng sốt ruột, hắn sợ bị rơi xuống. Vì thế đi đỡ quán chân ngồi dưới đất không chịu đứng lên mẫn thị, nương mau đứng lên. Ta không đứng dậy, ta khởi không tới ô ô ô ta mệnh hảo khổ à không đến ăn không đến uống mẫn thị đảo như là một chút đều không miệng khô dường như một hơi nhi mắng trời mắng đất mắng mười mấy câu. Cha, Trần Đại Sơn nhìn về phía chính mình cha, làm hắn khuyên nhủ hắn nương. Trần Đại Quý trên mặt thịt cơ hồ đều đói không có, nâu đen sắc sắc mặt hư hư mà đạp hắn cũng có chút không chịu nổi, bất qua tóm lại là một nhà chi chủ trên mặt vẫn là trường được bộ dáng. Người này chết bà Nương, lại không đứng dậy chúng ta liền chính mình đi rồi. Nói thét cho con cháu, đi đi đi chúng ta chạy nhanh đi. Tiểu Nhi Tử Trần Nhị Sơn đờ đẫn mà lồi kéo chính mình hài từ tay đi phía trước đi. Trần Đại Sơn lại khuyên hai câu, mẫn thị là càng khuyên càng thoải mái, người là ta Nhi Tử, Nhi Tử bối lão Nương không phải thiên kinh địa nghĩa. Trần Đại Sơn khó xử trên người hắn cũng không ít đồ vật đâu, thật muốn rời đi ra, nơi nào có thể thứ gì đều không mang theo. Nếu là lưu tại trong nhà quay đầu lại ném kia nhật từ cũng liền không cần qua. Trần đại quý sinh khí, đừng lý nàng chúng ta đi. Quả thực túm người một nhà liền đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, du hành liền nhìn đến mẫn thị thở hồng hộc mà đuổi theo, hắn lao mồ hôi, quan sát đến bốn phía. Thật đúng là chính là đất căn ngàn rặm. Càng đi trước đi, trong không khí có một loại như có như không hương vị, này cổ hương vị làm du hành cảm thấy không thoải mái. Cha ta cảm thấy xú sú. sú. Hắn đối Trần Đại Sơn nói, ta cảm thấy sẽ gặp được không tốt sự tình. Trần Đại Sơn xua xua tay, thành thật nhi điểm. Đừng làm cho ta tấu ngươi. Cảm thấy hài từ là ở sinh sự thật là không hiểu chuyện. du hành liền câm miệng, hắn cẩn thận mà người người kia cổ hương vị xác thật tồn tại, đáng tiếc thân thể này có chút nghẹt mũi, càng cụ thể hắn nghe thấy không được. Chính là phía trước khẳng định không an toàn, hắn trực giác nói cho hắn. Vì thế thả ra con dối thế thân đi ra ngoài, con dối thế thân toàn ở trong đám người. Hoàn toàn đi vào khô trong rừng mất đi bóng dáng. Một đám người tiếp tục đi phía trước đi, con dối thế thân truyền lại cho hắn hình ảnh cũng không có dị thường, khô khốc ra bị nè con đường, không khí nóng cháy. Bởi vì con dối thế thân không có khứu giác trở ngũ cảm duyên cớ càng thế cũng thăm không ra. Bất quá hắn là không muốn tiếp tục đi phía trước đi rồi, trong không khí hơi thở âm trầm lại nguy hiểm, càng tiếp cận thành chấn càng rõ ràng. Hắn không thể mạo hiểm. Lại lần nữa khuyên Trần Đại Sơn vô dụng, hơn nữa ỉ vào tiểu hài từ thân thể đại xào hét lớn nhắc nhở những người khác không có kết quả sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn để lại cũng đủ Trần ra người ăn dinh dưỡng dịch chui vào khô trong rừng. Làm ra quyết định này hơn nữa thực thi lúc sau, hắn liền biết về sau muốn vứt bỏ nguyên thân thân phận. Trần Đại Sơn kêu, ngươi đi nơi nào, hồ nghi mà mở ra như tử nhét vào trong lòng ngực hắn bao vây. Hắn bỗng nhiên khép lại tâm thình thịch thình thịch mà nhảy giống như muốn nhảy ra cổ họng nhi. Gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, hắn ôm chặt hơn nữa. Rời đi đám người du hành cũng không có đi địa phương khác, hắn trở về đi tính toán đến vừa mới đi ngang qua cái kia tiểu đỉnh núi đi. Nơi đó địa thế cao, dùng hắn mua sắm kính viễn vọng, xa nhất có thể nhìn đến cửa thành cùng với phía trước này quan đảo. Cho dù không hướng tiến đến, hắn cũng không tính toán vùi đầu tránh đi, tổng muốn nhìn phía trước rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, mới hảo làm ứng đối thi thố. Hắn bình tĩnh mà vừa ăn đồ vật biên nhìn chằm chằm phía trước, nhìn đến nguyên thân người nhà tiến vào quan đạo, sau đó hoan hô tiếp tục đi phía trước, bóng người chậm rãi thu nhỏ, chờ tới cửa thành thời điểm thoạt nhìn càng nhỏ. Thuận lợi vào thành, buông kính viễn vọng, hắn dụi dụi mắt làm một chút mắt bộ huyệt vị mát xa, lúc này mới nắm lên kính viễn vọng tiếp tục xem. Hắn kiên nhẫn thực hào, liền như vậy đợi hai ngày, hai ngày này, vào thành người vẫn luôn đều có chính là không ai ra tới. Liền tính là một con ngựa một con cầu cũng không có. Có tiến vô ra trong không khí cái loại này hơi thở nguy hiểm lại càng ngày càng nùng. Này xác minh hắn phỏng đoán trong thành quả nhiên có vấn đề. du hành thu thập một chút bên người đồ vật tiến nhẫn chữ vật bay nhanh mà rời đi cái này đỉnh núi, hướng nguyên thân thôn xóm chạy tới. Đối thân thể này tới nói, hiện tại quen thuộc nhất an toàn nhất địa phương chỉ có ra. Hắn chạy suốt một ngày mới trở lại thôn, trần ra cũ phòng ở còn cùng bọn họ rời đi khi giống nhau như đúc, không có cầu tiếng kêu, nuôi chó nhân ra đã sớm đói đến đem thổ cầu giết ăn luôn trong thôn một mảnh tĩnh mịch. Khóa kỹ viện môn cùng cửa phòng sau đi vào hầm, đem toàn bộ gen cải tiến dịch ăn vào đi, lâm vào ngủ đông kỳ. Bảy tuổi hài tử thoạt nhìn cùng con khỉ dường như, ngày thường từ chui tới chui lui mà gây sự, dường như có đếm không hết tinh lực cùng sức sống, nhìn chính là một cái lại khỏe mạnh bất quá hài tử. Cũng thật muốn tính lên, thân thể này cũng không cường kiện, trần gia thôn này một mảnh nhi địa phương, từ trước đến nay chính là nghèo khó thôn, trần gia dân cư nhiều tuy rằng tráng niên người nhiều mà loại đến nhiều, nhưng siêu cao thuế nặng một dao, cũng thừa không dưới nhiều ít. Đồ tốt quan trọng tráng sức lao động ăn, con nít con nôi có thể có mấy cả năm không đói bụng chết liền rất hào. Nhà khác còn có đói chết tiểu hài từ đâu? Nguyên thân thân thể tố chất nhược một ít dược hiệu hấp thu liền càng phí thời gian. Hắn ở uống thuốc phía trước không ngừng quan khóa cửa cửa sổ còn thiết hại nhiều bẫy dập trừ phi là lấy chìa khóa mở cửa tiến vào nếu không nhất định trốn bất khóa. Không biết nhiều ít thiên hậu, hắn từ hầm bỏ ra tới, người được chính là cực kỳ mùi hôi hương vị. Loại này hương vị cũng không xa lạ, ở tang thi trong thế giới mỗi một phút mỗi một giây, quanh quần chóp mũi đều là loại này hương vị, nghe cái mấy năm, là có thể mặt không đổi sắc mà biên nghe vừa ăn thịt nếu có thịt ăn nói. Cổ đại tang thi, hắn tiểu tâm mà ở cửa sổ ra đầy ra một cái khe hở, bên ngoài đồ vật một nhảy một nhảy, đem ánh trăng cắt toái chiếu vào hắn đáy mắt. Cương thi, dù hành vốn là nhẹ hồ hấp lần nữa thả chậm còn lấy quần áo che lại miệng mũi, không cho nhân khí truyền ra đi. Hắn hoa một ít thời gian tìm hiểu bên ngoài, hiện tại cũng không biết qua đi mấy ngày, phía trước hắn tới thời điểm rõ ràng vẫn là không thôn, hiện tại vây quanh trần ra sân cương thi, đập vào mắt liền có ba cái. Kia ba con cương thi làn da hiện tím, hẳn là từ cương, thuộc thấp nhất cấp cương thi. Liền tính là thấp nhất cấp, hắn hiện tại thân thể mới 7 tuổi, nhưng đánh không lại. Chờ đến thái dương dâng lên tới, những cái đó cương thi lục tục không thấy trốn vào dưới mái hiên, trong phòng còn có một con nhảy tiến trần ra hậu viện đất trồng rau, liền núp ở phía sau viện. Cẩn thận nghĩ nghĩ kia ba cái cương thi dường như trong thôn lão nhân ra. Nguyên thân cùng người trong nhà trước khi rời đi có nghe cách vách cầu tử nói, nhà hắn đường ra ra tiểu hoa ra nãy nãy còn có hậu rừng cây bên kia hắc hồ từ tổ ra ra đều để lại. Vì sao lưu lại đâu? Nghe nói đều phải không khí, mang đi cũng là từ lộ thưởng. Ta nãy nói, muốn chết cũng muốn chết trong nhà, bất quá cha ta không chịu, nói muốn cõng ta nãy đi đâu. Xem ra, người đã chết lúc sau thành cương thi. Nhiệm vụ này thế giới mà thế hình thái hàn là chính là cương thi. Hắn trở lại hầm chung, quyết định ở chỗ này trước đãi một thời gian, 7 tuổi thân thể thiệt tình thi triển không khai, hiện tại đi ra ngoài chính là cái trắng, lại thủy linh lại giòn, vô pháp tự bảo vệ mình. Tồn tại nửa năm. Nửa năm qua đi cũng vẫn là 7 tuổi, tìm ra trước kia mua truyền đạo bách khoa toàn thư, bình tâm tĩnh khí mà bắt đầu tu luyện lên. Phía trước ở Uế khí thế giới, Uế khí dày nặng thậm chí thành chuột hình, thế giới kia đạo Pháp điêu tàn, ngay từ đầu thời điểm thế nhưng bất lực. Mà ở cừu cửu trở về phía trước, hắn cũng chỉ có thể bằng vào một tay châm cứu miễn cưỡng căng đi xuống mà thôi. Uế khí cũng không phải chữa bệnh có thể trừ bỏ yêu cầu mượn dùng đạo Pháp lực lượng. Mà thế giới này xuất hiện cương thi, nhất định có thi khí bao phủ thi khí sọ uế khí còn hung. uế khí làm người chết thi khí là làm người chết sống, trường kỳ tiếp xúc thi khí càng là cấp bậc cao cương thi phát ra thi khí, người càng có khả năng chung thi độc biến thành cương thi. Thân thể càng nhược cũng liền càng thêm nguy hiểm. Du hành không dám lấy khối này tiểu thân thể đi đánh cuộc bởi vậy mua mấy sấp lá bùa ra tới, hồi ức học qua trận pháp đem lá bùa dán hảo, nghĩ nghĩ còn trên mặt đất hầm khẩu giải ngâm đồng từ nước tiểu như vậy bắt đầu rồi trên mặt đất hầm hạ trốn tránh sinh hoạt. Đồ ăn cũng không cần lo lắng, trước nhiệm vụ thế giới hắn cải tiến một khoản dinh dưỡng dịch lấy 2.000 tân hỏa điểm giá cả bán cho từ đổi hệ thống, sau so lại này khoản dinh dưỡng dịch mở ra tiêu thụ giá bán 2.500 điểm tân hỏa điểm. Giá cả hắc là đen điểm, tóm lại cho hắn phương tiện, hiện tại tiến vào nhiệm vụ thế giới rốt cuộc khả năng không cần phải gấp gáp bốc hỏa đi thu thập vật tư. Dinh dưỡng dịch vẫn là việc nhỏ, trước nhiệm vụ thế giới hắn phi thường thích nhiệm vụ hoàn thành sau lưu lại mấy chục năm, chính là vì có thể chính mình sáng tạo điểm cái gì, vì về sau nhiệm vụ cung cấp càng thật tốt công cụ. Vụn vặt đồ vật liền không nói nhiều, hắn lớn nhất thành tựu là tốt nghiệp sau đi vào cơ giáp chế tạo xưởng tự mình động thù từ trong ra ngoài chính mình làm một đài cơ giáp. Đây là phi thường khó khăn, xưởng nội cơ giáp chế tạo là dây truyền sản xuất chế tạo, các bộ vị linh kiện có bất đồng sư phó ở làm, linh kiện chi phức tạp khó có thể nói, tỉ mỉ còn có một chút thân là bình thường công nhân, người không cái kia quyền hạn đông sờ sờ tây cọ cọ. Nếu như bị đánh thành gián điệp, vậy chờ tiến mục giam đi. Cơ giáp chế tạo xưởng nói được dễ nghe là liên minh sản nghiệp phía chính phủ chế tạo, ở trong mắt người ngoài thực ngăn nắp đi vào mới biết được bên trong lại là một cái tiểu xã hội hắn bịa đặt thân phận khởi điểm phi thường thấp quảng thô tinh tư quảng hắc công không có bối cảnh cùng quan hệ cũng chỉ có thể sử dụng thiên tài cùng năng lực thêm vào tự thân hao phí không ít tâm lực mới có thể tốt nghiệp sau đi vào cơ giáp chế tạo xưởng sau lại lại là mười mấy năm tranh đấu gai gắt mới ngồi trên xưởng nội đệ nhất đem ghế gập ở kia lúc sau mới xuống tay làm xong toàn thuộc về chính mình đệ nhất đài cơ giáp may mắn phía trước hắn liền đem thiết kế đồ cùng cải tiến kế hoạch đọc làm tốt quá trình không có gặp được đại khúc chiết Khi đài cơ giáp hoàn toàn là dựa theo hắn nhu cầu cải tiến, hắn hy vọng có thể làm ra một đài vô luận cái gì nhiệm vụ thế giới đều có thể đủ sử dụng cơ giáp tiếp theo còn muốn dễ bề mang theo. Dễ bề mang theo điểm này không khó, hắn có nhẫn chữ vật tùy tiện lấy một cái tới trang liền thành. Trọng điểm là tân cơ giáp nguồn năng lượng tào tinh tế trong cơ giáp nguồn năng lượng cùng phi thuyền nguồn năng lượng là giống nhau, đều là cùng khoản khoáng thạch. Hắn trọng điểm cải tạo nguồn năng lượng tàu, phát minh nguồn năng lượng thay đổi khí các loại năng lượng vật thể đều có thể đủ khởi động cơ giáp. Vì thế, hắn còn đạt được nhiều giải thưởng ở chỗ này liền không biểu. Hắn hiện tại mua một đài cơ giáp, cơ giáp 2m2, hắn đem năng lượng tàu hủy đi tới, lại đem cơ giáp nghiêng nhét vào nhẫn chữ vật. Hắn ôm năng lượng tàu tiểu tâm mà đi ra ngoài, đem năng lượng tàu nhét vào trên nóc nhà lại bỏ xuống dưới, hiện tại là ban ngày, bên ngoài còn tính an toàn. Năng lượng tào ở nóc nhà bổ sung năng lượng chờ đến trạng vạng lại lấy tiến vào cứ như vậy, hắn ở chỗ này vượt qua nửa năm thời gian, sau đó là một năm, ba năm, năm năm. Trường 324 cương thi thế giới 2, nhiệm vụ chủ tuyến đã sớm đã hoàn thành, hắn tiếp nhận rồi tân nhiệm vụ chi nhánh chém giết phi cương 7 chỉ phục thi 5 con, du thi 1 con, thành công nói có tân hỏa điểm 5.000, thất bại nói không có trừng phạt. Một cái khác nhiệm vụ chi nhánh còn lại là lấy bất hóa cốt vì nhận thành công khen thường tân hỏa điểm 8.000, thất bại không có trừng phạt. Từ khen thưởng mức là có thể nhìn ra tới, mức so địa ngục cấp bậc nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng còn muốn cao, có thể thấy được này hai điều chi nhánh thực hố. Bất quá hắn đi vốn dĩ chính là đạo giáo một đường, tại đây trong quá trình sát cương thi là tất yếu, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng hắn nhưng không chê tân hỏa điểm thiếu. Trước nay đến thế giới này hắn liền biết này không phải có thể dễ dàng thông qua thư tịch thu hoạch tân hỏa điểm địa phương. Thân thể này đã 12 tuổi thân cao 5 thước cường kiện hữu lực, hắn đỉnh đầu không có đối phó cương thi công cụ như kiếm gỗ đào đồng tiền tệ chờ đều không có, bởi vậy này 5 năm cường điệu mài rũ chính mình phù chú chi thuật cần phải muốn thiếu mà tinh mà đem cương thi chụp chết. Kỳ thật hắn hiện tại còn cần trưởng thành, chỉ là thôn này thi thể ngày qua ngày dày đặc, lại đãi đi xuống hắn đều phải khiêng không được, chỉ có thể trước tiên xuất quan rời đi. Hắn chuẩn bị một phen, từ từ đổi hệ thống mua sắm một số lớn lá bùa. Cảm tạ hệ thống, nói cách khác cho dù hắn hiện tại đã có thể chính mình vẽ bùa, cũng không có giấy vàng chu sa này đó nguyên vật liệu. Sau đó mặc vào mua sắm áo tơ vàng, bắt được trần ra thiết bá ra cửa. Trong thôn sớm nhất kia mấy chỉ tử cương đã sớm bị hắn giết chết, hiện tại bên ngoài lại rậm rạp, đều là từ địa phương khác lại đây. Hắn ra cửa thời điểm là ban ngày, ánh mặt trời lại cơ hồ thấu không tiến vào, chỉ là một chút ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên quần áo cũng đủ để cho quần áo biến sắc. Quần áo là thật biến sắc áo tơ vàng có 7 tầng, mỗi một tầng đều hết sức nhu thuận tơ lụa, dưới ánh mặt trời càng là sinh ra thay đổi dần sắc hiệu quả tầng tầng lớp lớp nhan sắc biến hóa lên, miễn bàn thật đẹp. Nếu không phải hắn ý chí đủ kiên cường, thật đúng là không có dũng khí mặc áo quần này đi ra. Không có biện pháp nguyên thân trên người quần áo đã sớm rách nát bất kham, thân thể lớn lên ban đầu quần áo cũng không thể xuyên. Hướng trong thôn mặt khác trong phòng tìm, chỉ tìm được mấy khối vải vụn. Thời buổi này đều không dư giả, lớn lên mười mấy tuổi còn trần trụi mông ra cửa thiểu hài từ có rất nhiều các nữ nhân hợp xuyên một bộ quần áo, ai ra cửa liền cho ai xuyên, mỗi nhà mỗi hộ thật không có dư thừa vài dệt cùng quần áo, năm năm trước cử thôn vào thành tài sản đều mang lên chỗ nào còn có thể lưu lại quý giá vải dệt ở nhà đâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở từ đổi hệ thống tìm A tìm mới tìm được này một thân chân chính có thể che khuất toàn thân quần áo. Tu tiền pháp khí linh khí chung, nhưng thật ra có ý quan loại chính là không có linh lực thúc dục căn bản xuyên không thưởng. Chỉ có loại này có hoa không quả chỉ xem bề ngoài tự hành sáng lên áo tơ vàng hắn có thể sử dụng. Vứt đi cảm thấy thẹn cảm trên tay hắn không ngừng miệng không nghỉ chấn thi phù cùng với chú ngữ từng chương bay ra đi thiết bá không lưu tình chút nào mà hướng cương thi trên đầu bào kéo dài tới dưới ánh mặt trời cấp thấp cương thi từ cương liền hóa thành hắc thủy lại hóa thành khói đen biến mất không thấy. Bảo chế đúng cách mà đem Trần ra ngoài cửa từ cương thu thập rớt lúc sau, Du Hành liền hướng sau núi đi. Trần ra thôn mặt sau có một ngọn núi, sơn cũng không có tên, Trần ra thôn cùng với phụ cận thôn chết đi người đều chôn ở mặt trên, bình thường liền âm khí trọng, cỏ cây thưa thớt, lúc này càng là thi khí ngập trời. Nơi đó khả năng có lục cương, Du Hành vừa đi vừa tưởng, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Cường thi giống nhau có tám chồng loại hình thực lực từ nhược đến cường phân biệt vì từ cương bài cương lục cương mau cương phi cương phục thi, du thi cùng bất hóa cốt. Tương truyền bất hóa cốt cuối cùng có thể tiến hóa thành hạn bạt mà hạn bạt có thể tiến hóa vì giống. Giống đồn đãi có thể hay không dựa khác nói, chỉ nói hạn bạt. Hắn hoài nghi 5 năm, năm trước thiên hạ đại hạn chính là hạn bạt xuất thế. Đương nhiên này chỉ là suy đoán. Đem trên núi hai chỉ lục cương rửa sạch rất lúc sau, du hành liền bước lên bên ngoài du lịch con đường, hắn cái thứ nhất mục đích địa chính là năm đó cái kia hắn bỏ lỡ thành chấn. Thành chấn quả nhiên đã thành quỷ thành còn không có tới gần là có thể nhìn đến tận trời thi khí, hắn bấm đốt ngón tay lúc sau cuối cùng không có đi vào. Bên trong thiên cơ hỗn tạp vô cùng có khả năng đã dựng dục ra phi cương, phi cương là tu luyện ngàn năm cương thi, này 5 năm sao có thể sẽ có. Cho nên chỉ có có thể là ngàn năm trước lão cương thi kia cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó đồ vật. Hắn lưu đến mau, bên trong thành mỗ mà một con phi cương nhai nhai mới vừa đào ra mới mẻ mau cương trọng mắt màu đen đôi mắt giống người giống nhau chuyển động. Nó đứng lên đem mau cương gạt ngã cây mũi nhất trừ nhất chiều mà phân biệt cuối cùng phẫn nộ mà đem quỳ gối trước người mau cương trọng mắt toàn bộ móc xuống. Hảo sinh khí, không có người sống ăn, vậy ăn trọng mắt đi cho đến chạy ra ba dặm lộ du hành mới dừng lại tới lau mồ hôi mệt đến tàn nhẫn cả người đổ mồ hôi vài tầng áo tơ vàng thấm hãn sau dính lộc cộc không thoải mái hắn dựa vào trên thân cây đỡ thân cây thở dốc ngẩng đầu vừa thấy nha vẫn là một cây cây đào này cây cây đào khô cằn nhẹ nhàng một gõ nội bộ trống trơn chủng loại cùng phẩm chất đều không phải làm kiếm gỗ đào hảo tài liệu bất qua hắn hiện tại đỉnh đầu trống trơn chỉ có một phen thiết bá tạm chấp nhận điểm cũng đúng Hoang trong phòng, Du Hành đang ở thu thập khiêng trở về tam cây cây đào tính toán làm mấy cái kiếm gỗ đào, dư lại làm thành gỗ đào đinh dễ bề mang theo. Giảo phá ngón tay viết xuống phù chú, vết máu ẩn với thân kiếm, kiếm gỗ đào động hai hạ, có nhìn không thấy khí đem thân kiếm quét một lần, tăng thêm vài phần nội tình. Hắn đem gỗ đào đinh bào chế đúng cách lúc sau đã là đêm khuya, ban đêm là nguy hiểm nhất, không ngừng dẫn khí trọng, cương thi hút nguyệt chi tinh hoa sẽ càng thêm hung tính, càng thêm sinh độc. Hắn đem đồ vật toàn bộ thu hồi trốn vào cơ giáp ngăn cách chính mình người sống khí vị, sau đó khởi động tự động ẩn nấp trang bị cơ giáp từ trên xuống dưới chậm rãi biến thành hư vô. Dù sao năng lượng tàu đã sớm đã chứa đựng thỏa mãn đủ năng lượng mặt trời lượng không cần tỉnh Liên tục đi rồi 7 ngày là một người cũng chưa nhìn thấy bài cương cùng từ cương tương đối nhiều, ngẫu nhiên có thể gặp được mau cương tổng thể tới nói là hữu kinh vô hiểm. Vẫn luôn không có nhìn thấy người sống làm du hành có chút lo lắng, cái này quốc gia chẳng lẽ đã toàn diện sụp đổ. Hoàng đế còn sống sao? Hắn hiện tại năng lực còn nhỏ, suy đoán chi thuật cũng chỉ có thể chắc ra nào con đường an toàn điểm thi khí nghiêm trọng phương vị, xa hơn liền bất lực. Trần chính nhìn đến người sống là rời đi trần ra thôn sau ngày thứ 11, bởi vì nguyên thân cũng không có ra quá thôn, đối bên ngoài không hề ấn tượng nguyên nhân, hắn tại hành tàu thời điểm cơ hồ có thể nói là không hề mục đích chỉ hướng bấm đốt ngón tay ra tới phi đại hung phương hướng đi, kết quả này vừa đi, liền đến gần một chỗ người sống tụ tập địa. Thì khí phai nhạt thật nhiều, hắn ngẩn đầu nhìn phía trên núi cây rừng lơ lỏng lại lộ ra sinh cơ, nơi đó có người chủ. Sau đó hắn liền không chút do so dự lên rồi. Trên núi mỗ kiện nhà cửa nội có người vội vàng mà nói, đại nhân, có người lên núi tới. Là người sống, người sống, đại nhân hỏi, xác định là người sống. Ta đi xem, mới đi rồi trong chốc lát du hành liền nghe được tiếng bước chân, thanh âm kia phi thường nhẹ mà ổn, người tới hẳn là một người biết võ, hắn liền đứng thẳng bất động chờ người nọ tiến đến. Đến gần tới chính là một người mặc màu xám áo quần ngắn tuổi trẻ nam nhân, trên tay kiếm cho người ta một loại khủng bố cảm, nên là chém giết quá rất nhiều người. Người này vừa thấy liền không dễ chọc nói chuyện ngữ khí lại ôn hòa có lẽ thấy ngũ quang thập sắc du hành trần chờ hỏi vị tiểu huynh đệ này là từ đâu tới. Vân du tiểu đạo người mà thôi. Du hành thuận lợi vào sơn, chỉ thấy trước mắt cảnh vật vài dây biến đổi đổi trong chốc lát cắt đá trong chốc lát huyền nhai vách đá lại chính là vách núi chắn mặt nguyên lai còn thiết kỳ môn bát quái mê tung trận pháp. Trong lòng càng cao hứng, ngọn núi này càng an toàn, chính mình là có thể nghỉ ngơi nhiều một thời gian, luôn là như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi thật là đã nguy hiểm lại mỏi mệt. Hắn liền hỏi trên núi là có đại sư tọa chấn sao? Cơ hồ một chút thi khí đều không có. Tự xưng lý giáo ý nam nhân gật đầu, khác lại không có nhiều lời, nếu là người sống, Hoàng Tùng Sơn khẳng định tiếp thu, khác liền phải tiếp tục khảo sát khảo sát. Nguyên nhân vô hắn từ 5 năm trước đại họa lúc sau tàn lưu xuống dưới người cơ hồ đều ở các đại sư tỏa chấn địa phương kéo dài hơi tàn. Vốn dĩ cho nhau canh gác kết quả từ năm trước đầu năm bắt đầu liền có tà đạo nhân xuất hiện chuyên môn ái bắt giữ người sống, đặc biệt là đạo sĩ Cùng Hòa Thượng làm cho nhân tâm hoảng sợ lẫn nhau chi gian cũng đề phòng lên. Người liền ở nơi này đi trên núi người nhiều thỉnh thứ lỗi. Dù hành cảm tạ mà nói nơi này liền rất hào. Trên núi người sát thật không ít, ở lại vài ngày sau hắn liền đem tin tức thu thập đến không sai biệt lắm, cũng biết ngọn núi này sát thật có rất lợi hại đạo sĩ ở tỏa chấn, cho hắn dẫn đường lý giáo ý thật là một cái quan nhi, nghe nói là cử đường quan bên kia, khác tin tức liền tạp. Tóm lại, Hoàng Tùng Sơn có lợi hại đạo trưởng cùng sư phó thủ, mọi người đều phi thường tôn kính thà cảm kích bọn họ. Người thấy không có, những cái đó lá bùa là Hoàng Tiên Nhân dùng trận pháp mang lên đi, người không phát hiện chúng ta này trên núi không khí so bên ngoài hảo sao. Ta nói được không sai đi. Đây đều là pháp trận lá bùa công lao, hoàng tiên nhân nói có thể đem thi khí ngăn cách ở bên ngoài, không cho chúng ta chung thi độc thi hóa. Còn có ngoài ruộng, ai chúng ta là không thể đi, nơi đó là tiên nhân cùng các đại nhân chọn lựa nhân tài có thể đi địa phương, chúng ta ăn đều là ngoài ruộng sản, tiên nhân ở nơi đó cầu mưa, hạn đã nhiều năm, đều dựa vào tiên nhân cầu mưa chúng ta mới có thể ăn nổi uống được với đâu. Ai nhà ngươi vận khí thật tốt, Vân Du còn có thể bơi tới nơi này tới ta cùng ngươi nói, này phạm vi ba bốn dặm, cũng chỉ có nơi này có nước mưa các thiên nhân thật lợi hại a. Đúng rồi tiểu đạo trưởng, ngươi sẽ cầu mưa sao? Chính nghe được thú vị du hành bị như vậy vừa hỏi ngây ngần cả người, nghĩ nghĩ ta chưa thử qua, phải học một học mới được. Hỏi chuyện lão hán cười ha hà, tiếng cười giống đồng la giống nhau, người này tiểu đạo trưởng nói chuyện thật thú vị, cầu mưa bực này cao thâm pháp thuật, há là nói học đi học, nói học được là có thể học được. Bên cạnh những người khác cũng thiện ý mà cười rộ lên. Trên núi người nhiều, khai khẩn ra tới mà từ những cái đó quản lý thẩm phái người đi xử lý, dư lại người liền suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ có thể dựa tán gỗ tống cổ thời gian, một ngày ăn hai cơm hy rau dưa cháo, không có người không hài lòng. Dù hành thoạt nhìn mặt tiểu kỳ thật hắn sát thật tiểu thân thể này mới 12 tuổi đâu, bất quá lớn lên cao, mặt cũng viên vừa thấy chính là cái có phúc hài tử. Cùng ở bên ngoài cư dân, đặc biệt là thượng tuổi phụ nhân lão thai thái, nhìn hắn liền thích bởi vậy hỏi tham tin tức không khó. Lý giáo ý cũng người nhìn chằm chằm hắn, giám thị người mỗi ngày nhìn nghe, lỗ tai đều phải bị những cái đó lại nhảy người xảo điếc, đại nhân làm hắn nhìn chằm chằm kia cái nhân tượng cười tùm tỉm mà nghe, giống như nghe được thật cao hứng. Lại nghe người nọ mở miệng lời nói, đơn giản cũng là thám thính một chút trong núi tình huống, này đó bên ngoài người nào biết đâu rằng cái gì cơ mật đâu. Nói nữa cái nào mới tới không hỏi thăm địa bàn. Liền như vậy nhìn chằm chằm mười ngày qua, giám thị người đúng sự thật bẩm báo, lý giáo ý liền nói, nếu là bên người, lúc này ta khiến cho ngươi lui về tới chỉ cần trong lòng ẩn ác ý ngày sau tổng hội bại lộ. Nhưng người nọ là cái đạo sĩ, hiểu chưa? Là, chương 325 cương thi thế giới 3. Có người nhìn chằm chằm chính mình du hành cũng biết, hắn không để ý đến, mỗi ngày trừ bỏ thiên những người đó tán gẫu chính là tu luyện còn bất thời giờ nếm thử một chút cầu mưa thuật. Này muốn khai đàn tố pháp, hắn có phù chú, mặt khác đều không có. Biết được hắn cái này tiểu đạo sĩ có như vậy, cao xa chí hướng, hàng xóm nhóm đều rất nhiệt tâm, cái này chuyển đến một cái bàn, cái kia mượn mấy cái chén bể, cái kia sờ tới một cái lưu hương kỳ thật bọn họ cũng rất tò mò đâu, cái này tự xưng mới 12 tuổi tiểu sư phó chẳng lẽ thật sự đỉnh đầu có hóa Nếu là thực sự có kia đối bọn họ cũng là cực hào sự tình, bởi vậy không phiền toái vội bọn họ đều nguyện ý giúp. Không có mễ, du hành vuốt mấy chương chấn thi phù đi lên núi đi, hắn bị an bài ở tại sườn núi, trở lên đi mới là lý giáo ý những người đó trụ địa phương, nghe nói ở không ít quân ra đâu. Ở bên ngoài đợi thật lâu, tiến dần lên đi năm chương bùa bình an mới có tin tức hoàng đạo trưởng bất thời giờ nhìn nhìn lá bùa, trước tán một tiếng, họa đến hào. Bút tẩu long xà liền mạch lưu loát. Biết được lá bùa lai lịch, hắn cũng không hỏi vì sao không có đem người thỉnh đi lên, hiểu rõ mà nói, này lá bùa họa đến không tồi, cho hắn đổi đi. Lý giáo ý liền đem lá bùa lấy về tới thu hào, Hoàng Tùng Sơn Thượng mỗi ngày đều có người ở tuần tra, này đó phù đều đến cho bọn hắn mang lên. Quay đầu lại du hành liền thu được năm lượng mễ, lấy về đi sau hắn liền bắt đầu cân nhắc cầu mưa thuật. Lý giáo ý cũng thu được tin tức tạm thời còn tại quan vọng. Hoàng Tùng Sơn Thượng nhiều không thú vị a Hiện tại trừ bỏ tán gỗ còn có khác tiết mục kịch xem du hành hàng xóm nhóm mỗi ngày liền ái nhìn hắn khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi có thể nhìn không chớp mắt xem một ngày ở không ngừng sở soạn thí nghiệm hao phí đại lượng dẫn lôi phù lúc sau bọn họ đỉnh núi này trống rỗng một tiếng sấm vang ai ra một cái ngồi sổng ghế đá thượng chiêu thuốc lá sợi lão hán sợ tới mức rơi xuống chạy nhanh khẩn cấp mà bỏ dậy lúc này tiếng thứ hai tiếng thứ ba tiếng sấm cũng đúng hẹn tới xét đánh Xem là nơi đó, bọn họ đỉnh đầu có mây đen ở tụ tập càng hợp càng nhiều càng tụ càng hậu, lôi điện ở trong đó cuồn cuộn tỏ rõ không tầm thường lực lượng. Mọi người trong mắt đều là không thể tin tưởng, thẳng đến một chút hai điểm, điểm điểm nước mưa phiêu ở bọn họ trên mặt mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Một cái hài tử liếm liếm miệng, vui mừng mà kêu lên trời mưa lạc. Trời mưa lạc, thật sự trời mưa lạc, du hành ngẩn đầu, mặc cho càng thêm dày đặc nước mưa nện ở trên người mình, thật mát mẻ a Phù chú câu động thiên địa linh khí tụ tập tứ phương hơi nước, loại này cách làm không thể không hề cấm kỵ mà sử dụng lần này sau khi thành công ít nhất muốn lại chờ 7 ngày. Hắn hô to chạy nhanh trang thủy, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, mọi người chạy nhanh ngao ngao kêu hồi chính mình nơi, cũng không câu nệ đồ vật là ai, chỉ cần là có thể trang thủy toàn bộ lấy ra tới tiểu hài tử sung sướng mà cười quần áo ở màn mưa tắm rửa, hoàn thanh thiếu ngữ quanh quần khu vực này. Nơi này động tĩnh cũng truyền tới địa phương khác, sườn núi trụ người cũng rất nhiều trừ bỏ du hành trụ này một mảnh, nơi khác cũng có chỉ là hắn không có tiếp xúc quá. Bên kia cũng biết phía đông sườn núi tới một cái tiểu đạo sĩ gần nhất lăn lộn muốn cầu mưa đâu, có người lại đây xem qua hai lần, không thấy ra cái gì tên tuổi liền không có lại đến, chỉ có tiểu hài từ mỗi ngày chạy loạn nhưng thật ra vừa lúc đụng phải trận này vũ. Thật sự trời mưa. Trên sườn núi mặt khác cư dân cũng điên cuồng, hướng về phía chạy tới tà hữu 50 bình tiểu địa phương, lập tức chen đầy. Đừng tế đừng tế bồn rớt, Lý Giáo Ý đứng ở trên sơn đảo, nhìn vũ thần giống như phá lệ chiếu cô kia phiến địa phương, cô đơn liền ở kia một chỗ trời mưa trong lòng cũng mãnh liệt mà dao động lên. Thật đúng là một cái có nguyên liệu thật đạo sĩ. Hắn đối người bên cạnh nói, đi thỉnh hoàng đạo trưởng lại đây cần phải mời đi theo. Trận này vũ ước chừng hạ 15 phút đổi thành thành thời gian cũng chính là nửa giờ. Dù hành có chút không hài lòng tính toán về sao muốn làm ra liên tục thời gian càng dài nước mưa mới được. Những người khác cũng đã đem hắn coi là thần tiên, mấy cái lão nhân ra còn quỳ xuống đi bái hắn, miệng xưng tiên nhân A. Làm hắn trong lòng rất khó chịu trời dáng tình hình tai nạn sinh tồn không dễ. Mọi người đều đứng lên đi ta là đạo sĩ cũng không phải là tiên nhân. Hắn đem người nâng dậy tới, lại nói, mọi người đều tiếp không ít thủy đi. Không cần trực tiếp uống đối thân thể không tốt nấu phí lại uống. Là tiên nhân, nghe tiên nhân trước đừng uống. Một cái phụ nhân đem hài tử trong tay chén đoạt lấy tới. Nương giúp người nấu phí, người đi đi không có trời mưa bên kia nhặt chút củi lửa trở về. Biết rồi nương, đại hát chúng ta cùng đi. Bảy ngày lúc sau, du hành lại lần nữa cầu mưa, lúc này đây hắn khai đàn tố pháp địa phương, là sườn núi cư dân khai ra tới mà hỗn độn cục đá nhánh cây toàn bộ không rửa sạch ra tới, bọn họ đều là ăn qua khổ người, biết một giọt nước mưa quý hiếm chỗ, nước mưa quý như du. Bọn họ cũng tưởng chính mình khai khẩn, loại một ít nại hạn lương thực tới ăn. Bị chịu chờ mong nước mưa, đúng hẹn hạ ở trong đất cũng đủ dễ chịu lúc sau, những người khác lại cầm khí cụ thịnh thủy. Ở kia lúc sau trên núi có người đưa xuống dưới này mầm khoai lang khối cấp am hiểu việc đồng áng cư dân đi chăm sóc lý giáo ý cũng lại lần nữa tìm tới Du Hành đối hắn biểu đạt cảm tạ. Này đối ta cũng có chỗ lợi không cần phải cảm tạ ta. Du Hành cười cảm ơn đại nhân cung cấp khoai lang khối chờ loại đi lên cho ngươi đưa một ít. Ở Hoàng Tùng Sơn Thượng Nhật Tử vững vàng mà qua đi, du hành mỗi cách 7 ngày liền sẽ cầu mưa một lần, nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục như thế qua 2 tháng, khai ra tới mấy cái khoai lang điền đều mọc không tồi, du hành cũng bị tiếp nhận đến trên đỉnh núi, được đến càng tốt đồ ăn cùng rừng chân, nghĩa vụ cũng đơn giản cầu mưa cùng vẽ bùa. Muốn duy trì ngọn núi này, yêu cầu lá bùa quá nhiều. Du hành nhất nhất tiếp thu, được đến giấy vàng cùng chua xa, rốt cuộc có điều kiện có thể chính mình thực tiễn vẽ bùa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, họa ra tới chất lượng đều không tốt lắm, hắn cũng ngượng ngùng cấp lý giáo ý bọn họ dùng, vì thế giấu đi, vẫn là lấy thử đổi hệ thống mua sắm lá bùa đưa ra đi. Chậm rãi, hắn họa lá bùa tiến bộ, một ngày nào đó hắn hỗn loạn mấy chương đưa ra đi, không ai phát hiện lại sau đó hắn dùng chính mình họa lá bùa bàn giao công trình, lý giáo ý cũng không có tới truy kém bình, cái này làm cho du hành thật cao hứng, thuyết minh hắn vẽ bùa năng lực đã xuất sư. Tại đây trong lúc hắn cũng gặp được trên núi mặt khác đồng đạo người trong, tỷ như hoàng đạo trưởng và một chúng đồng môn đệ tử một cái tự xưng pháp hiệu dung viên đại sư cùng hắn các đệ tử còn có một cái đồng dạng cũng là vân du đạo nhân minh hâm đạo trưởng. Tiếp xúc đến tương đối nhiều chính là hoàng đạo trưởng, đối phương tự mình tìm hắn tham thảo quá cầu mưa thuật lúc sau khi rảnh rỗi có tiếp xúc. Ta xem Trần Đạo Hiếu tu tập chính là thanh lang nhất phái đạo thuật. Không không, cũng không được đầy đủ lạc, phẳng phất còn có lạc hà nhất phái bóng dáng Du hành chỉ có thể nói ta cũng không biết hiểu chính mình thuộc về cái nào phe phái, dạy dỗ sư phó của ta tự xưng vân du tán nhân, không môn không phái. Hoàng đạo trường sơ sơ dâu gật đầu, không có lại hỏi nhiều. Cái này tiểu đạo hữu thi triển đạo thuật nắm giữa phù chú, đều là công chính chi lưu, nhưng nhìn lại có một loại trúc chắc cảm thực rõ ràng không có trải qua quá hệ thống dạy dỗ, sát thật thực phù hợp vân du đạo nhân phong cách. Càng sâu giao lưu liền không có. Thực mau. Hai năm thời gian trôi qua, Hoàng Tùng Sơn tình huống lại càng ngày càng kém. Đầu tiên, Hoàng Đạo Trường đột nhiên bệnh nặng hộ vệ cả tòa sơn áp lực biến đại tiếp theo, bên ngoài thi khí càng thêm trọng, Hoàng Tùng Sơn tựa như sa mạc ốc đảo trói lọi mà trói mắt cương thi hoạt động càng thêm hướng nơi này tới gần tuần tra nhân viên số lượng không ngừng tăng nhiều. Duy nhất một cái tin tức tốt chính là rốt cuộc trời mưa. Trời mưa liên tục 6 ngày sau, du hành cùng hoàng đạo trưởng bọn họ đều bị ngọn núi này lão đại cũng chính là lý giáo ý trưởng quan cũng họ trần, được xưng là trần tướng quân, thỉnh đến phòng nghị sự mở họp. Hoàng đạo trưởng sắc mặt đặc biệt kém, du hành đều hoài nghi hắn khụ khụ dây tiếp theo liền sẽ học máu. Hoàng đạo trưởng, ngươi còn hào, khụ khụ tạm được đa tạ đạo hữu quan tâm. Trần tướng quân ngồi ở chủ vị, nhìn chung quanh một vòng sau nói trận này vụ có thể hạ bao lâu các vị có thể cho cái chuẩn số sao. Hoàng đạo trưởng phía trước nói qua cho rằng trận này nạn hạn hán là hạn bạc quấy phá, hiện giờ mưa xuống đã có 6 ngày, chẳng lẽ là hạn bạc đã bị trừ bỏ. Hoàng đạo trưởng ho khan một tiếng, ta đã bấm đốt ngón tay quá thiên cơ như cũ hỗn loạn. Dùng viên đại sư niệm câu Phật hiệu, lắc đầu. Minh hâm đạo trưởng cũng lắc đầu ta không am hiểu suy đoán một thuật, nếu Hoàng sư huynh cũng không biết ta càng không thể nào biết được. Du hành không biết, hắn cũng thực ngốc a thỉnh hắn tới rất kỳ quái hảo sao. Hắn chẳng lẽ còn cùng hoàng đạo trưởng, dung viên đại sư cùng minh hâm đạo trưởng địa vị tương tự. Hắn hẳn là cùng hoàng đạo trưởng các đệ tử ở vào cùng một đẳng cấp mới đúng, mấy năm nay cũng không gặp chính mình như thế nào chịu coi trọng a như thế nào hôm nay đem chính mình cũng mời tới. Trần tướng quân liền trầm mặc xuống dưới qua mấy tức sau nói, làm phiền các vị. Làm ra tiễn khách thủ thế. du hành cầm ô đi vào màn mưa, minh hâm đạo trưởng đuổi theo cùng hắn song song hôm nay thời tiết mát mẻ trần đạo hữu hay không có hứng thú cùng thưởng vũ phẩm trà cùng kính không bằng tuân mệnh theo minh hâm đạo trưởng đi vào đối phương nơi minh hâm đạo trưởng cùng hắn giống nhau một mình trụ một gian phòng tựa hồ chính mình cải biến quá ở ngoài cửa dựng một chỗ trúc đỉnh bốn phía rũ màn trúc phóng bếp lò cùng trà cụ hắn ngồi ở trúc lót thượng nhìn minh hâm đạo trưởng xúc dừa trà cụ Hắn là lần đầu tiên hướng minh hâm đạo trường chỗ ở tới, phía trước nói qua, mấy năm nay hắn ở trên núi cũng không có làm nổi bật, mỗi ngày theo khuôn phép cũ mạc làm tốt lý giáo ý định ra vẽ bùa nhiệm vụ sau, liền vẫn luôn ở tự hành tu luyện, không có thả lỏng quá một ngày một giây. Hoàng đạo trường bọn họ trụ cùng hắn cách xa nhau xa, không có giao tình càng không thể đột nhiên đi nhân ra trong phòng làm khách. Minh hâm đạo hiểu là có chuyện cùng ta nói, nói thẳng chính là... Hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, vốn dĩ học người địa phương nói chuyện văn chứu chứu, khiến cho hắn không quá thói quen. Ngày thường những cái đó hàng xóm còn hào giao lưu một ít, hoàng đạo trưởng bọn họ một mở miệng, lại hàm xúc lại muốn nói có sách máy có chứng, nói chuyện nhiều vài câu hắn liền chịu không nổi. Mình hâm đạo trưởng động tác cứng đờ một chút, sau đó cười đem trà cụ phóng hào, nhất phái tiên phong đạo cốt phiêu giật thư thái. Hôm nay mưa gió mềm nhẹ, đúng là thường cảnh hào thời điểm. Ngày thường đều vội, khó được trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Ta đối trần đạo trưởng thần giao đã lâu, khó được có cơ hội cậu uống. Còn thỉnh trần đạo trưởng nếm thử tay nghề của ta chỉ ra, không đủ mới hào. Du hành ngón tay kẹp lá bùa, niệm chú ngữ hướng chúc đỉnh cây gậy chúc thượng một dán từ màn chúc phía dưới chui vào tới phiêu vũ bị vô hình lực lượng ngăn trở, hướng mặt đất chảy tới. Có chút lãnh, Minh Hâm đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta còn muốn trở về vẽ bùa đâu phong cùng vũ đều bị ngăn cách bên ngoài sợi tóc cũng một lần nữa rán phục lên bất quá những cái đó thân cận tự nhiên không khí lập tức liền không có minh hâm đạo trưởng trên mặt biểu tình rốt cuộc thay đổi lộ ra xấu hổ cũng có thể nếu trần đạo Hữu nóng vội ta đây liền trực tiếp tiến vào chính đề người hay không cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay người sẽ xuất hiện ở phòng nghị sự có gì nhưng tò mò này hoàng tùng sơn thượng có thể lấy đến ra tay người không phải chúng ta mấy cái sao Những lời này đem minh hâm đạo trưởng cũng nghẹn chết khiếp đánh giá du hành sắc mặt lại thấy hắn một bộ khẳng định là như thế này biểu tình trong lòng thập phần vô lực. Này, người này, như thế nào không ấn lẽ thường ra bài A. Audio truyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện.com, trường 326 cương thi thế giới 4 du hành trong lòng xác thật tò mò tò mò là hắn đã sớm nghe nói hoàng đạo trưởng là trần tướng quân ân nhân cứu mạng lúc trước trần tướng quân từ cự đường quan mang binh đi trước lư gia thành diệt phỉ kỳ thật lúc ấy lư gia thành có cương thi xuất hiện cắn xé dưới ô nhiễm nửa thành triều đình thu được tin tức sau mệnh lệnh gần nhất cử đường quan thủ vệ quân đi rửa sạch vì không cần thiết thức thiết ra ngoài khiến cho khủng hoảng đối ngoại đều nói là diệt phỉ Cương thi cũng không phải là như vậy dễ giết, đao kiếm bất tử, phun ra tới màu xanh lục máu đều mang theo thi độc, liền tính không chém, cương thi tụ tập địa phương không khí cũng sẽ bị cương thi ô nhiễm thực dễ dàng liền sẽ làm thể chất nhược bát tự nhẹ người chúng chiêu cương thi hóa. Trùng quy không phải chuyên nghiệp sát cương thi người, chỉ mang theo đao kiếm súng s liền một cái gạo nếp cũng chưa mang, cương thi không có giết thành, 8 phần binh đều biến thành cương thi, lư ra thành nhiễm nhiên thành quỷ thành. Gần chết hết sức vẫn là hoàng đạo trưởng mang theo chúng đệ tử tiến đến, lúc này mới cứu trần tướng quân một mạng, lúc ấy, hắn thủ hạ binh lính cũng chỉ dư lại hai thành, hơn 800-900 không đến. Sau lại, nghe tin mà đến hòa thượng dung viên đại sư cũng mang theo chùa nội đệ tử tiến đến chi viện làm siêu độ công tác. Sau lại các thành liên tiếp xuất hiện cương thi kinh đô thất liên, trần tướng quân triệu hoàng đạo trưởng cùng dung viên đại sư đám người tùy hắn cùng hồi kinh tính toán cứu giá. Dọc theo đường đi cương thi bùng nổ nghiêm trọng. Thình linh người bên cạnh ngươi liền sẽ cắn ngươi một ngụm thuộc hạ binh càng ngày càng ít, kết quả đã bị vây ở Hoàng Tùng Sơn. Vẫn là tới rồi Hoàng Tùng Sơn, từ Hoàng đạo trưởng đáng người thiết hạ trận pháp ngăn cản cương thi cùng cách ly thi khí, mới cuối cùng còn sống. minh hâm đạo trưởng vốn là ở tại ngọn núi này, cũng coi như cùng phấn đấu quá. Sau lại phụ cận cư dân lục tục trốn lên núi từng năm đi xuống mới tạo thành hiện giờ Hoàng Tùng Sơn. Tóm lại, này ba người đều cùng trần tướng quân có bạn cùng chung hoạn nạn, chính mình tính cái gì nha? Nói nữa chính mình cũng không hiền lộ quá sẽ suy tính. Nhưng Minh Hâm đạo trưởng riêng tìm hắn tới nói chuyện phiếm, hắn cũng không thể rụt rè, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, hắn biểu hiện đến càng không thèm để ý, Minh Hâm đạo trưởng vì mục tiêu của chính mình cũng sẽ tiếp tục đi xuống dẫm. Quả nhiên, Minh Hâm Đạo trưởng nghẹn một chút sau vẫn là điều chỉnh mặt bộ biểu tình cũng không phủ nhận Du Hành tự biên tự diễn, hàm hồ hai câu sau chân chính tiến vào chính đề. Hắn cũng phát hiện cái này tiểu đạo sĩ không hào trêu chọc mà kệ là thật khờ vẫn là giả ngốc, hắn cũng chưa tâm tình lại vòng vo. Lần trước Lão Hoàng bị thương ngươi biết đi, Du Hành gật đầu, hôm nay còn liều mạng ho khan đâu chỗ nào có thể nhìn không ra tới. Biết như thế nào bị thương đi minh hâm biên châm trà biên nói, người cũng biết có một ít tà đạo sĩ luôn thích tới chúng ta sơn nháo sự toàn tâm toàn ý muốn đem trên núi đạo sĩ hòa thượng chụp tới luyện đan thật dài sinh bất lão quả thực buồn cười đến cực điểm. Bất quá chúng ta hoàng tùng sơn cũng không phải dễ chọc không làm bên kia chiếm tiện nghi. Bất quá bên kia gần nhất thế lực càng lớn còn khống chế phi cương tháng trước mặt bước tới rồi dưới chân núi ngươi nhớ rõ đi. Nhớ rõ, hắn còn nhớ rõ mấy ngày nay vẫn luôn ở vẽ bùa, lá bùa hao phí đến quá nhanh. Hắn vẽ bùa phi thường mau còn có từ đổi hệ thống có thể mua sắm cho nên Lý Giáo Ý thực coi trọng hắn, khác nguy hiểm việc chưa bao giờ làm hắn làm, ngày đó thà đạo sĩ vô nhai từ mang cương thi công sơn, Lý Giáo Ý phái binh lính chặt chẽ thủ hắn, liền sợ hắn xảy ra chuyện. Này trên núi vẽ bùa tốc độ nhanh nhất sản lượng lớn nhất liền thuộc hắn một cái, nếu là xảy ra chuyện lá bùa cung không thượng hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên hắn biết ngọn núi này mỗi lần gặp được nguy cơ, lại không có một lần tự mình đối mặt quá. Nhưng ta nhớ rõ kia một lần Hoàng đạo trưởng cũng không có chịu như vậy trọng thương a. Không sai, hắn này thương là sau lại. Trần tướng quân lần đó bị chọc giận quyết định đi đoan đối phương hang ổ, lão hoàng đi. Nga, nguyên lai là đánh lén thời điểm chịu thương, như vậy vừa nghe hẳn là không chiếm được chỗ tốt. Minh Hâm đạo trưởng cũng không bán kiện tụng, lão hoàng hắn sống không được đã bao lâu? Hắn thở dài, hắn bị phi cương một tay cắm vào trong bụng hiện tại nội tạng đều thối giữa. Người họa đuổi ma phù, hóa sát phù thật sự là tinh diệu ta cùng hắn đều họa không ra cái này tốt lá bùa còn là giải không được trên người hắn thi độc. Thế nhưng đã như vậy nghiêm trọng, du hành nghe xong thật sự chấn động tinh tế hồi tưởng hoàng đạo trưởng bộ giáng cũng không giống đại nạn buông xuống A. Hắn tưởng giấu trụ người khác nhưng giấu không được ta ta đôi mắt này nhưng lợi đâu. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, lão hoàng hắn những cái đó đệ tử liền không có một cái có thể sử dụng, một chút đều so ra kém ngươi. Bọn họ thường thanh môn nhất am hiểu suy đoán chi thuật, không thiên phú người chính là không thiên phú, lại nỗ lực cũng học không được. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi tự hồ trời sinh linh mục, mong muốn đoạn trước kia tương lai, là hứng lấy này nói hạt giống tốt. Ta đều đã nhìn ra, càng đừng nói lão thất bại, ta xem hắn 89 phần 10 là muốn nhận ngươi vì đồ để. Suy đoán một thuật toàn thường thanh môn liền hắn một người tập đến, nếu là lại tìm không thấy đồ đệ kia một mạch liền hoàn toàn chặt đứt minh hâm đạo trưởng ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, du hành lập tức liền minh bạch. Đối một cái chân chính 14 tuổi người thiếu niên tới nói, nếu có cơ hội tiến vào quyết sách cao tầng, ở cái này hỗn loạn niên đại được đến càng nhiều quyền lực hòa hảo chỗ, nơi nào có thể không động tâm đâu. Mấy năm nay, hắn họa phù nhiều là nhiều, khá vậy chỉ là một cái vẽ bùa đạo sĩ. Vì khen thưởng hắn, lý giáo ý nhưng thật ra đưa quá không ít đồ ăn cho hắn, loại gạo nếp khoai lang, gạo chờ chất đầy hắn nhà ở. Nhưng khác liền không có. Hôm nay, Hoàng đạo trưởng mượn cơ hội đem hắn nhét vào phòng nghị sự, nếu thành công nói, là có thể ở du hành trong lòng thực tiếp theo viên hạt giống. kia viên hạt giống đem ở một cái thỏa đáng thời điểm mọc dễ nảy mầm, Hoàng đạo trưởng kế tiếp muốn làm cái gì, liền đơn giản đến nhiều. Cũng thật muốn thu đồ đệ quải lớn như vậy công nhi làm gì. Nói đến cùng, hắn là trong khoảng thời gian ngắn không có thói quen cổ đại người mạch não. Ân tình hòa ước thúc, là thời đại này người nhất sẽ sử thủ đoạn, mà mọi người tư tưởng cũng tồn tại thời đại đặc tính, chỉ cần không phải không lương tâm người, đã chịu người khác ân huệ đều sẽ có báo đáp tâm lý, này phân tâm tư vừa ra tới, không phải bị chói chặt. Đặc biệt là sư sinh quan hệ cùng phụ tử quan hệ so sánh với không sai biệt lắm quân cùng thần phụ cùng tử, là thời đại này nhất tiên minh giai cấp quan hệ. Thấy minh hâm đạo trưởng ý vị thâm trường mà cười, du hành cân nhắc một chút liền phản ứng lại đây, hải. Thật đúng là, kia minh hâm đạo hiểu cùng ta nói này đó, là có ý tứ gì? Người coi như ta muốn cùng người kết cách thiện duyên đi. Ta nhìn ra được người tuy rằng hoạt nhìn đạo lý đối nhân xử thế thực thông thấu nhưng tâm tư thiền, nhưng kia chỉ cáo giả ngươi nhưng đấu không lại. Ta trước cho ngươi để cái tỉnh nhi, rốt cuộc tiếp thu hay không bái hắn làm thầy, chính ngươi trong lòng trước có cái chú ý, cũng cân nhắc cân nhắc, đừng bị hắn hạ bộ nhi. Suy đoán một thuật là lão hoàng kia một mạch giữ nhà bản lĩnh, là cực kỳ khó được bản lĩnh. Còn có một chút hắn chưa nói, nếu lão hoàng thu đồ để, là vô cùng có khả năng đem trưởng môn chi vì cũng truyền thụ cấp kế thử y bát quan môn đệ tử. Như vậy tuổi trẻ trưởng môn nhân, trước tiên kỳ hảo chỉ là tùy tay sự tình, này bút mua bán không lỗ. Du hành cười, đem nước trà uống một hơi cạn sạch sau đứng lên, hành ta đây liền cảm ơn ngươi trà. Hắn đi gia đình, mưa gió lại hướng trên mặt đánh tới, dương ô đi ở trong mưa tư thế, cho người ta một loại dung hợp với thiên địa chi gian cảm giác, từng bước một đều có một loại tỏi sướng tự tại cảm. Mình hâm đạo trưởng nhìn cảm thán, quả nhiên là cái hạt giống tốt mới 14 tuổi A còn có vô hạn khả năng, trách không được lão hoàng đem chính mình đệ tử đều ném tại sau đầu thế nhưng sinh ra một lần nữa tìm tiếp y bắt đệ tử ý niệm. Quay đầu lại, du hành thật đúng là cân nhắc một lần, nếu Hoàng đạo trưởng thật sự muốn thu hắn vì đồ đệ, hắn làm vẫn là không làm. Khác không nói, Hoàng đạo trưởng năng lực hắn là thấy được am hiểu suy đoán cùng phù chú pháp thuật là cái cực kỳ lợi hại nhiệm vụ trần tướng quân tín nhiệm nhất người chính là hắn. Bất quá này đó còn tính việc nhỏ ở hoàng đạo trường cùng minh hâm đạo trường nhất nhìn chúng đồ vật có thể dẫn tới một cái có thiên phú, vân du đạo nhân động tâm mỹ lệ pháp thuật cùng phù chú, ngược lại là hắn nhất không thiếu, hắn có được nhất toàn diện đạo thuật bách khoa toàn thư cái gì bí thư bí pháp thất truyền phù chú đều có. Hắn yêu cầu chính là sống sót, sau đó mới có thể nhất nhất học được. Hắn nhìn chúng chính là hoàng đạo trưởng đỉnh đầu những cái đó đứng đắn pháp khí kia chính là nhất phái mấy thế hệ truyền lưu, hắn ngẫu nhiên gặp qua hoàng đạo trưởng dùng đồng tiền tệ vẫn là tiền cổ. Mấy thứ này là hắn nhất khiếm khuyết cũng chứng minh rồi hắn không có truyền thừa cùng nội tình, chờ về sau gặp được cao cấp cương thi phi cương phục thi chờ không có tiện tay công cụ khó tránh khỏi thiếu một tầng tự tin. Nhưng nếu là đáp ứng hoàng đạo trưởng thua đồ đệ, phiền toái cũng là thực rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui du hành cũng lực khai, mà kệ bái không bái, chỉ cần bảo vệ cho điểm mấu chốt là được hiện tại thường quá nhiều cũng là dư thừa. Hắn liền trầm hạ tâm tiếp tục nghiên cứu phù chú. Bởi vì khuyết thiếu hào công cụ duyên cớ, hắn cần đến giảng thật chính mình công kích tính pháp thuật cùng phù chú luyện được càng thêm xuất sắc mới có thể đủ đền bù kia phương diện khiếm khuyết. Tuy rằng lý giáo ý cũng không làm hắn xuống núi sát cương thi, chỉ chịu làm hắn làm hậu cần vẽ bùa, hắn cũng chưa từng có chậm trễ quá nho nhỏ nhà ở hắn một ngày phải đi mấy trăm vòng, đều ở luyện tập cương bước. Bên kia hoàng đạo trưởng đợi chờ thật sự tâm phù khí táo. Hắn hỏi đồ đệ, minh hâm nơi đó xác thật thỉnh quá hắn. Đúng vậy sư phó, hoàng đạo trưởng tam đệ tử trường tâm kính cần mà đáp. Kia hắn thật đúng là trầm ổn. Che lại khăn thật mạnh ho khan vài tiếng, hoàng đạo trưởng đem khăn cuốn đi cuốn đi nhét vào trong tay áo. Trường tâm nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền thấy một chút màu đỏ biến mất ở trong tay áo. Đi thỉnh hắn lại đây đi. Là sư phó, Minh Hâm đạo trưởng bên kia cũng dựng lỗ tai nghe động tĩnh, chỉ nghe thấy nói vị kia tiểu Trần đạo trưởng vào Hoàng đạo trưởng sân, dọn đi vào, bái sư lẩm bẩm cũng không biết tình huống như thế nào. Lại bắt được không người dò hỏi, tiểu Trần đạo trưởng từ khi vào sân liền không có ra tới quá. Như thế qua mới 19 thiên, Hoàng đạo trưởng liền qua đời, đơn giản lại long trọng lễ tang lúc sau, du hành tiếp nhận chức vụ thường thanh nhất phái trưởng môn nhân. Người ngoài đều rất tò mò, một cái mới 14 tuổi trưởng môn, là như thế nào ép tới chỗ ở tiếp theo đôi gốc gác từ, nhưng người ta thật đúng là ngăn chặn không nháo ra nửa điểm phong ba này đã có thể làm người tấm thắc bảo lạ. minh hâm đạo trưởng ngầm cũng tò mò đâu, lão hoàng đây là chiêu tiến vào cách cái gì đệ tử A? Không quan tâm chiêu tiến vào cái cái gì để tử tóm lại du hành ở thường thanh trường môn nhân vị trí thượng làm được vững vàng, hắn tuổi tác tuy nhỏ hiểu được cũng rất nhiều, khó được hiếm thấy pháp thuật phù chú, nói lấy ra tới liền lấy ra tới, thủ đoạn so với bọn hắn sư phó còn lợi hại. Thời buổi này chú ý chính là tôn ti cùng thực lực vi tôn, tôn ti hoàng đạo trưởng thế hắn định ra, hắn liền bản thân dùng nắm tay lại hung hăng mà dậm một chân dẫm thật. Những cái đó đệ tử có chịu phục cũng có không phục này cũng chưa cái gì, hắn chỉ là đáp ứng rồi hoàng đạo trưởng yêu cầu mà thôi, chỉ cần làm được hắn liền không thẹn với lương tâm. Nhưng thật ra đánh bóng hai mắt từ những cái đó đệ tử sách ra mấy cái có thể sử dụng tính toán hảo hảo bồi dưỡng một chút về sau cũng là mấy cái trợ lực. Trong khoảng thời gian này Hoàng Tùng Sơn còn tính bình tĩnh, nước mưa vẫn luôn tại hạ cũng không cần cầu mưa trên núi cỏ cây lại khai, Sơn Tuyền cũng một lần nữa lưu động lên, bị trận pháp phù chú vây quanh Hoàng Tùng Sơn bảo trì một phần thanh tịnh chậm rãi quay lại sinh cơ. Mà tà đạo sĩ vô nhai từ bên kia, bởi vì phía trước Hoàng đạo trường phản công cũng bị hao tồn pha trọng, này trận cũng chưa tới chọn sự du hành phái ra con rối thế thân đi tra xét sau phát hiện đối phương cư trú thanh liên quan đã người đi nhà trống giống như đã từ bỏ hoàng tùng sơn này tòa khó gặm xương cốt di chuyển đến nơi khác đi tin tức này sau khi trở về lý giáo ý là lại an tâm lại sinh khí chính là đánh cũng đánh không lại duy nhất một lần tới cửa đi còn chết một cái quan trọng cánh tay tính tính dọn đi cũng hảo đi tai họa người khác cũng tốt hơn tai họa người một nhà một tay con rối thuật lại một lần tăng thêm một phân tân nhiệm trưởng môn tự tin tân trưởng môn thời khắc giúp các đệ tử tu luyện hắn là nhỏ nhất sư đệ rồi lại là trưởng môn nhân muốn xuất gia đương gia làm chủ bộ tịch thấy một cái gọi là gia hà đệ tử biểu hiện đến hảo còn đem người nói ra khen thưởng phần thưởng chính là sơ cấp người bù nhìn con rối thế thân mất đi hiệu lực tam giờ nhưng đem gia hà cao hứng hỏng rồi Nhật thừ từ từng ngày qua đi, du hành cũng ở nhanh chóng mà tiêu hóa hoàng đạo trường trước khi chết nhồi cho vịt ăn thức dậy dỗ hấp thu nhiệm vụ này thế giới đạo môn thường thức còn muốn ma hợp hoàng đạo trường lưu lại pháp khí kiếm gỗ đào ngũ lôi hiệu lệnh tam thanh linh cùng lá cờ vài chờ còn có một khối thập phần chân quý sấm đánh mộc hắn cũng ở cân nhắc muốn như thế nào lợi dụng lên thời gian thực mau liền lướt qua đi hai tháng vũ thế cũng sớm đã tiệm đỉnh chỉ cách mấy ngày lại tiếp theo chàng tiểu nhân. Bất quá theo thái dương lần nữa dâng lên, ngày mùa hè ánh mặt trời mãnh liệt nước trên mặt đất hơi bốc hơi, lần trước liên miên nước mưa đem thi khí bọc lên theo vùng đất thấp thế lưu vong bốn phương tám hướng, hơn nữa hiện tại ánh mặt trời cường lại bốc hơi, bên ngoài hương vị phi thường không tốt trung thi độc người càng ngày càng nhiều. Hoàng Tùng Sơn phụ cận cũng bắt đầu có cương thi hoạt động, nhìn quần áo phục sức đều là tân cương thi, nhiều là từ cương số ít bạch cương. Trên núi trận Pháp lá bùa không ngừng ra cố đổi mới, mới giữ được trong núi an ổn. Du hành nói, vẫn là đến đem những cái đó tán loạn cương thi giết chết nói cách khác một ngày nào đó chúng ta sẽ bị vây lên. Trên núi mấy năm nay sinh lão bệnh tử tổng thể tới nói người sống khí vẫn luôn ở biến hậu, những cái đó cương thi sẽ nghe người sống vị lại đây. Ở trần tướng quân đồng ý lúc sau, hắn liền mang theo thường thanh môn đệ tử xuống núi sát cương thi đi. Không có người gặp qua hắn giết cương thi, nhưng không ngờ hắn ra tay như vậy sắc bén quyết đoán, ra cửa một chuyến soát không ít danh vọng, chờ trở về lúc sau, thuộc hạ những cái đó đệ tử bỗng nhiên liền hảo quản rất nhiều. Chương 327 Cương thi thế giới năm, nhưng cương thi là sát không xong, sát xong một đám lúc sau quá trận lại sẽ đến một đám. Tại đây rối ren thời điểm thượng, Trần tướng quân lại đưa ra một cái kế hoạch, hắn chờ không kịp, hắn vẫn là tưởng hướng kinh thành đi. Tin tức bế tắc cũng không biết Vương Thượng hiện trạng được không, không có cách nào bảo hộ Vương Thượng An Nguy ta thật sự thẹn vi thần tử. Hiện tại là nhất định phải trở về. Hắn muốn mang đi chính mình còn sót lại hơn 400 nhân mã còn triệu trên núi bộ phận đạo sĩ Hòa Thượng cùng hắn cùng nhau trở về. Này dọc theo đường đi gian nguy khó giò thật sự ly không được các vị nghĩa sĩ. Trần tướng quân nói được thành khẩn nhưng trừ bỏ thủ hạ binh lính các đạo sĩ cũng hoàn toàn không mua chứng. Đều qua đi mau 8 năm, trên đường tình huống như thế nào ai có thể biết đâu. Liền nói kia thi khí là có thể muốn mạng người. Lần trước còn sơn ngoại còn xuất hiện phi cưng, nếu không phải trần trưởng môn tài nghệ cao siêu chúng ta đều sống không nổi. minh hâm đạo trưởng luôn luôn là có chuyện nói chuyện trực tiếp cự tuyệt. Ta nếu có thể tại đây trên núi sống thọ và chết tại nhà, khác liền không hy vọng xa vời. Dung viên đại sư cũng lắc đầu cự tuyệt, du hành cũng cự tuyệt. Hoàng đạo trưởng thu hắn vì đồ đệ truyền thừa tông môn kỳ thật bắt đầu là đề ra ba cái điều kiện, một cái là bảo hộ tông môn đệ tử cẩn thận dạy dỗ, một cái khác chính là muốn đem hắn thi thể đưa đến thường thanh môn sơn môn chôn nhập tông mồ. cuối cùng một cái tự nhiên chính là làm thường thanh môn trở thành triều đình thừa nhận đạo giáo đệ nhất môn chính tông đạo môn. Trước hai cái hắn đều đáp ứng rồi, cô đơn cuối cùng một cái hắn không đồng ý tới, mặc kệ Hoàng đạo trưởng nói như thế nào hắn chính là không đáp ứng, cuối cùng chỉ nói không bái liền không bái. Hắn cũng không hiếm lạ, dù sao chờ đến người vừa chết, hắn trộm cũng có thể đem đồ vật trộm tới, đem hoàng đạo trưởng cấp khí cái chết khiếp. Cuối cùng nhìn một chúng tiên tư bình thường đệ tử chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đáng thương hắn tiên tài tuyệt diễm tới rồi hắn này một thế hệ mới đưa thường thanh môn dọn dẹp lên, đáng tiếp nối nghiệp không người. Hắn là một cái có giã tâm người, bằng không cũng sẽ không ở suy đoán ra thiên hạ sắp đại loạn tin tức lúc sau mang theo môn nhân xuống núi. Quả nhiên, hắn thuận lợi mà trở thành Trần Tướng Quân tín nhiệm nhất người, hắn ưng thuận một ngày kia bắt tặc cứu giá quang huy đạo môn tâm nguyện, hắn cẩn thận mà vì nhiễm thi độc Trần Tướng Quân khư độc, dưỡng hắn mệnh che chờ ngọn núi này, liền chờ một ngày kia có thể đi theo Trần Tướng Quân vào kinh thành, xông ra một phen đại sự nghiệp. Đáng giận đáng tiếc, hắn thế nhưng liền như vậy nganh đón tử vong, bình sinh tâm nguyện đều không thể thực hiện. Cuối cùng, nhiều năm làm bạn đối đệ từ cảm tình cùng đạo môn truyền thừa trách nhiệm Trung Quy vẫn là áp qua chính mình dã tâm, hắn ở trước khi chết buông chấp niệm, nhà ra, du hành lúc này mới bái hắn làm thầy. Trần tướng quân nhíu mạch trần đạo trưởng ta và ngươi sư phó tình nghĩa, hắn thế nhưng không nói cho ngươi sao. Sư phó lâm trung trước chỉ làm ta coi trừng hào môn hạ các sư huynh thứ ta tham sống sợ chết thật sự không dám cùng tướng quân đi như vậy một chuyến. Lại nói, đối ta chờ tu đạo người trong tới nói, mà kệ là hoàng đế vẫn là dân chúng, ở ta trong mắt đều không sai biệt lắm. Này mãn sơn dân chúng đồng dạng yêu cầu chúng ta, chúng ta không đi. Phanh, Trần Tướng Quân Thình Lình biết được tin tức này, tức giận đến đại ba trường trụ ở trên mặt bàn, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Đó là bệ hả, ngươi chờ lại vẫn không lệnh tôn, du hành bất động như núi cầm chung trà lên uống một ngủ. Tướng Quân khi nào khởi hành? Thường thanh môn cùng tướng quân nhiều năm giao tình ta cũng hảo chuẩn bị trình nghi đưa ngài một đưa. Hắn đối trần tướng quân cũng không có sở cầu cho nên cũng không hoảng loạn. Người này là cái trung quân ái quốc, hắn thực kính nể cho nên khẳng định sẽ kịch liệt nhiều hỏa chút lá bùa làm đối phương trên đường dùng, khác liền không có. Một phen khắc khâu qua đi, du hành trở về chính mình nhà ở, lại nghe trừng tâm nói, hắn muốn đi theo trần tướng quân đi. Nga, liền ngươi một cái. Không còn có trường lý, trường minh, gia đình trường tâm niệm ra một chuỗi tên tổng cộng 6 cá nhân. Trường tự bối, là hoàng đạo trường nhập thất đệ tử ra tự bối xem như tông môn bình thường đệ tử. Thường thanh môn vốn dĩ quy mô liền không lớn, mấy năm nay tổng cộng chỉ còn lại có 14 cá nhân, nhập thất đệ tử liền dư lại 3 cái, không ngừng toàn bộ đều phải đi, còn lôi đi gần một nửa người. du hành nghe xong lúc sau, chỉ nặng nề mà nhìn đối phương, xem đến đối phương không được tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. Ta biết ngươi trong lòng không phục ta đoán xem ngươi không phục cái gì đâu. Không phục sư phó của ngươi đem trưởng môn chi vị truyền cho ta cái này nhập môn không đến một tháng sư đệ. Mà không phải truyền cho ngươi cái này hiện có bối phận lớn nhất tam đệ tử. Vẫn là không phục hắn để lại cho ta đồ vật. Một phen lời nói chèn ép đến trường tâm đôi mắt đều đỏ, hắn khống chế không được chính mình cảm xúc mắng to lên, nói sư phó bất công, nhiều năm tình nghĩa còn so ra kém một cái mới nhập môn. Không, phải nói là so ra kém một cái còn không có nhập môn. Còn không có thu trần tiểu tam thời điểm, sư phó liền đã quyết định đem trường môn nhân truyền cho người ngoài, căn bản không vì bọn họ này đó đệ tử suy nghĩ. Hành, các ngươi phải đi liền đi thôi. Trừng tâm lại không muốn liền như vậy đi ta muốn ta sư phó lưu lại kia một bộ pháp khí. du hành cười lạnh một tiếng, ăn uống còn rất đại, ngươi lại là cái gì thân phận, thường thanh môn truyền thừa pháp khí cũng là ngươi tưởng lấy là có thể lấy hắn ánh mắt lại lợi lại lạnh nhạt mang theo một cổ bế ngế kiêu ngạo bộ dáng minh minh là ngồi lại cấp đứng trường tâm mang đến áp lực cực lớn trên mặt hắn không qua được một xúc động liền niệm phù chú đưa tới một đạo ngũ lôi chú hướng du hành trên người đánh đi ngũ lôi chú trừ tà trừ ma nhất thường dùng công kích tính pháp thuật đối cương thi có kỳ hiệu đánh vào nhân thân thượng cũng thập phần có hiệu quả đây là trường tâm học cái thứ nhất cũng là lợi hại nhất một cái pháp thuật ta nhất đắc ý đại đệ tử cùng nhị đệ tử đã đi Dư lại lớn nhất đệ tử trường tâm tính cách lỗ mãng dễ bạo dễ giận những đệ tử khác đều không phải hảo nguyên liệu vẽ bùa không thành phù chú không thuần thục đạo môn giáo phái nhiều cạnh tranh rất là kịch liệt thường thanh môn hàng năm thu không đến tư chất thượng giai đệ tử sư phó của ta nói ta là thường thanh môn một đóa kỳ ba hoặc trong bầy gà nhưng ta không cam lòng vẫn luôn ở bầy gà du hành vươn tay, lấy ngũ lôi chú phản kích lưỡng đạo lôi quang ở không trung tương ngộ trong đó một phương lấy lôi đỉnh chi thế đẻ ép qua đi ở trường tâm hoảng sợ trong tầm mắt hướng trên người hắn tạc. Oanh, tiêu xú vị từ trường tâm trên người truyền ra tới, hắn bối tóc tán loạn đốt trọi toàn thân làn ra ở lôi điện dưới phát ra cháy đen thịt hương vị, đau đến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Hắn tiếng kêu làm bên ngoài chờ đợi một chúng đệ tử đều dọa sợ sôi nổi chạy vào tam sư huynh, lúc này, lại có lá bùa khinh phiêu phiêu mà bay đến trường tâm trên người, theo du hành bấm tay niệm thần chú niệm chú lúc sau ở không trung nổ tung hóa thành màu xanh lục sương mù, mấy tức chi gian trường tâm trên người thương thế thì tốt rồi cái thất thất bát bát. Hồi, xuân về phù, trường tâm cắn răng, hắn gặp qua sư phó dùng quá, lúc trước trần tướng quân tánh mạng đe dọa chính là dùng này phù hồi phục sinh cơ. Như vậy chân quý đồ vật ngươi như thế nào tùy tiện liền dùng? sư phó cho ngươi đồ vật ngươi liền như vậy đạp hư càng thêm bất mãn cái này sư đệ du hành lấy ra một cái cháp bên trong là hoàng đạo trưởng lưu lại nghe nói là trước đây lão tổ tông họa cực phẩm lá bùa hai quả tam vị linh hỏa phù loại này lá bùa thậm chí có thể đối phó bất hóa cốt thật thật tại tại đồ ra truyền bối còn có một quả xuân về phù du hành cân nhắc hiệu quả hẳn là so ra kém hắn vừa mới chính mình họa kia một chương. này cháp lấy ra tới trường tâm đôi mắt liền trợn tròn cầm đi đi. Gia hà, đưa người các sư huynh đi ra ngoài đi. Là trưởng môn, ở ngày đó lúc sau, lý giáo úy tìm du hành nói qua nhiều lần, hắn đều không giao động, cũng thừa nhận chính mình tham sống sợ chết, nói hắn không có đạo nghĩa cùng chung quân chi tâm hắn cũng ứng hạ Dù sao chính là không đi, đến sau lại trần tướng quân thật sự thức giận, còn động chút việc xấu xa thủ đoạn tính toán bức bách bọn họ chịu trói cột lấy người đi, bị hắn cùng minh hâm đạo trưởng bọn họ cùng nhau phá giải rớt. Thật sự là rốt cuộc không thể thường được sự tình, trần tướng quân hành sự minh hâm đạo trường liên tục lắc đầu, hắn là nhập ma chướng. Luôn là mơ thấy cảnh quốc hoàng đế ở hướng hắn cầu cứu, dung viên cho hắn làm vài lần an thần pháp sự đều không có tác dụng. Du hành cùng minh hâm đạo trường quan hệ chậm rãi quen thuộc lên, dần dần cũng từ đối phương trong miệng biết được một ít tiểu đạo tin tức quay đầu lại hắn liền tắm gội dâng hương suy đoán một phen, suy đoán đối tượng là cảnh quốc hoàng đế kết quả lại không tốt lắm, một búng máu phun ra tới lúc sau, hắn cả người đều uể oải, lao lao miệng từ trên mặt đất bò dậy, du hành sắc mặt tái nhợt ăn vào đan dược sau mới tốt một chút. Không đúng a, nói như vậy vua của một nước nên là khí vận mạnh nhất người từ vi tinh hộ thể nhất trong sáng quang chính bất quá kết quả này tính toán hắn thiếu chút nữa bị kia vô tận sát khí cùng tử khí sắc tử đôi mắt thiếu chút nữa hạt rớt đường đường vua của một nước tử vi tinh vận thế như thế nào so cương thi thi khí còn âm tà du hành cảm thấy không đúng lại không dám lại tính điều tức lúc sau mới cảm thấy dễ chịu một ít chiếu hắn phỏng đoán cảnh quốc hoàng đế hàn là giữ nhiều lành ít không phải nói cái này quốc gia hàn là giữ nhiều lành ít hoàng đế vận thế quan hệ vận mệnh quốc gia như vậy hắc nơi nào còn có thể cứu chữa Lại liên hệ trần tướng quân mộng hắn lắc đầu. Trần tướng quân ở ngày hôm qua đã lãnh người rời đi, bao gồm trường tâm chờ mấy cái thường thanh môn đệ tử cùng dung viên đại sư thủ hạ mấy cái hòa thượng. Bọn họ mang lên đại lượng lá bùa cùng đồ ăn, thẳng tiến không lùi ngầm sơn. Rốt cuộc hoàng đạo trưởng có biết hay không chuyện này đâu. Hắn lấy suy đoán phụ nổi danh, phía trước lại cùng trần tướng quân quan hệ cá nhân cực đốc ý chí hợp nhau, căn cứ trần tướng quân cách nói, hoàng đạo trưởng trước kia là nói qua muốn bồi hắn cùng đi kinh thành. Hắn không có khả năng không có suy đoán quá hoàng đế vận thế. Chính là hắn lại không có nói cho chính mình, sau lại hoàng đạo trưởng nhà ra, đem cái thứ ba điều kiện hủy bỏ chưa chắc không phải suy đoán ra cái này kết luận. Bất quá này cũng chỉ là phòng đoán, du hành nghỉ ngơi lúc sau, đi tính trần tướng quân vận thế, mới xuống núi một ngày công phu không đến, trần tướng quân vận thế cũng đã bị sương đen bao phủ, xem không rõ, minh minh mấy ngày hôm trước còn không phải bộ dáng này. Trải qua này hai lần suy đoán, du hành đối trần tướng quân đám người tương lai ôm không lạc quan thái độ, này một chuyến rất có khả năng giữ nhiều lành ít. Tuy rằng hắn không có cùng đi, nhưng vận mệnh quốc gia biến hóa cùng quốc nội mỗi người đều là cùng một nhịp thở một quốc gia chịu khổ, những người khác cũng trốn bất quá, cả nước tính nguy nan trốn đều tránh không khỏi. Ở ngày đó lúc sau, du hành càng thêm nghiêm khắc mà dục bên trong cánh cửa con cháu tu luyện, còn riêng tốn tâm tư từng cái đi dẫn đường, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy còn cân nhắc ra một bộ liệt trận pháp thuật, nhiều đạo sĩ đồng thời thi triển, luyện được tốt lời nói còn có thể vây khốn phục thi. Lưu lại đệ tử đều tương đối hào quản lý, cũng ở hắn ngày càng gia tăng uy nghiêm trung càng thêm phục tùng quản giáo, biết được này liệt trận thuật lợi hại chỗ, đều thực nghiêm túc mà tu luyện. Không chỉ như vậy còn ở trên núi người sống sót chung chọn lựa mới mẻ máu rót vào môn phái, tư chất không hào cũng không quan hệ cần cù bù thông minh có thể phát huy một phân lực đối ngọn núi này chính là chuyện tốt. Bên ngoài tình huống lại càng thêm không tốt tổng hội có tân cương thi du đãng đến dưới chân núi, du hành mỗi ngày đều sẽ an bài đệ tử xuống núi rèn luyện cần phải muốn bảo vệ cho cái này địa phương. Ở âm lịch 7 tháng sơ 7 ban đêm, du hành tim đập nhanh tỉnh lại mồ hôi lạnh dòng dòng, liền hãn cũng không kịp sát lập tức lấy núi này làm suy đoán kết quả mây đen khăn van đại hung. Du thi thành tùy thời tiết di động, sắp đi ngang qua Hoàng Tùng Sơn. Hắn chạy nhanh kêu người, đều lên. Thành âm kẹp pháp lực khuếch tán mà ra tầng tầng đã đi ra ngoài, bên ngoài ở đệ từ toàn bộ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này huấn luyện hữu hiệu, bọn họ biểu hiện miễn cưỡng có thể vào mắt vội vàng chỉnh quan ôm vũ khí cung thanh vội hỏi trưởng môn chính là đã xảy ra chuyện. Tốc tốc tiến đến đêm trên núi những người khác đều hô qua tới, ra hà mang theo ngươi sư đệ lập tức đem ta thượng tuần giáo dư các người pháp trận liệt ra tới, đem con du thi tới. Du thi! Mọi người đều là kinh hãi, mấy cái tiểu đề từ sợ tới mức sắc mặt như kim, Du Hành hét lớn một tiếng, còn không chạy nhanh đi. "Là, là, cả tòa sơn chỉ một thoáng động lên, nghe được Du Thi tên tuổi, không có người không sợ hãi, phi cương đều cực kỳ khó sát, phục thi càng là ngàn năm bất hủ tồn tại, so phục thi càng thêm lợi hại, Du Thi kia sẽ là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi tồn tại." Hoàng Tùng Sơn nghênh đón lớn nhất nguy cơ. Chương 328 cương thi thế giới 6. Mau mau mau tránh lên. Không ít cư dân tâm hoàng ý loạn cũng bất chấp thường thanh môn đạo sĩ gọi triệu thập tránh ở đáy giường hạ vây quanh chăn không dám nhúc nhích. Đều ra tới tránh ở trong phòng cũng sẽ bị cương thi tìm được. Gia đình chạy nhanh kêu, đại gia hỗ trợ đem người đều kêu lên tới chúng ta trưởng môn có pháp trận có thể che giấu người sống hơi thở tránh ở trong phòng là vô dụng. Trưởng môn bên kia đang ở cấp thúc dục các đệ tử đành phải mang theo những người khác vội vàng chạy về thường thanh môn chỗ ở nơi này đã ở trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị thỏa đáng liền dung viên đại sư cùng minh hâm đạo trưởng bọn họ cũng lại đây. Đều đừng hoảng hốt đem lá bùa rán với ngực gạo nếp đâu chuyển đến không có. Người đều tề sao, tề tề, du hành khẩn cấp điều hành tim đập nhanh lại càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất trái tim dây tiếp theo liền phải nhảy ra cổ họng nhi. Vào suy đoán một mạch cảm ứng thiên địa nguy cơ năng lực càng thêm cường đại, nhưng đối sự tình quan mình thân sự tình là rất khó suy đoán đến. Lúc này lớn nhất nguy cơ đã đến, không cần suy đoán trắng ra nguy cơ cảm khiến cho hắn trong lòng rung động không thôi. Bất quá hắn rốt cuộc ý chí kiên định, mặt ngoài cũng nhìn không ra tới cái gì, lúc này mới làm các đệ tử có người tâm phúc nhất nhất hồi phục mệnh lệnh của hắn. Hào, ra hà khai trận lấy ra hà cầm đầu năm cái đệ tử hành khởi cương bước vô hình vận luật từ bọn họ tay chân thi triển chung khuết tán mở ra vô số lá bùa phiêu diêu điệp khởi hóa thành linh quang một tầng một tầng một vòng một vòng mà chuyển hóa vì che đậy sinh cơ lực lượng đem gắt gao tế ở bên nhau mọi người vây quanh lên cuối cùng du hành đi vào mắt trận chỗ linh quang lại thịnh dùng viên đại sư và môn hà cũng ở tụng kinh luyện lừa phản âm bên trong mọi người tim đập chậm rãi hòa hoãn xuống dưới Cái này trận pháp gọi là bích khê trận pháp lấy hài âm tránh tức mà thôi, không có gì công kích hiệu lực chỉ có dấu kín sinh cơ hóa thành tự nhiên tác dụng đem mọi người dấu kín trong đó không cho du thi phát hiện rơi xuống đất bọn họ mới có thể thoát chết được. Từ thăm dò rõ ràng môn hạ đệ tử năng lực sau, hắn liền nhảy ra cái này trận pháp làm cho bọn họ hào hào học nếu đánh không lại cương thi ít nhất nếu có thể trốn sao không từng tưởng mới vừa luyện thuần thục liền có thực tiễn cơ hội, nếu là Du thì lại sớm tới mấy ngày, kia khẳng định là hẳn phải chết cục. Từ hắn cảnh giác đến đánh thức trong núi người bất quá mới qua đi 15 phút, lúc này Minh Hâm đạo trưởng đám người cũng rốt cuộc có điều hiểu được cảm thán nói, trò giỏi hơn thầy. So với bọn hắn trước tiên 15 phút nhận thấy được nguy hiểm, này phân thiên tư thật là làm người đấu kỵ. Tới, ánh trăng lập tức tối sầm đi xuống, thổi tắt ngọn đèn dầu đỉnh núi Lâm vào một mảnh trong bóng tối. Im tiếng. Ánh trăng biến mất ở màu đen tầng mây chung, bỗng nhiên chi gian âm phong ảo ảo cuốn trên mặt đất lá rụng cảnh khô lăn lột, dưỡng gà ở yên tĩnh kinh sợ mà kêu to lộ ra bất tường, sau đó kia tiếng kêu đột nhiên im bặt. Phòng lớn hơn nữa, du hành thấy có bóng ma từ đầu thượng bay qua tận trời thi khí cùng sát khí chảy ngược mà đến, du thi quả nhiên hung hãn. Nhiệm vụ chi nhánh còn có chém giết một con du thi mục tiêu thật là khó. Du Thi ở núi rừng gian nhảy lên bôn tàu, ngẫu nhiên ngửa đầu há mồm thét dài, kia tiếng huyết gió cực kỳ chói tay, sợ tới mức sơn gian không có vật còn sống dám phát ra động tĩnh. Màu đỏ đôi mắt ở ban đêm lóe thị huyết quang, khối này Du Thi ngửi ngửi, dừng lại bước chân hướng chỗ nào đó đi, căn bản chính là sờ mó một cách chuẩn, máu tê phun ở trong bóng tối tiếng kêu thảm thiết thoải mái nổi lên bốn phía. Nghe được nơi xa tiếng kêu du hành tâm nhảy dựng thế mới biết nguyên lai like còn có người sống không có đến pháp trận chung tới, nhưng vừa mới những cái đó đệ tử rõ ràng nói người toàn bộ đều ở chỗ này. Gia định, người đều ở chỗ này sao? Là, đúng vậy trưởng môn. Gia định cũng loạn cả lên, bất quá cũng biết sự tình trọng đại, vì thế chạy nhanh nói, vừa mới bắt đầu thời điểm có mấy người sợ tới mức không dám động, bất quá ta đều làm người lôi ra tới tổng cộng 526 cá nhân A. Hơn nữa dung viên đại sư. Kia kêu thảm thiết lại là ai? du hành không dám từ mắt trận chỗ rời đi, lại đem ánh mắt quét về phía đa đa phát xôn tế ở bên nhau trong núi cư dân trên người. Hắn đếm đếm tốc độ thực mau, xác xác thật thật số lượng là đối được. Kia sườn núi hạ những cái đó tiếng kêu thảm thiết sẽ là người nào? Nếu kia vài tiếng kêu thảm thiết là người sống kia ở đây những người này bên trong có mấy cái không phải người. Cái loại này kinh tủng cảm càng, càng ngày càng cường, hắn không tự giác mà phòng hộ khởi chính mình tới. Sườn núi chỗ kia vài tiếng kêu thảm thiết lúc sau liền lại vô động tĩnh, thậm chí mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa ngoi đầu thanh huy lại lần nữa sái lạc nhân gian, trên núi người giống như từ trong địa ngục đi rồi một chuyến, một đám nằm liệt ngồi ở mà. Gia hà mấy cái đệ tử cũng biểu tình mệt mỏi ngồi dưới đất, không có tinh lực tới xử lý chính mình hình tưởng. Dù hành thối lui đến trong phòng của mình, ngồi ở chút lót thượng nhìn bên ngoài thường thanh môn bá chiếm trên núi một cái đại viện tử, lúc này trong viện chen đầy, đại gia kinh hồn phủ định tạm thời còn không có sức lực hồi chính mình nơi. Hắn cầm kiếm gỗ đào, không cần tiền dường như vứt ra một sấp lá bùa kiếm gỗ đào mặt ngoài linh quang lưu truyền quang mang đại thịnh. Đi! ở không trung quay lại lá bùa từng trương rán lên trong viện người cái chán màu vàng lá bùa ở trong gió đêm trên dưới tung bay mấy trăm trương siêu toàn cục lượng khiến cho sân giống bị bịt kín một tầng màu vàng bố một trương lại một trương không có người ngoại lệ đây là cái gì a bị mẫu thần ôm vào trong ngực hài từ tò mò mà vươn tay đi bắt kia lá bùa liền hóa thành linh quang chui vào hắn lòng bàn tay mang đến ấm áp cũng có mấy người đột ngột từ mặt đất mọc lên ở tiếp xúc đến lá bùa kia một khắc tuôn ra lục màu đen khí. A, chợt vàng lên thê lương tiếng kêu lần nữa kinh sợ mọi người, đại gia liên tục né tránh, liền thấy ba người quần áo bạo liệt ào ạt hắc khí phân biệt từ bọn họ cái chán, bàn tay cùng chỗ cổ toát ra tới. Thi khí, ta phù thiêu cháy, Minh hâm đạo trưởng cũng nhảy lên, phi cương, ba con phi cương bị vạch trần, lập tức cũng liền không hề trang. dù sao chúng nó địch nhân du thì cũng đã đi xa, này đó người sống vừa lúc lấy tới thêm cơm an ủi. Tùy tay một túm một cắn. Máu bay tứ tung, người sống lập tức đã bị hút khô rồi. A, gia định ra hà, đem mặt khác người đưa ra sân mau. Tránh ở trong đám người ba cái phi cương bị nhéo ra tới còn bốn phía giết chóc, du hành chạy nhanh làm đệ tử đem mặt khác người tiễn đi cùng minh hâm đạo trưởng đám người cùng nhau đối phó này ba con phi cương. Đã đã thu thành phi cương, sinh thời ký ức cũng có thể khôi phục mà bay cương sở dĩ được xưng là cương thi chủng loại trung bước ra biến chất một bước cấp bậc còn bởi vì chúng nó cũng có thể sử dụng pháp thuật phi thường phi thường khó đối phó. Phía trước chết bệnh hoàng đạo trưởng, liền chết vào phi cương xuyên bụng thi độc vô giải toàn thân hư thối mà chết sắp chết bộ dáng phi thường dọa người, vì không cho thi thể thi biến thành cương thi còn cần ở còn dư lại một hơi thời điểm đem người thiêu thành cho, nói cách khác tu luyện thành nói đạo sĩ nếu là thành cương, là cực kỳ khó đối phó Có thể thấy được phi cương là cỡ nào khó giải quyết tồn tại. chớp mắt mấy phút trước mắt đã chết một vòng người, mọi người thét trói tay ra bên ngoài chạy trốn, du hành phi thân tới gần kiếm gỗ đào lại giống như chát ở nham thạch khối thượng lanh canh một tiếng, bắn ngược lực đạo khiến cho hắn trên dưới phiên một cái thân cả người mau lui vài chục bước. Hảo một cái tươi mới đạo sĩ, xem ra tư chất rất là thượng thừa thế nhưng có thể làm ra này chờ tinh diệu pháp trận che giấu sinh cơ đã lừa gạt du thi quả thực thiếu niên tài cán. Nam thi ha hà cười rộ lên, cũng thế, chúng ta huynh đệ ba người cũng coi như thừa ngươi ân tình, này liền làm ngươi chết cái thống khoái đi. Nói xong màu đen móng tay bạo chướng hét lớn một tiếng hướng hắn đánh tới. Tam đầu phi cương, dung viên đại sư bên kia cuốn lấy một cái, minh hâm đạo trưởng cũng cùng thường thanh môn những đệ tử khác đồng loạt chặn đứng một cái, còn sót lại cái kia cũng chỉ đối du hành đánh tới. Chê cười. Dù hành cũng là sinh khí thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới đêm này ba con phi cương thả tiến vào này ba con cũng là giàu hoạt thế nhưng con này phân can đảm trà trộn vào người sống chung nương đạo môn pháp trận tránh đi du thi theo hắn biết cương thi chi gian tồn tại khắc nghiệt cấp bậc lực lượng áp chế cao cấp cương thi đối đệ nhất cấp cương thi có tuyệt đối quyền khống chế có thể làm này sinh xúc này chết cho nhau cắn nuốt lớn mạnh tự thân du thi trải qua không ngừng người sống sợ hãi khôi phục ý thức phi cương chờ cũng là sợ hãi nếu tới liền lưu lại đi. Hắn lần đầu tiên lấy ra cơ giáp tới, ở phi cương móng tay chộp tới kia một khắc tiến vào cơ giáp, móng tay ở cơ giáp hỗn hợp tài liệu mới sát ngoài thượng xẹt qua chỉ để lại thanh thiền 5 điều dấu vết mà thôi. Nam thì bị đột nhiên hiện thân cao lớn quái vật hoảng sợ, sau đó chính là giận dữ, đôi tay tề thượng lại chào. Nhưng Minh Minh có thể chào phá núi đá lợi chào lại tìm không thấy thiết đậu hù cái loại cảm giác này, đây là cái quỷ gì đồ vật thế nhưng như thế chi ngạnh. Du hành lại không cùng hắn nói nhảm nhiều, bắn ra bắt võng đem phi cương chặt chẽ bó trụ này võng cũng không tầm thường, hắn riêng lấy chó đen huyết ngâm quá, còn hỏa thượng phù chú, bắt võng chất lượng không thuộc về thời đại này, là dùng để bắt giữ loại nhỏ trùng tộc hoặc ấu trùng, chất lượng khẳng định không tầm thường, hơn nữa khắc chế cương thi thủ đoạn kia chỉ phi cương tránh thoát không được bị một đao chém xuống đầu sắc chết chia lìa phi cương lại còn phân biệt ở nhúc nhích du dù hành dùng chấn thi phù đem phi cương định trụ, lại dùng tam vị linh hỏa phù, hai tiếng bay hơi trong tiếng khói đen cuồn cuộn cuối cùng trên mặt đất lưu lại hai than hắc thủy. Hắn thủ đoạn đơn giản lại thô bảo, mạnh mẽ nghiền áp đem những người khác xem đến trợn mắt há hốc mồm, chờ hắn giúp đỡ đem mặt khác hai chỉ phi cương cũng giết sau khi chết minh hâm đạo trưởng kêu to, người vừa mới đó là cái gì thủ đoạn. Ta thế nhưng chưa từng nhìn thấy, ta cũng chưa từng nghe thấy nột. Dung viên đại sư ho khan một tiếng, cũng hứng thú bừng bừng mà nhìn qua. Đây là dẫn ta nhập đạo sư phó tặng cùng ta, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng đâu. Dù hành tách ra đề tài thật là không thể tưởng được sẽ có phi cương trà trộn vào tới, ta xem chúng ta này hộ sơn trận pháp muốn lại sửa lại mới được. Đêm nay du thi di động, hoàng tùng sơn tử vong 14 người, huyết nhục đều bị hút mà tẫn, không có chuyển hóa vì cương thi. Bị thương hơn 10 người, đều là bị phi cương bạo hướng thi khí gây thương tích. Vì hiểu rõ thi độc, làm những người đó phao bảy ngày bảy đêm gạo nếp thủy, phụ lấy lá bùa nội đuổi cùng ánh nắng phơi nắng, lúc này mới đem một nửa người bị thương cứu trở về. Còn lại, cũng chỉ có thể thiêu lấy tuyệt hậu hoạn. Mà du hành cũng với một đêm kiên nhất chiến thành danh, xa xa xem qua hắn sử dụng cơ giáp người, đều cho rằng đó là thiên binh thần giáp, vì đạo môn một đại đuổi ma bảo vật. Hắn cũng không có giải thích tiếp tục tu luyện đạo thuật thẳng đến sau lại tái ngộ đến phi cương chỉ dựa vào hắn bản thân chi lực là có thể ứng phó cũng không có lại đem cơ giáp móc ra tới, làm cơ giáp càng thêm bỏ thêm một tầng thần bí sắc thái. Trải qua luôn mãi suy đoán, Hoàng Tùng Sơn Hộ Sơn pháp trận trải qua luôn mãi cải tiến cùng lá bùa thêm vào, hiệu lực càng tốt. Vì đề cao mặt khác người thường sinh tồn trình độ, du hành cũng lấy ra một bộ thuật dương kiện thể thao làm cho bọn họ đi luyện, này bộ thao có thể kích khởi nam đinh huyết nhục dương khí, làm quang minh già càng thêm trước liệt. Sau đó thu thập đồng từ nước tiểu, đem đồng từ nước tiểu chiếu vào gãi đúng chỗ ngứa phương vị, tăng cường ngọn núi này phòng ngự năng lực. tuy là thối hoắc cũng chỉ nếu có thể sống sót, lại sú cũng có thể nhẫn. Xuân đi thua tới, Du Thi qua đường như vậy xui xẻo sự tình, Hoàng Tùng Sơn tạm thời không có tái ngộ thấy lần thứ hai, xem như bất hạnh Chung đại hạnh. Kinh này một dịch ra hà chờ đệ tử cũng biết bọn họ học kia một bộ pháp trận là cỡ nào lợi hại. Đó là có thể che giấu Du Thi pháp trận A, bởi vậy càng thêm khắc khổ mà tu luyện. Bất quá bọn họ trưởng môn lại nói, chỉ là tránh né là hạ hạ tuyển, nếu thất bại nói chính là cá chậu chim lồng, đợi làm thịt mà thôi cho nên muốn dạy bọn họ lợi hại hơn treo cổ trận tiền đề là bọn họ pháp lực muốn tục được với tục không thượng cũng muốn tục nha tân đạo thuật luôn là làm người mê muội vì học được lợi hại hơn pháp trận bọn họ liều mạng trình độ trở lên một tầng lâu làm minh hâm đạo trưởng tấm tắc bảo lạ cân nhắc một phen lúc sau tưởng bái nhập thường thanh môn Khác không nói, minh hâm đạo trưởng năng lực vẫn là không tồi thân là vân du tán đạo nhân không thể nghi ngờ là thực xuất sắc một nhóm kia bằng không nói cũng vô pháp ở tai nạn lúc đầu lấy bản thân chi lực bảo vệ ngọn núi này. Vì thế hắn nhận lấy tuổi này đại chính mình 20 tuổi đại đệ tử. 3 năm qua đi, Hoàng Tùng Sơn Thượng ngày đêm vững chắc tới đầu nhập vào người cũng càng ngày càng nhiều. Tu đạo người, luôn có các loại thủ đoạn tính ra nơi này cắt địa cũng không khó. Xa nhất người sống sót đến từ Lô Tây, vẫn là đuổi thi người một mạch kia một ngày thật dài đuổi thi đội đạo ánh trăng mà đến, nhảy nhót, vạn phần kinh tùng. chương 329 Cương Thi Thế Giới 7 Nói lên từ hỗ Tây tới những cái đó đuổi thi người can đảm cũng không bình thường, bọn họ ẩn thân ở Cương Thi trong đàn, ngày ngủ đêm ra, đi vào Hoàng Tùng Sơn Thượng thời điểm, mỗi người mặt đều là màu trắng xanh, thân thể còn lạnh băng, nhìn cùng người chết không hai dạng, không có người dám tới gần bọn họ, vì thế đem người giàn xếp ở sườn núi chỗ. Đến nỗi bọn họ mang đến những cái đó cơm thi tự nhiên là bị cấm mang lên sơn, vì không cho tài sản mất đi, bọn họ còn trực ban thay phiên làm người ở dưới chân núi khống chế những cái đó thi thể. Bị thi thể vây quanh hoàng tùng sơn liền nhiều như vậy một vòng điểm suyết, sợ tới mức tiến đến đến cậy nhờ người sống thoáng chốc nhảy vực thức giảm dần, chờ thăm dò tình huống sau mới dám tới gần. Bất quá người sống chung quy không thể cùng cương thi dựa thân cận quá thi khi quá hướng rất nguy hiểm. Du hành luôn mãi cự tuyệt thái độ cường ngạnh mới làm hỗ tây tộc đem cương thi di chuyển đến nơi xa vứt đi trong thôn. Nói cách khác người không chuẩn ở tại Hoàng Tùng Sơn. Người càng ngày càng nhiều, gieo chồng mà cũng càng khai khẩn càng lớn. Cũng may từ 3 năm trước đây bắt đầu, hư hư thực thực hạn bạt bị diệt trừ thời tiết khôi phục bình thường, gieo chồng lương thực rau dưa cung ứng được với. Mới gia nhập người, du hành cũng nhìn kỹ quá, lấy ra tư chất không tồi tiến hành dạy dỗ, không ngừng lớn mạnh đạo môn lực lượng mà Hỗ Tây tới người cũng mang đến tân tin tức cái này làm cho du hành phi thường coi trọng. Chúng ta nhất tộc đuổi thi thuật đã truyền lưu mấy trăm năm lạp, mỗi một đời tộc trưởng ở qua đời lúc sau, dựa theo tập quy sẽ làm thành hộ tộc cương thi thủ vệ hậu đại. Mỗi khi chúng ta này đó hậu nhân đi đuổi thi thời điểm, giống nhau đều sẽ mang lên một khối trước tộc trưởng, ở trên đường bảo hộ chúng ta cũng có kinh sợ hiệu quả. Chính là 10 năm trước chúng ta phần mộ tổ tiên sở hữu cương thi, trong một đêm toàn bộ không thấy, từ dấu vết thượng thấy bọn nó là tự hành rời đi. Nói chuyện ngữ tốc thong thả, mang theo một loại kỳ lạ khẩu âm nữ nhân, là hỗ tây này một mạch tân tộc trường, tự xưng tây nhã, nàng cả người bọc màu đen trường bào, xương cốt liên theo nàng động tác ở miếng vải đen gian hoạt động, phát ra oánh nhuận quang. Sau đó nàng tầm mắt rừng ở du hành trên mặt ánh mắt của nàng thực trực tiếp như là muốn trực tiếp xem tiến ngươi trong lòng đi, sau đó cười trần đạo trưởng, ngươi tựa hồ một chút đều không hiếu kỳ. Du hành không có ngôn ngữ, đem cuối cùng một nét bút song sau để bút xuống, đem họa tốt lá bùa tùy tiện mà đặt ở bên cạnh, sau đó lại lấy một chương chỗ trống giấy vàng phô hào. Có một câu ta cảm thấy tổng kết đến đặc biệt hào, đó chính là lòng hiếu kỳ sẽ giết chết miêu Ái nói nói, không yêu nói đừng tới chán quang. Thủy Đinh tự giác phối âm, không cao hứng mà trừng mắt trước Tây Nhã, nó biểu hiện thật sự rõ ràng, xem đến du hành một nhạc biết được nó là ở không cao hứng. Sở dĩ không cao hứng cũng là vì chính mình suốt đầu. Tây Nhã lại hiểu lầm hắn khóe miệng ý cười càng thêm tới gần nửa người trên nghiêng lại đây, những lời này thật thú vị nhi, lòng hiếu kỳ như thế nào sẽ giết chết Miêu Nhi đâu. Miêu Nhi rào hoạt đã chết nhanh như chấp liền chạy không thấy. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ta nơi này thật sự bận rộn, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Ngươi người này quá khó hiểu phong tình, không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi. Gia định, du hành hướng cửa hồ một tiếng, gia định liền hành lễ vào được cung cung kính kính mà nói trưởng môn có gì phân phó. Tiến khách, ngươi. Tây Nhã thế mới biết trước mắt người nam nhân này thật đúng là không ít ở cùng nàng trêu đùa, cũng không chút nào để ý nàng chưa hết chi ngữ, hoặc là bưng không thèm để ý trên mặt rất là chịu đựng được mà thôi. Cũng mặc kệ nào giống nhau, hôm nay nàng nếu như bị tiễn khách đi ra ngoài, không cần thiết một lát nàng liền sẽ trở thành trên núi trò cười, đặc biệt là trong tộc kia mấy cái đệ đệ muội muội ngoài miệng cười liêu. Vì thế nàng đem kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phong tình thu hồi tới, lập tức biến thành một cái thập phần nghiêm túc ít khi nói cười áo đen nữ tử, nói chuyện ngữ khí cũng ít cái loại này nhẹ nhẹ vòng vòng chiến miên cảm lời nói rứt khoát lên, trần đạo trưởng, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Gia định xem du hành sắc mặt lại lần nữa lui đi ra ngoài còn đem môn đóng lại. Tây nhã ngồi trở về cũng không vòng vo, tiếp tục nói hồi vừa mới nói tộc trưởng cương thi mất tê chán đi. Lúc ấy chúng ta liều mạng mà tìm, lại chỉ tìm được rồi mấy cái tán loạn dấu chân, chờ ra sơn, liền cái gì điều tra không đến, chúng ta hoài nghi, hộ tộc Cương Thi là hướng phía đông tới. Trong tộc tính thật lâu, thẳng đến 3 năm trước đây, mới tính đến một chỗ cụ thể vị trí, chúng ta cử tộc mà đến, lại tới rồi núi này chung. Nàng xem đối phương vẫn cứ lù lù bất động, trong lòng có chút bực bội, mắng này đó chết đạo sĩ quả thực khó chơi. Chỉ cần trần trưởng môn có thể chúc ta giúp một tay, tìm về hai cụ hộ tộc cương thi cùng ta ta liền đem chúng ta trong tộc luyện cương đại pháp truyền thụ cho ngươi. Nàng ở luyện cương đại pháp thượng cường điệu cắn tự vốn dĩ nàng là tưởng trước dùng sắc đẹp hứa lấy sự thành lúc sau ký kết hôn minh, nhưng hiển nhiên cái này nhìn thập phần tuổi trẻ trưởng môn nhân cũng không vì nàng hỗ tây đệ nhất Mỹ nhân Mỹ mạo sở khuyên đảo, đành phải hạ trọng liêu. Không từng tưởng, đối phương không chút nào để ý mà lắc đầu ta muốn này luyện cương đại pháp làm cái gì. Hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, ta cho ngươi chỉ dẫn cái hảo phương hướng, dùng Viên đại sư Phật pháp cao thâm, ngươi nhưng đi tìm hắn tán gẫu một chút. Này cũng không phải là bình thường luyện cương đại pháp, chúng ta tổ tiên từng luyện ra quá bất hóa cốt. Tây Nhã hạ giọng cũng vô pháp che dấu nàng kích động, bất hóa cốt đại biểu cho cái gì ngươi hẳn là biết được, đó là cường đại cùng bất tử tồn tại, nghe ngươi hiệu lệnh cùng khống chế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta lại không có xưng vương xưng bá tâm tư, bất hóa cốt thì thế nào? Du Hành hỏi, nói đến bất hóa cốt các ngươi tổ tiên khối này bất hóa cốt cũng mất tích đi. 10 năm trước cùng nhau mất tích, nga, chờ rời đi này tòa sân thời điểm, Tây Nhã sắc mặt đã hắc trầm như đáy nồi, Du Hành cũng không thèm để ý quả nhiên vô dục vô cầu nhân tài có thể chiếm cứ điểm cao, xem ngươi như thế nào nhảy nhót đều có thể bất động như núi. Bất quả hắn trông quy vẫn là đem hỗ tây tộc mất tích bất hóa cốt ghi tạc trong lòng, bất hóa cốt chính là một bước tới gần hạn bạt sinh vật mấy năm trước thiên hạ đại hạn, rốt cuộc cùng kia cụ bất hóa cốt có hay không liên hệ. Đến nỗi tây nhã những lời này đó, hắn cũng chỉ chọn lựa có thể nghe nghe, nữ nhân kia tâm tư thâm trầm rất có tâm kế cùng dã tâm, nói chuyện cũng giấu đầu lòi đuôi, này vài lần tới chơi đều không có đạt thành mục tiêu, về sau khẳng định còn sẽ lại đến. Hắn gọi tới đệ tử cẩn thận dặn dò, nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng làm cho bọn họ đem mặt khác người sống cấp luyện. Hỗ tây tộc còn không có như vậy phát rồ, bất quá bên trong đấu tranh sát thật thực kịch liệt theo các đệ tử nói cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được khắc khẩu thanh. Tân tộc trưởng áp không được bọn họ, nghe nói tân tộc trưởng là đời trước cương thi tộc trưởng tuyển ra tới ai có thể khống chế nó chính là tân tộc trưởng du hành cân nhắc trách không được Tây Nhã như vậy vội vàng mà muốn tìm về hai cụ có lẽ một khối cũng đủ tộc trường cương thi, không ngừng là chứng minh thực lực của chính mình, cũng là muốn cho chính mình trở nên danh chính môn thuận. Bất quá hắn không nghĩ trộn lẫn những cái đó việc vặt chính mình tu luyện còn tệ không ra thời gian đâu, khác liền thôi bỏ đi. Sau lại Tây Nhã lại đến ba lần cũng chưa có thể nhìn thấy hắn mặt. Hỗ Tây nhất tộc tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, ở tranh quyền đoạt lợi bên trong phân liệt thành hai chi, một chi mang theo dưới chân núi cương thi tiếp tục hướng đông đi, tính toán tiếp tục đi tìm hộ tộc cương thi thân ảnh, mặt khác một chi giữ lại, lại là Tây nhã tộc muội nhã chân dẫn dắt. Ở Tây nhã trốn đi lúc sau, nhã chân vì này một chi tân tộc trưởng tự mình tới gặp quá du hành. Nói như thế nào đâu, cái này nhã chân dung mạo thượng lực thua Tây nhã một bậc trong lòng kế thượng khả năng còn muốn càng tốt hơn. Có thể đem người như vậy kích đi, còn khi thế dâng trào, này phân công phu liền không dung khinh thường. Hơn nữa đối phương cũng không cùng hắn lôi kéo làm quen, phảng phất chính là bình thường chào hỏi, lúc sau liền an tâm mà quản lý tộc nhân của mình. Cứ như vậy, Hoàng Tùng Sơn thành phần càng ngày càng phức tạp, nhân viên số lượng không ngừng tăng nhiều. Thường thanh môn đệ tử nhân số là hữu hạn, ngày thường cũng muốn tu luyện cho nên chỉ có thể sách ra tới mấy cái người sống sót ra tới hỗ trợ quản lý. Thẳng đến có một ngày trên núi bỗng nhiên liên tiếp mà bùng nổ cương thi thi độc khuếch tán thật sự mau, nguồn nước cùng đồng ruộng đều đã chịu ô nhiễm. Càng muốn mệnh chính là thi độc phi thường lợi hại, du hành hoài nghi là mau cương thậm chí là phi cương cấp bậc cương thi thi độc cực kỳ khó có thể loại trừ. Ở hết thầy Trần Ai lạc định lúc sau, du hành tổ chức toàn sơn người tiến hành thử máu kiểm tra, những người này bên trong tất có gian tế chỉ là không biết là người sống bên kia gian tế, vẫn là cương thi bên kia gian tế. Đại quy mô bài cha xuống dưới, toàn bộ đều là người sống, cũng không có lẫn vào phi cương, này đối du hành tới nói cũng không thể xưng là tin tức tốt. Kế tiếp lúc sau, Hoàng Tùng Sơn càng thêm cường cảnh giới, mặc kệ là gạo nếp cung ứng vẫn là đồ ăn theo dõi thượng, đều phải đem thi khí đuổi ra ngoài. Nhưng người sống sót quần thể chung, mỗi ngày vẫn là có người cương thi hóa, cho dù người nọ mỗi ngày đều có phục tùng an bài ăn gạo nếp phao gạo nếp thắm, dùng để uống thùy cùng dùng ăn đồ ăn cũng là sạch sẽ. Ngay cả không khí thường thanh môn cũng không buồn xỉn lá bùa, có du hành cái này lá bùa vô hạn cung ứng thương ở trên núi không khí tuyệt đối là này thế đạo chung tốt nhất thi khí ít nhất. Như vậy một cái tuyệt đỉnh an toàn hảo địa phương, như thế nào sẽ luôn có người sống cương thi hóa? Hôm nay nguồn nước thế nào? Bọn họ thịnh thủy chén đĩa đâu? Trên người bùa bình an đâu? Gia định đệ đi lên một cái mâm, mặt trên đều là biến thành màu đen hoặc là thiêu đốt thành cho mất đi hiệu lực bùa bình an, du hành lục xem một phen, lại hỏi bọn họ có hay không cộng đồng tiếp xúc quá người cùng đồ vật. Cuối cùng, hắn còn đi nhiệm thi, những cái đó thi thể đều không có cộng đồng miệng vết thương, thật giống như là đột nhiên cương thi hóa. Nhưng đây là không có khả năng sự tình, hắn hoài nghi trong núi vẫn là có gian tế ở, rốt cuộc là ai ở giờ trò. Hắn đem tu luyện buông, bắt đầu tự mình đi bài cha. Mà ở hắn tự mình tham gia lúc sau trên núi cương thi hóa tình huống đột nhiên phải đến giảm bớt làm hắn không chỗ tra khởi. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ vẫn cứ từ đã tử vong người giữa đi lấy ra tin tức một lần lại một lần mà dò hỏi những cái đó người sống sót từ đại lượng tin tức trung sàng chọn hữu dụng đồ vật. Cuối cùng hắn đem ánh mắt tỏa định ở một cái bảy tuổi tiểu nữ hài trên người. Đó là một bé gái mồ côi, đang lần trốn khổ sở trình trung bị người hào tâm cùng mang tới Hoàng Tùng Sơn, ngày thường cũng là mấy cái hào tâm chàng phụ nhân hỗ trợ nhìn, hiện tại đã bị một cái quả phụ nhận nuôi, ở trên núi ở gần một năm, nhìn còn giống vừa tới thời điểm như vậy khô gầy lùn, căn bản không có trường quá thân thể. du hành đi tìm đi thời điểm, nàng đang ở trên cây ngồi, dưới tàng cây một người tuổi trẻ phụ nhân đang ở diện áo lông, vừa nhìn thấy hắn liền chạy nhanh hành lễ, đạo trưởng Người vội vàng đi. Thấy Du Hành nhìn chằm chằm thụ xem, nữ nhân vội nói ta đây liền kêu nàng xuống dưới. Đại nha xuống dưới, trên cây nhiều nguy hiểm nha. Bình thường thực ngoan ngoãn đại nha lại không xuống dưới, ngược lại bò đến càng cao, này nhưng đem phụ nhân lo lắng, ngươi đừng quăng ngã. Du Hành làm một cái bay lượn chú lăng không đạp bộ, một tay đem nữ hài vứt xuống dưới, nữ hài nhi há mồm liền cắn, lại một ngụ đều cắn bất động. Ta mang nàng đi chơi, ngươi vội ngươi. Nga Nga, đạo trưởng A, đại nha thực ngoan, có gì sự ngài hào hào cùng nàng nói, nàng đặc biệt ngoan, khẳng định không có lén lút quá. Hắn đem nữ hài nhi kẹp mang xuống núi, sau đó đặt ở trên sơn đảo. ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá thực rõ ràng, ngươi có phải hay không đã khống chế không được chính mình. Nữ hài nhi nhìn chằm chằm du hành xem, màu đen trong mắt giống nồng đậm thi khí ngưng tụ mà thành đờ đẫn chung mang theo quỷ gì ngươi không né cũng không đi cũng không công kích ta, ngươi suy nghĩ cái gì? ta không đi. cắt sỏi thanh âm vang lên. du hành lắc đầu chính là ngươi khống chế không được chính ngươi. này trận đã chết bao nhiêu người ngươi số quá không có. người lá bùa cho ta. du hành nghĩ nghĩ lấy ra một sấp chấn thi phù nữ hài từ tiếp nhận đi. bàn tay hiện lên một tầng hắc khí nàng cũng không thèm để ý đem lá bùa nhét vào trong quần áo. oanh Không tiếng động khí kinh phun trào mở ra, rồi lại bị nữ hài thân thể hấp thu trở về, mười mấy giây lúc sau nữ hài thân thể quơ quơ, hắc gầy khuôn mặt lại gầy một vòng. Nàng nhìn chằm chằm du hành, hảo, sao? Còn có cái này du hành lấy ra một loạt gỗ đào đinh, về khởi một quả. Sự lúc sau, du hành đem nữ hài đưa về sườn núi chỗ, nữ hài từ nhảy nhót mà trở về kêu, nương. Ai ngươi đã về rồi? Đạo trưởng tìm ngươi làm gì lạc? Ngươi có phải hay không lộng hư đạo trưởng đồ vật? Không, ta không có. Nữ Hải từ nói chuyện không nhanh nhẹn, vẫn là kiên trì nói xong, cho ta, lá bùa chơi. Ai ra đây là thứ tốt, ngươi thu hào đừng xé xuống biết không? Đại thuận mẹ hắn, ngươi nhận nuôi cái này tiểu người câm, đối nàng cũng thật hảo, cái nhà đầu ta thấy thế nào ngươi cho nàng ăn như vậy thật tốt, đồ vật như thế nào đều không thấy béo đâu. Hải, khẳng định là trước đây khổ chứ, chậm rãi điều dưỡng khẳng định có thể bổ trở về. Đứng ở trên đường nhỏ nhìn một lát du hành mới xoay người rời đi, giữa trưa gió núi cuốn qua hắn phần lưng, mang đến một trận mướt mồ hôi lạnh lẽo. Sắc mặt của hắn tái nhợt trở lại sân thời điểm gia đình còn quan tâm hỏi trưởng môn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, hắn ngồi xếp bằng ở cái đệm thưởng, mặc nhiệm hai lần thanh tâm chú. Trời cao thương hại kia cụ vô cùng có khả năng là bất hóa cốt cương thi, nó trong lòng có tình tình nguyện phong ấn tự thân cũng muốn lưu lại, nói cách khác ngọn núi này người toàn bộ sống không được tới. Trường 330 cương thi thế giới 8. Ở kia lúc sau, Hoàng Tùng Sơn không có người lại vô duyên vô cơ biến thành cương thi, đối nội đối ngoại, Du Hành đều chỉ nói hắn thu bổ một chỗ pháp trận lỗ hồng mà thôi, ngày đó hắn khi trở về sắc mặt không tốt cũng chứng minh rồi hắn ra đại lực khí thu bổ pháp trận bởi vậy không có người hoài nghi. Đến nỗi cái kia bị gọi là đại nha cương thi, Du Hành cũng chỉ hào chiêu thời gian nhìn chằm chằm một chút. Như vậy một tôn đại sát khí, đuổi không đi cũng không dám đuổi càng thêm giết không được cũng chỉ có thể cung phục. Hắn nhiều đã phát chút lá bùa cấp nhận nuôi đại nha phụ nhân, lấy bảo nàng bình an. Bất trí bất giác đi vào nhiệm vụ này thế giới đã 12 năm, hắn thân thể này cũng sắp quá 21 tuổi sinh nhật, ở đạo thuật thượng cũng tinh tiến rất nhiều. Tiêu diệt 7 chỉ phi cương nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đến nỗi hướng lên trên phục thi cùng du thi, hắn cũng không có gặp được quá. Năm đó con Du Thi đi ngang qua Hoàng Tùng Sơn, cho hắn chấn động cùng kinh sở còn rõ ràng trước mắt bất quá lúc này hắn nếu tái ngộ thấy Du Thi cũng có sáu thành nắm chắc có thể chạy trốn. Đến nỗi treo cổ còn không có cái kia bản lĩnh. Thiên hạ thế cục vẫn là một mảnh hắc ám, du hành mỗi năm đều sẽ tính một lần thiên hạ vận thế, mỗi một lần đều là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa mỗi tính một lần, hắn tổng muốn bế quan điều thức một hồi, ở kia lúc sau suy đoán chi thuật tổng có thể càng tiến một tấc cũng coi như phúc họa tương y. Ở hắn quá 21 tuổi sinh nhật lúc sau, hắn cũng luyện thành một khối thuộc về chính mình phi cương. Kia cụ phi cương nguyên thân là thấp nhất cấp từ cương, bị hắn bắt được lúc sau gia nhập tinh huyết phù chú luyện chế, lấy mặt khác cương thi thi mắt sót dưỡng thực lực dần dần tăng cường, đợi cho phi cương thành hình ngày, ràng buộc và phục tùng cũng khắc vào cốt tùy. Từ ngày đó lúc sau, hắn bên người liền vẫn luôn đi theo một con phi cương, vừa lúc tiết kiệm được cho hắn thủ vệ đệ tử. Hoàng Tùng Sơn Thượng cũng cực kỳ chấn động, đặc biệt là hỗ tây tộc nhân càng thêm kinh ngạc tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Bất quá nhã chân đè ép xuống dưới, nói không có khả năng ta xem qua kia chỉ phi cương, nó thao tác phương thức cùng chúng ta nhất tộc không giống nhau. Nói nữa, tỷ tỷ cũng không có khả năng đem luyện cương phương pháp không giàng buộc đưa cùng hắn ngươi sao biết chính là không ràng buộc khả năng bọn họ sau lưng làm không người biết giao dịch đâu. Tộc nhân lòng đầy căm phẫn kêu la muốn đi thảo cái cách nói. Nhã chân đàn áp hồi lâu mới đưa tộc nhân trần an xuống dưới, xoay người lại sắc mặt xanh mét. Nàng như thế nào biết không phải, còn không phải bởi vì tây nhã cái kia ngu xuẩn liền ở nàng trong khống chế, nàng có cái gì không biết. Đáng giận này đó tộc nhân, năng lực chẳng ra gì, đầu óc đều không hảo xử nhi, bằng bạch phế đi nàng không ít nước miếng. Nàng ghét bỏ một phen, xử lý hỏa nhã thượng biểu tình sau hướng trần trường môn nơi sân mà đi có lẽ mà thỉnh cầu bái kiến quả nhiên lại lần nữa bị cự tuyệt. Ta đây lần sau lại đến, tới bái kiến chính mình người rất nhiều, du hành biết khối này phi cương xuất hiện đại biểu cho cái gì, đây là hắn an cư lạc nghiệp tiền vốn, hắn cũng không có che đậy ý tứ thoải mái hào phóng mà làm phi cương lập với ngoài cửa phòng. Vài ngày sau, hiện ra hỗn loạn ồn ào chi thượng Hoàng Tùng Sơn giống bị vẫn luôn vô hình tay sắp đặt lại, lại lần nữa gọn gà ngăn nắp lên. Ở thực lực trước mặt cái gì tính toán đều là phí công, không cần hắn vung tay hô to, cũng không cần hắn tận tình khuyên bào mà khuyên nhủ, đại gia tự nhiên có thể tương thân tương ái. Gia định là cái thằng tính hài tử, hắn vui dạo dực mà đối du hành nói, trưởng môn, dưới chân núi, cương thi dựa gần đều xử lý ta lấy ngài cho ta kính viễn vọng xem qua tạm thời sẽ không có tân cương thi đàn lại đây Ngoài ruộng mấy ngày nay rau xanh thu hoạch cũng không tồi, nhiều thu 40 cân đâu. Kia thực không tồi, vất vả ngươi. Du hành hiền từ mà xem hắn, cho hắn mấy chương hảo phù chú làm khen thưởng. Có đệ nhất cụ, liền có đệ nhị cụ cùng đệ tam cụ. Hắn không nghỉ xả hơi mà làm ra bảy cụ, vừa lúc gom đủ một bộ treo cổ pháp trận số lượng Tự phi cương thủy cương thi khôi phục sinh thời ký ức thậm chí có thể sử dụng pháp thuật bởi vậy khống chế chúng nó là phi thường hao phí tâm lực cùng ý chí lại muốn khống chế chúng nó liệt trận càng là khó càng thêm khó. Hắn cũng không nhụt chí từng ngày mà ma chậm rãi rót vào chính mình ý thức đối với có thể báo danh thủ đoạn hắn chưa bao giờ bùn xỉn đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Ngày này gia định vội vàng báo cho hắn một việc trưởng môn Hoàng Tùng Sơn đi về phía đông hai dặm có người ở đấu Pháp thành chấn toàn bộ hủy diệt rồi. Du hành ngẩng đầu, đấu pháp, nhưng thấy rõ là người nào, cũng không, bất quá, ta thấy được thiên tử tinh kỳ, thiên tử tinh kỳ, du hành đứng lên, hắn cũng không hoài nghi ra định tin tức nơi phát ra, hắn lấy ra kính viễn vọng, hiện tại này đó đệ tử đều có thể dùng rất khá, không có khả năng nhìn lầm. Nhớ tới phía trước vừa mới tính qua thiên tử đen thùi lùi vận thế, hắn bước nhanh đi ra ngoài tìm một chỗ tầm nhìn chống trải địa phương bắt đầu nhìn kỹ. Quả nhiên khoảng cách Hoàng Tùng Sơn hai dặm mà xa một tòa tiểu thành chấn, lúc này khói thuốc súng tràn ngập các bụi cuồn cuộn thiên tử minh hoàng sắc tinh kỳ ở trong đó kịch liệt mà quay cuồng lắc lư. Mặc kệ thế nào, vẫn là đến đi gặp, hắn không kêu người khác chính mình mang lên bảy cụ phi cương hướng kia thành chạy đến. Mấy năm nay, Hoàng Tùng Sơn tiêu diệt cương thi hiệu quả không tồi, ở năm trước năm mặt thời điểm, đã là đem kia tòa thành toàn bộ cương thi thu thập sạch sẽ, ở Hoàng Tùng Sơn đối ngoại phóng xạ dưới tác dụng, quanh thân không khí có truyền tốt xu thế. Nhưng hiện tại hắn xuống núi tới, mới vừa được rồi không đến nửa dặm lộ liền cảm giác được thi khí dần dần dày, quanh thân pháp lực nhanh hơn vận chuyển chống đỡ thi khí. Ven đường, mơ hồ ngoi đầu cỏ dại thảo tiêm nhi uể oải ố vàng, sinh cơ bị hao tổn, ngẩng đầu nhìn lại, ánh nắng ảm đạm, mây đen cái đỉnh. Toàn bộ đều là điểm xấu hiện ra, xem ra trong thành cương thi lai lịch không nhỏ, nếu nó đối Hoàng Tùng Sơn thái độ không trong sáng nói kia Hoàng Tùng Sơn liền nguy hiểm. Du hành càng thêm tiểu tâm mà đi phía trước đi, trước hắn một bước đến thành chấn phi cương cũng chuyển đến tin tức trong thành có một khối du thi cùng một khối bất hóa cốt càng có phi cương mau cương bao nhiêu. Lớn như vậy trận trưởng tuy là hắn có điều chuẩn bị cũng kinh sợ lại nghe nơi đó có đạo sĩ chờ ở cùng cương thi tắm máu chiến đấu hăng hái, hiện tại tình huống phi thường không ổn lúc sau, hắn chạy nhanh chạy tới nơi, vừa lúc thấy một con ru thì bé nhọn ngón tay chọc phá một cái đạo sĩ ngực móc ra máu chảy đầm đìa trái tim nhét vào trong miệng, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Tẳng để, ta muốn giết ngươi. Hắn không có trực tiếp tiến tràng, mà là trước quan sát tình huống, làm hắn kinh ngạc chính là thiên tử tinh kỳ bảo vệ xung quanh vương tọa dưới ngồi một cái khuôn mặt tuổi trẻ nam nhân, nam nhân kia thân xuyên đế vương miện phục mày kiếm mắt phượng, mắt hàm uy nghi, một bộ thanh niên thiên tử kiêu ngạo rụt rè khí phái. Chính là nam nhân kia không phải nhân loại Hắn hiện tại với suy đoán một thuật thượng rất có thành tựu, chỉ một đối mặt liền biết người nọ không phải nhân loại Nếu là nguyên thân Trần Tiểu Tam thật đúng là không biết đương kim hoàng đế là viên là bẹp tuổi bao nhiêu, nhưng hắn biết phía trước Trần Tướng Quân còn ở trên núi là lúc liền thảo luận qua cái này đề tài, nói là đương kim hoàng đế năm 60 có 7, đăng cơ đã 50 năm có thừa chăm lo việc nước lại cần cù bất quá. Ở tuổi tác thượng cùng trước mắt thanh niên này căn bản đáp không thượng sao. Nói nữa thanh niên này là cương thi, Trần Minh ngộ. Bệ hạ xem ở ngươi càng vất vả công lao càng lớn phân thượng muốn dư ngươi trường sinh, ngươi không biết cảm ơn liền bãi, lúc này công nhiên phạm thượng ta là lại tha cho ngươi đến không được. Thần xuyên tướng quân khôi giáp nam nhân hét lớn một tiếng uống lui mặt khác thủ hạ, một mình phát tới, hai bên đánh đến ngươi tới ta đi, được xưng là trần minh ngộ đạo sĩ tóc mai hoa dâm, động tác lại chạy nhanh lưu loát thế nhưng cùng kia cụ du thì đánh đến không phân cao thấp lệnh du hành xem thế là đủ rồi. Hắn xem bốn phía tán loạn đạo sĩ đại khái 20 tới cách, hơn phân nửa thân chịu trọng thương, mà Cương Thi hoàng đế dưới tòa trừ bỏ Cương Thi tướng quân ở ngoài, còn có binh lính bao nhiêu toàn bộ đều là Cương Thi. Vương Tỏa thượng hoàng đế đột nhiên hướng hắn bên này nhìn qua kia liếc mắt một cái cơ hồ đem người kéo vào thi khí hóa thủy trong vực sâu, du hành có hai giây thời gian trước mắt tối sầm, hắc màu xanh lục khí nhận bắn lại đây, hắn bản năng tránh ra, liền nghe thấy phía sau một tiếng vang lớn, mặt đất tư tư rung động bị chát ra một mét bao sâu hố. Phương nào bọn đạo trích, vì sao không lớn phương hiện thân. kia một bên, tướng quân đã đem Trần Minh Ngộ đánh đuổi, thấy thế hổ chừng mắt hét lớn một tiếng cũng tập một đạo khí nhận lại đây, du hành lúc này mới đứng ra, bị khí nhận tua nhỏ vách đá tường vây ở hắn bên người xôn sao mà tê liệt ngã xuống, lại không cách nào tới gần hắn ống tay áo. Trần Minh Ngộ che lại ngực đang ở điều tức, dương mắt vừa thấy một người tuổi trẻ đạo sĩ ở đối diện hướng hắn chắp tay ý bảo quanh thân lá bùa cùng không cần tiền dường như vườn quanh bảo vệ xung quanh, đại tài tiểu dụng mà đem những cái đó bụi mù đá vụn che ở bên ngoài, lá bùa thượng pháp lực ở vận chuyển khi phát ra ấm áp quang minh quang, đem cái kia tuổi trẻ đạo sĩ phụ trợ đến quang mang vạn trưởng. Vị đạo hữu này, tại Hạ Thường Thanh môn trưởng môn Trần Tam, xin hỏi đạo hữu hay không yêu cầu trợ giúp. Trần Minh Ngộ còn không kịp trả lời, Hắn đệ tử liền vội vàng đáp muốn muốn muốn. Khụ khụ Trần Minh ngộ ho khan hai tiếng vội vàng nói, vị này Trần Trường Môn kia vật chính là cảnh quốc hoàng đế biến thành 7 cái 7, 7 49 ngày thành bất hóa cốt ngươi chạy nhanh đi thôi. Đi mau, đây là bọn họ tông môn sai lầm, là hắn sai lầm. Là bọn họ sơ sẩy, bị hoàng đế cứu vớt thương sinh nói dối lừa gạt, chợ này hóa cương thành tựu bất tử chi thân, bọn họ trường sinh môn tội nhiệt thâm hậu lý nên trục tội, lại là không thể lại đem vô tội người liên lụy tiến vào. Cương thi tướng quân cười ha ha, nếu tới liền lưu lại đi, đạo sĩ trái tim nhất ngon miệng, khiến cho bản tướng quân hào hào hưởng dụng đi. Cười chiều du hành phát lại đây, chạy mau. Du hành không chút hoang mang ngón tay bắn vài cách cấp tốc đánh tới Du thi ở không trung chợt thay đổi phương hướng cửu thiên huyền lôi phù từng đạo mà đánh xuống tới, ngẫu nhiên tránh không kịp khi, làn ra liền sẽ bị tạc ra một cái hố to, miệng vết thương còn vô pháp khép lại. Nhãi danh ngươi dám, Du thi giận dữ, đem thi khí tất cả khóa lại ra thịt phía trên hình thành hộ thuẫn, lấy trẻ che chi thế chiều hắn xông tới, liền những cái đó cửu thiên huyền lôi phù cũng không lảng tránh. Kéo kẹt hắn bắt được con mồi cổ cỡ nào gầy yếu, hắn chỉ tiện tay nhéo, yếu ớt xương cốt đứt gãy, cái gọi là đạo môn trường môn chỉ thường thôi. du thi cười to ba tiếng, cúi đầu đi hút máu lấy làm khen thưởng. không ngờ nghe được phía sau chủ công hét lớn tán bộ ngạc. chủ công vì sao như thế rồn dập mà kêu hắn? du thi còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác được quanh thân đau nhức cúi đầu vừa thấy bên người thế nhưng vây quanh một tầng cương thi, lợi chảo cùng hàm răng ở xé rách nó ở gặm thực nó. a Số đoàn hắc màu xanh lục sương mù nổ tung, phi cương nhóm ngẩng đầu hút vài khẩu, đem những cái đó thi khí thất cá hút vào trong miệng, lộ ra hưởng thụ biểu tình, sau đó ngay sau đó, chúng phi cương chạy nhanh thu liễm biểu tình, cũng không dám đi liếm lắp móng tay thượng huyết nhục đứng ở du hành bên người cục mi rũ mắt. Du hành cũng không có giống trên mặt hắn biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh, trên thực tế, hắn đã sớm biết này bảy cụ phi cương còn không đủ để đối kháng du thi, chỉ là lần này quá mức mạo hiểm, hắn nếu là lộ ra khiếp đảm bộ dáng kia bất hóa cốt thu thập trần minh mộ bọn họ đoàn người lúc sau, chính mình cùng Hoàng Tùng Sơn, liền sẽ là mục tiêu kế tiếp. Không phải mỗi một cái cương thi đều cùng trên núi đại nha giống nhau, quyến luyến nhân thế gian ấm áp, máu tươi cùng trường sinh, chú định cương thi cùng nhân loại thế bất lưỡng lập. Như vậy đại một ngọn núi, như vậy đại nhất ba người, nhưng không phải cùng lồng sắt phì heo giống nhau, liền kém viết tới an ta sao. Cho nên, hắn là không thể lui, bởi vậy hắn vừa ra chàng liền xa xỉ mà dùng lá bùa trang điểm chính mình, biểu hiện chính mình thực thổ hào, lại phí đại lực khí dùng con dối thế thân cùng mê trận lại không tiếc làm phi cương dùng gặm thực loại này rất có khả năng tăng lên chúng nó hung tính cùng không thể khống phương thức cũng muốn đem khối này du thi giết chết lấy giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, dù ti ti thể không tồn, ở đây người đều sợ ngây người, vị kia cương thi hoàng đế từ vương tỏa thượng đứng lên thi khí cuồn cuộn ngoại tán, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Dù hành đối Trần Minh Ngộ bọn họ nói, ở xa tới là khách ta xem Trần Đạo Trưởng ý vị lâu dài rất là kính ngưỡng, tưởng mời Trần Đạo Trưởng đến nhà ta chung làm khách không biết Trần Đạo Trưởng hay không hãnh diện. Lại đối mũ miệng dưới sắc mặt âm trầm thanh niên nói, một không cẩn thận đem đại tướng quân cấp giết chết thật là ngượng ngùng. Vị này bệ hả. Ta thật sự là vô tâm có lỗi, mong rằng thứ tội. Ta rục mời trần đạo trưởng nhập ta tông môn làm khách không biết bệ hạ hay không cũng một đạo đi. Hoàng đế bạo nộ ngươi này đạo sĩ, giết ta dưới chướng đại tướng quân, lấy mệnh còn tới. bảy cụ phi cương tre ở du hành trước người, bởi vì hút một đầu du thi trên người chúng nó hơi thở lộ ra cực hạn nguy hiểm, thoạt nhìn dường như có nhập phục thi hiện ra, du hành lại thả ra cơ giáp, cơ giáp toàn thân du tàu cửu thiên huyền lôi, thoạt nhìn uy phong hiền hách giống như chiến thần. Hắn cũng thu hồi kia phó ra vẻ khiêm tốn, dương giọng nói, chúng ta đây liền tới cái đồng quy vô tận đi. Hoàng đế đáy mắt hiện lên do dự, hắn nếu muốn trường sinh, nơi nào bỏ được chết? thiên kim chi khu không rũ đường, lúc này hắn tín nhiệm nhất đại tướng quân đã chết, dư lại có thể động đẩy thượng được mặt bàn, cũng liền những cái đó phi cương mà thôi. Lại nhìn về phía kia đáng giận đạo sĩ, lại thấy người nọ nặng nề mà nhìn chính mình, sau đó quỷ dị cười, hoàng đế hung hăng chấn động thế nhưng từ đáy lòng dâng lên từng trận khủng hoảng giống như chính mình đều trở nên nhỏ bé, thậm chí thường quỷ xuống thần phục. Phanh, hoàng đế từ kinh sợ trung tránh thoát càng thêm bạo nộ dơ tay tại bên người tuôn ra một cái hố. Hắn cứng đờ trái tim còn ở phía so sợ nhưng đế vương uy nghiêm làm hắn thẳng thắn lưng. Người là người phương nào? Minh Minh là người sống, lại cho hắn mang đến kinh hãi uy hiếp. Dù hành ý vị thâm trường mà cười, ngươi nói đi. Nếu muốn biết liền cùng ta một đảo trở về bãi. Hoàng đế suy nghĩ sâu xa một phen, phất tay áo ngồi xuống hiệu lệnh mặt khác cương thi, đi. Cương thi quân đội thối lui, du hành lau mồ hôi, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. chương 331 Cương thi thế giới chín. Ở trong phòng nghỉ tạm sau một lúc lâu, lại điều thức một trận đêm buổi chiều hao phí pháp lực bổ khuyết trở về, du hành mới cảm thấy trở lại nhân gian. Bất hóa cốt mang đến nguy cơ cảm không thể khinh thường, trên núi đại nha đó là tự nguyện thu liễm, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được một cổ áp lực nguy hiểm lực lượng. Tuy biết nguy hiểm lại rốt cuộc không có trực quan đối mặt, hôm nay gặp được đế vương cương thi, không biết hay không dung hợp đế vương uy nghi, phẫn nộ khi cái loại này ập vào trước mặt khí thế cơ hồ muốn đem người áp suy sụp. Mà thi hoàng uy hiếp chỉ nổi lên một lát tác dụng đối kia đế vương cương cơ hồ không có quá lớn hiệu quả. May mắn may mắn, nhiều phiên lừa gạt dưới, vẫn là đem đối phương lừa đi rồi. Còn muốn lại biến cường A, trưởng môn, trưởng sinh môn đại đệ thử Nguyệt Thanh Tiến đến bái kiến. Mời vào đến đây đi. Đạo sĩ Nguyệt Thanh đi vào tới, ở trải qua phi cương khi không khỏi cơ bắp căng chặt, nhưng kia phi cương thẳng tắp mà đứng, một tia dư thừa động tác cũng không, nhưng thật ra không cảm giác được thi khí, nghĩ đến là bị kia trần trưởng môn phong bế. Trong lòng liền tin hai phân, sư phó nói, này trần trưởng môn có chút tà môn ma đạo quả nhiên như thế. Một phen lễ phép mà nói chuyện với nhau lúc sau, Du Hành cũng tiếp nhận rồi Trần Minh Ngộ bị thương nặng vô pháp tự mình tiến đến bái phòng cách nói, cũng y tự ý tứ làm đối phương an tâm trụ hạ, liền tiễn khách. Này Nguyệt Thanh nhìn 30 tới tuổi, xử sự, sự lại không ổn trọng, mặt mày lộ ra tìm hiểu cùng ngờ vực kiên kỵ ai có cái kia nhàn tâm tư nhiều xem. Du Hành cũng không có đem trường sinh môn để ở trong lòng, nhiệm vụ này thế giới đạo môn phát đạt liêu phái đông đảo, đạo môn trục trường sinh càng là thiên cổ bất biến đề tài. Hắn thậm chí suy nghĩ, lúc này đây mà thế buông xuống, có lẽ chính là những cái đó nóng vội doanh doanh theo đuổi cùng thăm dò, một sớm lượng biến khiến cho biến chất mới mang đến trận này thiên hạ đại hỏa. Liền trước mắt xem ra, gặp qua hỗ tây nhất tộc, liền có luyện cương đại pháp mới vừa lên núi tới trường sinh môn, thoạt nhìn cũng cùng cảnh quốc cương thi hóa hoàng đế có sâu đậm sâu xa. Tạm thời không nghĩ. Hắn vừa mới cùng Nguyệt Thanh Chua Toàn, người nọ nhưng thật ra cái gì cũng không chịu thổ lộ chỉ có thể chờ Trần Minh Ngộ Thương Thế Hảo Toàn lại làm tính toán. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, ban ngày kia chàng chiến đấu quả nhiên làm thuộc hạ phi cương bắt đầu không xong. Cũng may ngày thường hắn quản được nghiêm khắc quy tắc cùng hạn chế đều khắc vào chúng nó trong cốt nhục tạm thời còn nhìn không ra vấn đề, bất quá này không thể kéo, muốn thức khắc xử lý mới được. Vì thế hắn tuyên bố bế quan, làm hiện tại trợ thủ đắc lực gia định hảo sinh nhìn chằm chằm trong núi, gia định tin tưởng tràn đầy mà đồng ý tới, mấy năm nay Hoàng Tùng Sơn khác không thiếu, người là tổng ở gia tăng, ở quản lý thượng hắn có thiên phú, hoàn toàn không giả. Này một bế quan liền bế quan một tháng có thừa, trong đó có hai chỉ, lúc ấy phân biệt bắt được một viên du thi trong mắt, trong mắt là cương thi cả người năng lượng tinh hoa, dùng đi xuống hậu sự nửa công lần, này hai chỉ ở du hành can thiệp hạ thành công nhập phục thi trạng thái. Phục thi, nếu ở không có ngoại giới can thiệp tình huống, cần đến vẫn không nhúc nhích hấp thu ngàn năm ngày tinh hoa, một ngày kia mới có thể biến thành du thi. Ở du hành bên này, khẳng định không thể dựa theo thường quy phương pháp tới, hắn chỉ đưa tin cấp đệ tử, làm cho bọn họ ở sau này săn giết cương thi khi không cần đem thi mắt diệt trừ, mang về tới đút cho phục thi. Thường thanh môn người xem nhiều hắn đối cương thi tuyệt đối khống chế, bởi vậy rất là yên tâm mà làm theo chưa từng tưởng trường sinh môn rất là bất mãn, cho rằng đây là tà đạo vi phạm lẽ trời. Thường thanh môn đệ tử khuyên can mãi mà giải thích đối phương chính là cho rằng đây là sai yêu cầu bình định. Thậm chí còn cùng thường thanh môn đệ tử động khởi tay tới, đoạt đi thi mắt tính toán ngay tại chỗ phá hủy. Này thật đúng là ở lão hồ trong ổ chơi hoành, thường thanh môn đệ tử tuy rằng thiếu, nhưng mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, du hành thừa hành chính là thực tiễn ra hiểu biết chính xác chính sách, các đệ tử đều phải đi ra ngoài sát cương thi. Ở tang thi trong thế giới, bị trào một chút cắn một chút, virus lập tức lan tràn toàn thân, cơ hồ không thể cứu, nhưng thế giới này không giống nhau, trừ bỏ bình thường nhất gạo nếp, hắn đỉnh đầu loại trừ thi độc đồ vật không ít, có thể bảo bọn họ an toàn. Tóm lại, đều cho hắn xuống núi đi thôi. Đang sờ bỏ lăn đánh hạ thường thanh môn đệ tử phi thường mà trưởng thành lên, chờ tay đem trường sinh môn người đánh đến tè ra quần. Các đệ tử cũng có hứng thú, quay đầu lại còn muốn cùng du hành cáo trạng, du hành khen bọn họ làm tốt lắm, về sau cũng muốn như vậy làm. Ta giáo hội các ngươi bản lĩnh, không phải cho các ngươi cậy thế hành hung, khá vậy, không phải cho các ngươi uốn gối cúi đầu. Trong lòng cũng tức giận trường sinh môn làm sự tình làm người coi thường. Mấy ngày nay cũng đủ hắn đem tin tức tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Trường sinh môn quả nhiên là cảnh quốc hoàng đế người, một tay luyện cương thuật cực kỳ nổi danh, bọn họ cùng hỗ tây nhất tộc bất đồng chính là có thể đem người sống chuyển biến vì cương thi thả giữ lại thần trí tu đạo người cuốn vào triều đình bên trong, kết quả làm ra cương thi hoàng đế cùng đại tướng quân. Tuy rằng biết được bị lừa sau tích cực bổ cứu, vây sát cương thi, nhưng rốt cuộc kia cả triều cương thi chính là xuất phát từ trường sinh môn tay. Bọn họ cũng là bởi vì nghẹn phế thực toàn bộ phủ nhận cửa này thuật pháp lúc sau thế nhưng liền những người khác sử dụng này nói, đều hoàn toàn vô pháp tiếp nhận rồi. Gia định được đến trường môn duy trì cũng có tự tin quay đầu lại cứu làm người đi trường sinh môn bên kia mắng to một hồi, đơn giản chính là những cái đó chỉ làm châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn. Đường kia gì lại muốn lập đền thờ, bản thân khống chế không được cương thi, liền cho rằng người khác đều giống như bọn họ không bản lĩnh nhi. Bất quá là vừa tới, liền bắt đầu khoa tay múa chân, có bản lĩnh đừng ăn trên núi Lương Thực A. Phái đi mắng chửi người, vẫn là trên núi nữ cư dân, một đám đều là chửi nhau hảo thủ nhi, đem đem trường sinh môn người mắng đến hai mắt say xe môi run run. khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vô chi xuẩn phụ, xuẩn phụ. Lại nói tiếp Hoàng Tùng Sơn thượng cư dân cùng thường Thanh Môn ở chung thời gian càng lâu, dài nhất đều có 10 năm sau giao tình, lần này chủ động tiếp được nhiệm vụ tới khai mắng, liền có ba cái thượng tuổi phụ nhân kia cơ hồ là từ du hành tiếp nhận chức vụ trưởng môn nhân liền nhìn, mắt thấy một cái chưa nhược quán tiểu đạo trưởng đem ngọn núi này xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, vì bọn họ này đó người thường vây ra một khối phúc địa chỗ nào có thể không cảm kích, chỗ nào có thể không bội phục đâu. Sau lại hỗ tây tộc người lại đây, đại gia thực sự bị bọn họ mang đến một chuỗi cương thi dọa sợ, sau lại thấy những cái đó cương thi lưu tại dưới chân núi nơi xa bảo vệ xung quanh ngọn núi này, là nghe lời có thể khống chế, bọn họ trong lòng sợ hãi liền ít đi rất nhiều chậm rãi cũng liền tiếp thu xuống dưới. Chờ Trần trưởng Môn cũng làm ra cực kỳ lợi hại cương thi sau, bọn họ tiếp thu độ liền càng cao. Trần Đạo trưởng rất lợi hại, hắn có thể khống chế phi cương đâu. Có phi cương, về sau lại có đáng sợ cương thi công kích Hoàng Tùng Sơn, bọn họ cũng liền có thể không hề lo lắng hãi hùng. Đến nỗi vừa tới trường sinh môn dùng ra định đạo trưởng nói, đó chính là học nghệ không tinh. Còn hoài nghi bọn họ ân nhân cùng tôn sùng trần trường môn, quả thực làm người vô pháp tha thứ. Mắng chết bọn họ, làm cho bọn họ hổ thẹn mà chết. Dân chúng hành vi thường thường phù hợp bọn họ tâm lý khuynh hướng, trường sinh môn người bị mắng đến đầy đầu cầu huyết, hoài nghi nhân sinh minh minh minh minh phía trước ở kinh đô khi bọn họ vẫn luôn là bị bá tánh mắng là tà đạo là nhất ghê tởm trợ trụ vi ngược đạo sĩ như thế nào ở chỗ này này đó người miền núi ngược lại ủng hộ đồng dạng luyện cương thường thanh môn gia định thủ đoạn du hành thực mau cũng sẽ biết chỉ dặn dò nắm giữ hảo độ liên lược khai mặc kệ sau lại trần minh mộ bái kiến nói lên luyện cương một chuyện xin khuyên du hành vứt bỏ này nói đi chính đồ cho thỏa đáng. Khụ khụ, lão phu biết được bản lĩnh của ngươi cao hơn ta, có thể khống chế những cái đó cương thi. Nhưng nghe ta một câu khuyên, luyện cương một thuật tồn tại vốn chính là cái sai lầm, nhân tâm cùng dục vọng có thể ăn mòn rớt thế gian hết thảy sự vật. Chẳng sợ ngươi không tồn kia phần ý xấu, này thế đạo cũng sẽ buộc ngươi đi hướng ngoai lộ. Khụ khụ khụ, toàn bộ phủ định chính mình suốt đời sự học đối Trần Minh ngộ đã kích là phi thường đại, hắn thần sắc quẩy oải môi tái nhợt một bộ bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Vì thuyết phục vị này tuổi trẻ trưởng môn nhân, hắn còn đem chính mình trải qua nhặt một ít nói cho du hành du hành nghe. Theo hắn nói, kinh thành đã trở thành cương thi địa ngục người sống không thể tới gần một bước. Kia vì sao hoàng đế sẽ rời đi kinh đô? Ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoàng đế từ đế lăng ra tới phản hồi kinh đô lúc sau, liền đem, đem đế đô biến thành cương thi thành, còn có ngự lâm quân, kinh đô ba dặm ngoại long hồ quân Trần Minh Ngộ gian nan mà nói toàn bộ toàn bộ đều bị hút thành thây khô chỉ để lại oai vũ đại tướng quân cùng này dòng chính 5.000 người, lấy cương thi bộ dáng tồn tại. Cảnh đế cũng mượn này ngập trời sinh cơ cùng vô số huyết nhục nhất cử từ du thi trở thành bất hóa cốt. Cũng chính là lúc ấy Trần Minh Ngộ mới biết được chính mình bị lừa. Sau lại, hắn ở oai vũ đại tướng quân hổ tống hạ rời đi kinh đô, ta liền mang theo đệ tử đuổi theo, hắn tựa hồ là muốn hướng phía tây đi. Lại nói tiếp du hành đối mười mấy năm trước sự tình hiểu biết cực kỳ hữu hạn, tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế, bởi vì bám vào người thân thể tuổi quá tiểu nhân duyên cớ, hắn trực tiếp tránh ở hầm 5 năm, chờ ra tới thời điểm, đã là khắp nơi cương thi trạng thái. Mà Trần Minh mộ hiểu biết càng nhiều một chút, dù sao cũng là ở vì triều đình làm việc, loại này quỳ quái ngạc nhiên sự tình, được đến tin tức cũng càng mau một chút. 14 năm trước cảnh quốc phía Tây một cái biên thủy chấn nhỏ xuất hiện cương thi, bị địa phương đạo môn tiêu diệt, địa phương quan viên e sợ cho ảnh hưởng chiến tích cũng không có đăng báo triều đình. Không nghĩ tới kia chỉ là một cái bắt đầu, phía Tây các thành chấn lần lượt có cương thi xuất hiện còn đều là nhiều năm lão cương thi trong đó thậm chí có phi cương lùi tới thôn dân không ngừng bị lây bệnh tử vong hoặc là chuyển hóa vì cương thi địa phương quan viên đào đốt thi hố đem thi thì tất cả đốt cháy vùi lấp vừa lúc gặp kia một năm thiên hạ đại hạn danh không lưu sinh bá tánh khổ không nói nổi xôi nổi rời đi phía tây hướng phía đông mà đến thẳng đến lư gia thành người địa phương không xa ngàn dặm thượng kinh đô cáo ngự trạng hoàng đế mới biết được việc này bởi vậy điều khiển gần nhất cử đường quan trần vĩnh trung tướng quân điều binh đi trước xử lý Chính là nạn dân lưu động, đã là đem thi độc truyền tống đến các nơi, ngay cả kinh thành cũng xuất hiện cương thi thế tới rào rạt vô pháp ngăn cản trong một đêm kinh đô liền thay đổi thiên. Không chỉ như vậy, đồng thời xuất hiện còn có đại hạn lão phu lúc ấy hoài nghi, nên là hạn bạt hiện thế phát ra thi khí, đem vô tội bá tánh truyền hóa thành cương thi, có lẽ những cái đó nhiều năm lão cương cũng là bởi vì nó mà ra thế. Lúc ấy hoàng đế tuổi già bệnh nặng trong triều đình quyền thần từng bước ép sát buộc bệ hạ hạ chiếu cáo tội mình, các hoàng tử ngoài ý muốn tử vong bệnh chết cuối cùng cũng chỉ dư lại mới 13 tháng hoàng ấu tử. Khi đó, hoàng đế vì cầu trường sinh, khẩn cầu ta đem hắn luyện thành cương thi, hắn nói, hắn yêu cầu càng nhiều thời giờ tới cứu vớt thiên hạ thương sinh tiêu diệt loạn thần tặc tử ta đáp ứng rồi. Dù hành tiễn đi vị này đạo trường thời điểm, bên tai tựa hồ còn quanh quần thâm trầm thở dài thanh. Hắn cũng không có để ở trong lòng, ở hắn xem ra, hắn không phải là trần minh ngộ thường thanh môn ở hắn lãnh đạo hà cũng không phải là một cái khác trường sinh môn. Hắn có tuyệt đối tin tưởng khống chế chính mình luyện chế ra tới cương thi, chỉ cần xác định điểm này là đủ rồi. Sau lại, chờ trường sinh môn đạo sĩ thu chỉnh xong, cũng gia nhập đến bảo vệ Hoàng Tùng Sơn công tác chung tới. Ngày đó gặp được cảnh quốc hoàng đế chung quy biến thành trầm trọng áp lực đè ở du hành trong lòng, hắn suy nghĩ, phía tây, rốt cuộc xuất hiện thứ gì cách nửa tháng, hắn lại tính cảnh quốc Tây bộ vận thế, kết quả thế nhưng so vận mệnh quốc gia còn muốn hắc trầm. Đến tận đây, hắn đầu nhập càng nhiều tâm tư ở tu luyện thượng, mỗi ngày còn hao phí lá bùa đưa tới ánh trăng tinh hoa làm thủ hạ cương thi hấp thu, tranh thủ sớm ngày bồi dưỡng ra bất hóa cốt ra tới. Ngẫm lại xem, ra cửa bên ngoài bảy cụ bất hóa cốt vây quanh ở bên người, lại có cái gì hoàng đế cương thi hắn cũng không sợ. Chương 332 Cương thi thế giới 10 Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lại một năm nông lịch bảy tháng sơ bảy thực mau đã đến, một ngày này thuộc một năm trung âm khí nặng nhất thời điểm, dễ dàng nhất bị thi khí xâm lấn, du hành sớm mà khiến cho môn nội đệ từ ra bên ngoài phái lá bùa, dặn dò ở ngày đó không cần rời núi, chú ý vệ sinh, đeo hảo lá bùa từ từ. Lại làm người hảo sinh chăn nuôi trên núi gà trống, cần phải bảo đảm kia một ngày gà thanh lành lót mới hảo. Còn có yêu cầu đặc biệt đối đại đại nha, du hành cùng nàng thương lượng kia một ngày ngươi tới ta trong viện chơi được không? Đại nha mộc mộc mà liếc hắn một cái, rũ mắt nga. Nàng dưỡng mẫu chạy nhanh đẩy đẩy nàng, đem nàng đẩy đến du hành bên người cười làm lành nói. Vậy phiền toái đạo trưởng lạc chúng ta đại nha kỳ thật thực ngoan, chính là không thích nói chuyện. Nàng trong lòng cũng là cảm kích đạo trưởng chiếu cô tới đại nha, mau nói cảm ơn đạo trưởng. Cảm ơn đạo trưởng. Cứ như vậy, du hành lấy đại nha bát tự nhẹ, sơ bảy ngày đó dễ dàng bị thi khí xâm lấn lý do đem người dắt đi rồi. Hắn kỳ thật không có đem người đưa tới chính mình sân, như vậy một viên không chừng khi đại đạn hạt nhân, nào dám đặt ở chính mình bên người đâu. Hắn đem người đưa đến đã sớm chuẩn bị tốt trong sơn động, này sơn động là hắn rảnh rỗi thời điểm bố trí, trong đó pháp trận có thể tốt hơn mà áp chế đại nha hành hạ đến chết hút bản năng, cho dù nàng trong cơ thể thi khí khống chế không được tiết ra ngoài, cũng có thể bị tốt lắm ngăn chờ ở trong sơn động, không đến mức tai họa đến trên núi những người khác. Đại nha vẫn là thực dễ nói chuyện, du hành không khỏi lại lần nữa cảm thán một phen, lúc này mới trở lại chính mình nơi. Hỗ tây tộc cương thi cũng ở tộc nhân khống chế hạ toàn bộ hồi sao. Bọn họ nhất tộc có độc đáo khống thi thủ đoạn, hắn xem qua một hồi lúc sau liền không hề nhiều quản. Ở khắp nơi cảnh giác dưới, 7 tháng sơ 7 đúng hẹn tới cuối cùng mỗi năm đều phải quá như vậy một ngày, các hạng công việc an bài lên cũng không phiền toái, không điểm bắt đầu, bên ngoài liền âm phong từng trận, trên núi bóng cây lay động tiếng gió thê lương. Nồng đậm âm khí thổi quét mà thượng hướng này phạm vi 10 dặm nội duy nhất có người sống địa giới mà đến. Nơi xa cương thi dừng lại nhảy bắn động tác đồng thời ngẩng đầu, ánh trăng chút xuống ở chúng nó, trên mặt xử chúng nó lộ ra nhân tính hóa thoải mái biểu tình, chúng nó làn da tầng ngoài có hắc màu xanh lục sương mù ở chảy xuôi, một vòng lại một vòng, lúc sau, hư thối làn da liền chuyển biến tốt đẹp một phân, trong mắt lộ ra càng thêm bạo ngược lực lượng. Đây là một hồi trường sinh thịnh yến, xa so dĩ vãng càng thêm hào hoa xa xỉ. Trưởng môn, lá bùa đã thay đổi xong, gia định tới hồi bẩm tình huống, hết thảy đều còn ở trong khống chế. Mấy năm nay mỗi lần qua 7 tháng 7, Hoàng Tùng Sơn đều phải kinh hồn táng đảm một hồi, tại đây một ngày cương thi càng thêm sinh động cùng cường đại, dưới chân núi pháp trận bị hao tổn nghiêm trọng qua ngày này, dưới chân núi tụ tập cương thi phải tốn phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi rửa sạch không có người thích ngày này. Hảo tiếp tục nhìn chằm chằm đi, dù hành xoa bóp sữa mày tổng cảm thấy mí mắt phải ở không ngừng nhảy, nhảy đến hắn có chút bất an, đành phải một lần lại một lần mà tống cổ môn hạ đệ tử đi kiểm tra tình huống. Ban đêm thần hồn nát thần tính, đại đa số người cũng chưa ngủ, Du Hành ngồi ở trên nóc nhà nhìn kia một loan phiếm hồng quang ánh trăng, sau đó nhắm mắt lại. Mình mình biết vô pháp suy đoán cùng tự thân chặt chẽ liên hệ sự vật, hắn vẫn là thử một chút. Ký chủ, ngươi sắc mặt thật không tốt, ngươi không thoải mái sao? Thủy Đinh ngồi ở hắn bên người hỏi. Du Hành xoa xoa mí mắt tổng cảm thấy thực bất an, giống như muốn phát sinh đại sự tình. Ký chủ đã rất lợi hại, không có khó khăn có thể đả đà đào ngươi lạc. Thủy Đinh vội vàng nói ta cấp ký chủ sướng một đầu khúc hát du đi ta mới vừa học đâu. Hảo, ngươi sướng, du hành sơ sơ đầu của nó phát ở máy móc âm khúc hát du chung, dường như thật sự thả lỏng xuống dưới, khóe miệng không khỏi nhách lên, cừu cừu thật lợi hại, sướng đến thật tốt. Thủy Đinh cao hứng cực kỳ, xem du hành khóe miệng mang cười tâm tình là thật sự biến hảo, nói ta đây lại sướng một lần. Này một đêm du hành ngủ thời điểm, bên tai phẳng phất còn quanh quần tiếng ca, hắn an tâm mà tiến vào mộng đẹp mộng đẹp cũng không có liên tục thật lâu, hắn bị đệ tử khẩn cấp đánh thức. trưởng môn mau ngươi ra tới xem. hắn vội vàng phủ thêm quần áo lao ra cửa phòng, liền nhìn đến bảy đạo hồng quang từ ánh trăng chỗ hạ tiết phân biệt hướng bảy cái bất đồng phương vị mà đi. kia hồng quang nhiều hồng a, hồng đến muốn đâm thủng người đôi mắt lộ ra mười vạn phần bất tường. trưởng trưởng môn ngay cả nhất ổn trọng đệ tử ra hà cũng thanh âm phát run. đó là cái gì? ta từ đáy lòng cảm thấy thực sợ hãi. Ta ta cũng cảm thấy sợ hãi, tim đập đến hoảng, một chúng đệ tử đều nói hoảng hốt, những cái đó người miền núi càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu, một ít còn trực tiếp quỳ dạp trên đất khẩn cầu thần linh phù hộ. Đều đừng hoảng hốt, hoảng cũng vô dụng, đem pháp trận lại kiểm tra một lần, đi tìm Hỗ Tây người, nhìn xem dưới chân núi cương thi tình huống thế nào du hành phân phó một hồi, trộm rời đi sân hướng trong sơn động đi, Đại Nha nằm trên mặt đất không động đậy, hắn chạy nhanh đi vào, Đại Nha xoay người lại lộ ra một đôi mắt đỏ bên trong qua lại lóe dẫy dụ cùng lý trí thế nào yêu cầu hỗ trợ sao đại nha vươn tay giúp ta chờ du hành giúp đại nha áp chế hào trong cơ thể thi khí lúc sau đại nha đôi mắt mới chậm rãi biến thành đen nàng thở phì phò nói ta rất khó chịu muốn nổ mạnh đại nha không ăn người không ăn nàng đem miệng mình cắn đến nát như nhưng trong nháy mắt miệng vết thương lại lần nữa khép lại Du hành mạc xanh cảm thấy chua sót lên, hắn vươn tay đem đại nhà ôm lấy, không có việc gì, chờ ngươi đã khỏe ta đưa ngươi trở về, ngươi nương tưởng ngươi đâu. Ân, đại nha cũng tưởng, nương. Ngày đó buổi tối bảy đạo hồng quang rằng co gần nửa cái canh giờ, sau đó lại vô tung tích. Ban ngày thái dương cũng không quá trong sáng, chỉ có nhợt nhạt một tầng quang từ mây đen sau lộ ra tới, một chút đều không cho người cảm thấy ấm áp. Này đại mùa hè ta cảm thấy lãnh cũng thật tà môn. Nhà ngươi đại minh đâu như thế nào còn không có rời giường. Nói đúng không thoải mái tưởng lại nằm một nằm ta đi xem. Nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì một giây liền đột nhiên im bặt du hành thu được tin tức thời điểm, đại minh hóa thành cương thi đã đem hắn mẹ ruột hút thành thây khô còn cắn chết hai cái hàng xóm nhảy ra sau lại cắn thương tám người. Mới vừa thay đổi từ cương, bay nhanh mà bỏ lên tới bài cương, lục cương, thậm chí mau cương. Liền tính mấy năm nay đại gia ứng đối cương thì cũng có kinh nghiệm, thường thanh môn phát lá bùa cũng đủ nhiều, mèo ba chân công phu thu thập lục cương cũng miễn cưỡng có thể, nhưng đây là mao cương A. Mau cương trên người bắt đầu mọc ra lông tóc là có tiếng đồng bì thiết cốt càng lợi hại mao cương thân thể càng rắn chắc đau thương bất nhập. Động tác cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn, phi thường đi vách tường, thậm chí không sợ hòa cùng ánh mặt trời. Này nơi nào là bọn họ có thể đối phó? Lần đầu tiên gặp được chuyển hóa đến nhanh như vậy cương thi, mọi người bị đánh cái chờ tay không kịp. Bởi vì cái này, chờ trụ đến gần nhất hỗ tây tộc nhân chạy tới hỗ trợ khi đã tử vong thảm trọng. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nơi khác lại có người ở kêu to cương thi a Hoàng Tùng Sơn gà bay chó sổ lên. Kỳ thật, trên núi tầng tầng lớp lớp bố trí pháp trận cũng không phải liền đại biểu cho tuyệt đối an toàn, pháp trận cùng phù chú cấu trúc đặc thù từ trường cùng lực lượng, có thể hấp thu tiêu trừ bên ngoài tiến vào thi khí, đến lúc này vừa ra, nhất định sẽ có để sót. Để sót tiến vào thi khí như thế nào xử trí đâu? Vậy chỉ có thể dựa trên người đeo lá bùa, mỗi ngày sử dụng gạo nếp chờ tới tiêu trừ. Nhưng một khi tiến vào thi khí quá nhiều vượt qua nhất định lượng, hoặc là nào đó người thể chất vô pháp phụ tài, nên trung thi độc vẫn là sẽ trung, đây đều là vô pháp tránh cho. Đại gia cũng đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay này một chuyến phát sinh đến lại cấp lại mãnh không ít người nhớ tới mười mấy năm trước kia một ngày, cũng là cái dạng này cảnh tưởng. Vô lực cùng tuyệt vọng, máu tươi cùng biến thành màu đen móng tay, mang huyết răng nanh, làm cho bọn họ lại lần nữa về tới kia một ngày. Dù hành vội đến xoay quanh, hận không thể có chi thuật. Thật vất vả hỗn loạn 7 tháng 7 qua đi còn không có tới xuyễn một hơi, cực nóng gió thổi đến trên mặt lập tức liền ở trên mặt quát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nóng. Lại vừa thấy trên núi cây cối bụi cỏ thậm chí hoa màu toàn bộ đều héo héo nhi, diệp tiêm nhi thấu hoàng. Hôm qua còn hảo hảo đâu, như thế nào hôm nay đều mau hỏng rồi. Chăm sóc việc đồng áng lão hán nhóm gấp đến độ muốn khóc đều nói lương thực là anh nông dân tâm can thịt đó là hỏng rồi một chút đều làm người chịu không nổi, này mãn sơn người, đã có thể dựa vào này đó lương thực sống qua, nơi khác mà, nơi nào còn có thể loại đồ vật. Bởi vậy chăm sóc đến độ thực tỉ mỉ, này cùng nhau dường thấy hoa màu đều làm hỏng rồi, nhưng không thương tâm gạt lệ. Ta suy đoán là hạn bạc suốt thế, minh hâm đạo trưởng nói. Tình huống này cùng năm đó giống nhau, cũng là trong một đêm khí hậu khô giáo, bất quá nửa tuần biến đất căn ngàn dặm hôm nay tình cảnh này cùng năm đó dữ dội tương tự. Hắn này một phen lời nói, làm du hành lâm vào trầm tư. Năm đó Trần Tiểu Tam tuổi tác còn nhỏ cả ngày chiêu miêu đầu cầu, chỉ nhớ rõ có một ngày thời tiết trở nên thực nhiệt, sau đó trong nhà đại nhân đều mặt ủ mày ê, hắn nương ở ban đêm còn trộm mà khóc tiếng khóc tinh tế nghe được hắn trong lòng sợ hãi ôm đại tỷ không dám ngủ. Sau đó chính là nha dịch tới trong thôn đoạt lương thực, mỗi nhà mỗi hộ đều khóc thiên thường địa. Lại sau đó, liền không đồ vật ăn, hắn ngón tay vòng quanh gỗ đào đinh chậm rãi nói, ta tra xét tư liệu thời cổ có một loại cách nói, nói từng có ánh trăng đưa hoa, nguyệt hoa rất nặng đến giả tu vi nhưng nháy mắt tiến ngàn năm. Mình hâm đạo trưởng hít hà một hơi, hắn đếm đếm, đêm đó nhưng ước chừng có bảy đạo hồng quang. Chẳng lẽ thực sự có bảy chỉ hạn bạc dáng thế không thành trưởng môn có từng tính quá? Đây cũng là du hành lo lắng nhất kết quả, hắn tính tính, bảy đạo quang sở lạc phương hướng, thiên hạ đông tây nam bắc trung đều có trong đó phía tây ước chừng có ba đạo quả nhiên phía tây có kỳ dị, không thiếu được này thiên hạ đại loạn căn nguyên liền ở phía tây. Du hành mời đến hỗ tây ở Hoàng Tùng Sơn này một chi tộc trưởng nhã chân, hướng nàng dò hỏi hỗ tây bên kia khu vực tình huống, hỗ tây ở vào phía tây. Nhã chân sắc mặt cũng rất là trầm trọng, bọn họ nhất tộc nhiều thế hệ đuổi thi, huyết mạch truyền lưu máu trời sinh đối này một loại sự vật có cảm ứng, nàng nói thẳng, ta cảm thấy thiên hạ muốn lại rối loạn. Nói thật, năm đó chúng ta nhất tộc hướng phía đông tới, chưa bỏ muốn truy tìm chúng ta hộ tộc cương thi, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó là tộc địa bên kia làm chúng ta cảm thấy bất an. Tây nhã nàng nói, phía tây cho nàng hóa thi chỉ cảm giác phản phất người đãi ở nơi đó chính là đãi ở hóa thi trong hồ. Nàng lại giải thích một phen như thế nào hóa thi trì, bất quá chỉ thô thô đề ra một câu, đó là bọn họ trong tập luyện cương sử dụng địa phương. Nhã chân tuy rằng không phục Tây Nhã cùng đối phương tranh đoạt tộc trường chi vị, khá vậy thừa nhận Tây Nhã huyết mạch lực lượng vẫn là thực không tồi, nàng trực giác sẽ không làm lỗi. Cho nên chúng ta mới vứt bỏ tổ địa hướng phía đông tới. Cuối cùng Nhã chân nói, nếu mà thật sự làm chúng ta đều đến đói chết, không biết trường môn nhưng có biện pháp. Biện pháp tạm thời còn có cầu mưa một thuật chúng ta thường thanh môn đệ tử đều am hiểu, hẳn là có thể ứng phó một đoạn thời gian. Nhưng cầu mưa thuật mỗi thi triển một hồi, ít nhất muốn đình bảy ngày ta sợ khô hạn lại tăng thêm. Nói đến cùng, cầu mưa thuật chỉ là lợi dụng lá bùa chung lực lượng đem mặt khác địa phương giải rác vô pháp tụ tập thành vũ lực lượng vơ vét lên tập trung mưa xuống thôi. Nếu là cực độ khô hạn trong không khí không có hơi nước cầu mưa thuật muốn thi triển nhất định càng khó. Dù hành nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ẩn ẩn có chủ ý sinh thành, nếu như có khả năng, nhất định phải đem hạn bạt tìm ra toàn bộ trừ bỏ. Minh hâm đạo trưởng cùng nhã chân bị này đằng đằng sát khí ngữ khí kinh một chút, không tự chủ được mà im tiếng. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 333 Cương thi Thế Giới 11. Quả nhiên, thời tiết một ngày tái quá một ngày mà nóng bức trong không khí một chút hơi nước đều không có, một mờ miệng trong miệng liền phát làm, nuốt khẩu nước miếng cổ họng đều làm được phát đau. Trên núi thừa dịp một lần cầu mưa chứa đựng bảy ngày dùng thủy lượng, đến nỗi ruộng, khéo tay phụ nhân nhóm vội vàng mà bệnh ra rất nhiều chiếu đi cái, hy vọng nóng rực ánh mặt trời có thể thiếu phơi một chút. Như thế qua mới một tháng, Hoàng Tùng sơn người trên mỗi người sắc mặt như thổ, môi khô nứt. du hành cũng cảm thấy sự tình không tốt lại như vậy ngao đi xuống, mãn sơn người tất cả đều sống không nổi. Một cái hạn bạc liền thiên hạ đại loạn nếu hắn cùng minh hâm đạo trưởng suy đoán không sai, lần này ước chừng lại tới 7 cái, nơi nào còn có thể có đường sống. Hắn gia tăng thời gian cung cấp nuôi dưỡng đỉnh đầu kia hai đầu phục thi, hy vọng bọn họ có thể chạy nhanh tiến hóa thành du thi, mặt khác 5 con phi cương ở hắn phân phó hạ ngày ngày đêm đêm đều ở bên ngoài sát cương thi, đem một túi lại một túi thi mắt tử trở về từ hắn tới luyện chế lợi cương thi đại đồ bổ. Hơn nữa 7 tháng 7 khi một ngày mang đến rất nặng âm sát khí, khiến cho hiện tại hoàn cảnh trung thuần âm, hắn đem hai cụ phục thi đưa tới Hoàng Tùng Sơn ngoại ngày ngày đêm đêm tắm gội ánh nắng nguyệt hoa, rốt cuộc đem chúng nó tới thành du thi. Thành du thi khi một ngày cũng không có cái gì bất đồng, du hành trở lại trong núi cùng đệ tử nói lên xuống núi sự tình. Gia hà bọn họ 7 người là khẳng định muốn cùng đi. Bọn họ thiên lôi vây sát trận trận pháp đã học được thực hào, cũng đủ cùng vây khốn phi cương, chờ thực lực của bọn họ đi lên, thu thập du thì bất hóa cốt đều không nói chơi. Đến nỗi gia định cùng minh hâm đạo trưởng bọn họ, hắn tính toán làm cho bọn họ lưu lại chiếu ứng này trên núi người. Lúc trước chọn lựa ra hà chờ để tử tới truyền thụ pháp trận, hắn không chỉ có nhìn chúng tư chất cũng nhìn chúng nhân phẩm. Nghe xong hắn nói, bảy người đều không chút do dự gật đầu, nguyện tùy trưởng môn cùng đi. Gia định lại nói ta cũng phải đi, gia ấm làm được không tồi, làm hắn thay ta vị trí đi. Du hành cũng đáp ứng rồi, hắn đem tin tức thả ra đi, trường sinh môn Trần Minh Ngộ trưởng môn nói chúng ta cũng cùng đi. Định ra rời đi nhật tử, gia định xử lý việc vặt vãnh rất là nhanh nhẹn, đem còn lại đệ tử an bài đến thỏa đáng, trên đường phải dùng lương thực cũng chuẩn bị tốt thực mau là có thể xuất phát. Một chút sơn ập vào trước mặt mùi hôi khí vị phi thường khó nghe, mỗi người đều mang lên tự chế khẩu trang, gian nan mà hướng kinh thành phương hướng đi, trải qua du hành suy đoán kinh thành hoàng cung phương vị, có đại hung hiện ra, vô cùng có khả năng đó là hạn bạt nơi chỗ. Hướng kinh đô đi, trường sinh môn người nhất có kinh nghiệm bất quá, một đường đều là bọn họ dẫn đường. Cũng không biết sao trên đường cương thi nhưng thật ra rất nhiều cao cấp nhất cũng liền mau cương, phi cương cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng bởi vậy bọn họ đi đường thật sự mau Đều nghỉ một chút đi Lúc này là chính ngọ thời gian Kỳ thật là tốt nhất lên đường lúc Lúc này trừ bỏ mau cương còn ở bên ngoài nhảy nhót Mặt khác cấp thấp cương thi đều tìm tránh dương địa phương hoa đâu Đáng tiếc thật sự quá nhiệt Đại gia hỏa đều chịu không nổi Đặc biệt là lớn tuổi nhất Trần Minh Mộ kia sắc mặt quá kém Giống như ngay sau đó liền sẽ trợn trắng mắt tắt thở dường như Hắn đệ tử Nguyệt Thanh gấp đến độ không được sư phó ngươi cảm giác như thế nào Cho hắn uy một viên sinh tân đan, dù hành nhìn nhìn cho hắn chát hai châm, lại nói trần đạo trưởng, ngươi hà tất kiên trì muốn cùng ra tới đâu, người này thân thể nhưng chịu không nổi. Ai, không có gì đáng ngại, ta bộ xương già này, cho dù chết cũng muốn chết có ý nghĩa mới hào. Dù hành liền không hề ngôn ngữ, lấy ra một viên đan dược đây là bảo khí đan, dưỡng thân mình hiệu quả không tồi, người nếu là tin ta liền thử xem đi. Trần Minh ngộ trực tiếp liền nuốt đi xuống, mùi vị thật thơm, không nghĩ tới Trần trưởng môn cũng là luyện đan cao thủ. Đây là dẫn ta nhập đạo sư phó đưa cùng ta ta cũng sẽ không luyện đan đâu. Trần Minh ngộ tóm lại là một cái giúp đỡ, người này tuy rằng cổ hủ, với ý chàng là thật sự không xấu, du hành đem nửa viên trường sinh đan cùng kiện thể đan xoa ở một khối cấp Trần Minh ngộ ăn vào, hy vọng hắn có thể sống lâu lâu một ít. Một đường đi tới, một cái người sống cũng chưa thấy, thường thanh môn người đều thập phần ngoài ý muốn, còn nhớ rõ trước khi bọn họ đi theo nguyên lai trường môn hoàng đạo trường từ lưu ra thành một đường hướng đông tới khi còn tổng có thể nhìn đến chạy nạn người. Nguyệt thanh tập mãi thành thói quen mà nói, lúc ấy chúng ta đuổi theo quỷ đế ra kinh đô khi trên đường liền không thấy không người sống. Cho dù có người sống, cũng đều tránh ở núi rừng gian. Kỳ thật hắn không nói chính là kinh đô cũng không có người sống. Chờ bọn họ đến kinh đô khi toàn bộ đều mệt đến không thành bộ dáng tinh tế mà ở ngoài thành trên sườn núi nghỉ ngơi một ngày, hào hào chuẩn bị sao mới vào thành đi. To như vậy hoàng thành âm trầm một mảnh, đi vào khiến cho du hành quanh thân không thoải mái, mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Quanh thân nổi lên một tầng nổi da gà giống như đặt mình trong với băng sơn bên trong. Kinh đô âm khí càng nồng đậm, mọi người đều cẩn thận một chút cực âm nơi sàn âm vật. Trần Minh ngộ nhắc nhở cùng chúng ta tới, ta biết có địa đạo nối thẳng hoàng cung. Ân, đi qua Tây phường khi, bỗng nhiên có cái gì vụt ra tới, Thê Lương kêu hướng người trên mặt pháp. Là thi miêu, đại gia cẩn thận, Du Hành bóp một sấp lá bùa đọc chú ngữ, lá bùa cọ mà bốc cháy lên, ở trên tay hắn nhảy lên từng đóa màu trắng hỏa. Kia hỏa nhảy dựng lên hướng những cái đó thi miêu bay đi, chỉ một thoáng khiến cho thi miêu hôi phi yên diệt. Thật nhiều thi miêu, Gia Hà nhất kiếm chọc chết một cái, hô trưởng môn muốn kết trận sao? Dù hành nhìn cuồn cuộn không ngừng mà từ bốn phía phát lại đây màu đen thi miêu gật gật đầu kết linh hỏa tuyệt sát trận. Lấy nơi đây vì trung tâm, màu trắng hoa quang khuếch tán khai đi, xa xa nhìn như là xuân tầm phá kén thành điệp sát khí che giấu ở vô tận sinh cơ bên trong, nháy mắt xua tan nơi này nồng hậu từ khí. Tức, thi miêu thét trói tay khắp nơi chạy trốn, nhưng chỉ cần trên người dính lên một chút ánh lửa bỏ chạy không xong. Phanh, hỏa thế lan tràn toàn thân, ở không trung tạc ra mùi hôi khí đoàn. Trần Trường Môn, người môn hạ đệ tử này pháp trận nhưng thật sự lợi hại, bội phục bội phục. Trần Minh Ngộ không ngừng cảm thán, này pháp trận thật là quá tinh diệu tinh diệu. Tinh diệu, chỉ là các đệ tử chăm chỉ tu luyện thôi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trích tinh lâu thượng một cái trang phục lộng lẫy nữ nhân nhìn tây phương phương hướng ở thật mạnh xương đen bên trong, một chút ánh sáng bắn ra tới, sau đó chậm rãi hướng quanh thân tàn ra đi. Nhìn trong chốc lát kia đoàn quang chậm rãi biến mất, sương đen lần nữa cháo đi lên, khôi phục thành ban đầu kia một đoàn từ khí bộ dáng a người tới là khách các ngươi thả đi ngânh một ngânh. Là nương nương, nữ nhân lông mày một trọn, nhỏ dài bàn tay trắng tùy tiện một chảo, phía sau quỳ nam nhân đã bị trống rỗng bắt lại đây, hắn bị bóp chặt ít hầu tuy nói hắn cũng không dùng hô hấp ít hầu cũng không phải mạch máu, hắn vẫn cứ kinh sợ mà trừng lớn hai mắt nương nương bớt giận. Nương nương bớt giận thon dài, mang theo nạm toàn móng tay bộ tay che lại nam nhân đôi mắt ở nam nhân liên tục xin tha trung đào hạ đối phương đôi mắt. Nữ nhân đem thi thể quang ra ngoài, rơi xuống trong quá trình có vô số bóng ma nhào lên đi phân thực trong chớp mắt thi cốt toàn vô. Nàng đem trong mắt yêu nhã mà bỏ vào trong miệng, như là ở nhấm nháp nhất thượng đẳng quả vải cuối cùng lấy ra khăn lau lau môi. Muốn kêu ta hoàng hậu nương nương, nghe được sao? Những cái đó hắc ảnh nhảy đến trên đài tới, nhất nhất quỳ dạp xuống nàng phía sau, cùng kêu lên ứng, là Hoàng hậu nương nương. Đã nghe thấy được còn không mau đi làm, mặc làm khách nhân sốt ruột chờ. Tuần mạnh, Hoàng hậu nương nương. Hắc ảnh bám vào hành lang trụ soát địa một chút liền không thấy bóng dáng, hoàn toàn đi vào đến kinh đô mờ mịt mê mang sương mù. Sau đó kia một bên, du hành liền phát hiện bọn họ gặp được nguy hiểm cùng khiêu chiến càng ngày càng nhiều, ồn ồn không dứt thi miêu, mèo đen thông âm từ từ khi biến thành mèo đen càng thêm hung ác bạo ngược. Mình mình phía trước đã đem chúng nó đánh sợ đánh lùi cũng không biết như thế nào đột nhiên lại thẳng tiến không lùi dũng mãnh không sợ chết lên. Cũng may bọn họ nhóm người này đều không phải gối thiêu hoa, dám ở lúc này xuống núi tới sát hạn bạt đều là ôm hàn phải chết quyết tâm tới, bởi vậy cũng không rối ren Đầu tiên là rất nhiều thi miêu, sau đó lại là nhảy nhót lung tung mao cương, bên trong hỗn loạn mấy chỉ phi cương ngầm đánh lén, Du Hành liền chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó phi cương đánh. Hắn không có làm chính mình kia bảy chỉ cương thi ra tay, chỉ làm cho bọn họ ngụy trang thành bình thường đạo sĩ bộ dáng, đảm đương át chủ bài. Hắn vẫn luôn không coi khinh sắp sửa đối mặt địch nhân, phi cương bắt đầu là có thể nhớ lại sinh thời sự, càng đừng nói hạn bạc. Đưa bọn họ trở thành thực lực cường đại người tới đối đãi nhất thỏa đáng bất quá. Nghĩ đến là trong hoàng công vị nào biết được bọn họ đã đến, đây là ở đón khách đâu. Nếu liền này đó trước đồ ăn đều ăn không vô còn nói giải thích thế nào quyết sau lưng chính chủ. Đều đánh lên tinh thần tới. Hắn hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang lên thanh tâm chú pháp lực lập tức đem tinh thần có chút vô dụng để tử đánh thức. Lao ra này một mảnh lúc sau, chúng ta ra khỏi thành đi tu chỉnh hào lại tiến vào. Là, có hy vọng, đại gia một lần nữa đánh lên tinh thần, liều mạng. Rốt cuộc bọn họ ở mặt trời lặn phía trước rời đi kinh thành, còn ở phía trước tu trình quá trên quan đạo nghỉ ngơi, nơi này có một chỗ trà liều, mọi người tễ một tễ nghỉ ngơi. Phụ trách mang theo vật tư người chạy nhanh đem giá cái nồi cơm. Ai kinh đô thật sự là quá nguy hiểm, ta sợ ngày mai cũng vào không được hoàng cung. Đừng nản chí, chúng ta hôm nay đều sống sót, đây là tốt bắt đầu. Đúng vậy, đúng vậy, Trần Đạo Trưởng nói được cực kỳ. Cơm nước xong sau, đại gia liền tách ra nghỉ ngơi, cũng không câu nệ dơ không dơ, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất là có thể đà toạn điều tức cùng ngủ cũng không có gì hay dạng. Ngày hôm sau mọi người quả nhiên thử nữa một hồi, kết quả hôm nay tới một khối du thi, trong lúc lơ đãng bắt đi ba cái đệ tử chờ bọn họ đuổi theo khi trên mặt đất chỉ còn lại tam cụ khô quát nam thi. Bọn họ đem thi thể thu liễm lên, dùng lá bùa đưa tới tam vị hỏa đem thi thể đốt cháy, lúc sau táng ở ngoài thành trên sườn núi. Sau đó là ngày thứ ba. Lại là ngày thứ tư, bọn họ rốt cuộc đứng ở trong hoàng cung, lúc này nhân thủ đã thiệt hại một phần ba, đồng môn thương vong ngược lại kích phát rồi bọn họ tâm huyết, mỗi người đều ý chí chiến đấu sụp sôi. Dù hành tính tính toán nói một cái phương vị, Trần Minh ngộ ho khan vài tiếng nói, ta biết ở nơi nào, ở phượng nghi cung, đó là hoàng hậu nơi. Bất quá cảnh đế nguyên hậu qua đời lúc sau nơi đó liền vẫn luôn không. Vậy đi thôi. Trong hoàng cung không thể so bên ngoài thế nhưng một con cương thi cũng không thấy, bọn họ ở tìm được địa đảo phía trước đã là giết ba con du thi thậm chí một khối bất hóa cốt càng có phi cương bao nhiêu, vốn dĩ cho rằng trong cung sẽ càng thêm hiểm trở hiện tại đi ra tiểu cung điện đại môn, lại phát hiện trong hoàng cung còn duy trì trước kia bộ dáng. Điều lan hỏa trụ, mái cong kỳ thú cái gì cần có đều có, một chút sách nát cảm giác đều không có. Chỉ là không có nhân khí, lại nơi nơi sám xịt thoạt nhìn thập phần quỷ dị Ở trường sinh môn người dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới phượng nghi cung trước tiểu tâm mà đẩy ra cửa cung, đại điện phượng tòa ngồi một cái cung trang nữ tử, nàng kia ngồi đến thẳng tắp dáng vẻ muôn vàn, du hành nhìn ra đó là hoàng hậu chiều phục, long trọng đến cực điểm. Lớn mật nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không mau mau hành lễ. Sắc nhọn thanh âm vang lên, bọn họ lúc này mới phát hiện bóng ma chỗ có một người nam nhân kia nam nhân đứng ra ăn mặc thái giám phục sức sắc mặt bạch đến giống sơn bạch sơn. Còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Trần Minh ngộ nghi hoặc mà nhìn vài mắt hoàng đế hậu vị bỏ không hai mươi năm, người này lại là ai? Dù hành cười lấy ra một sấp lá bùa, nghĩ đến là nơi nào tới dã trong núi vô đại vương, gà rừng cũng xưng vương, ta cũng là trường kiến thức. Làm càn, kia thái giám giận không thể át sông tới, nhấc lên khí kình cực đại, đem đại điện thượng màn tre đều sốc lên. Bất Quá là một con phi cương, không cần du hành động thủ, Gia Hà chờ đệ tử bảy người liền đón đi lên, Bất Quá một lát liền đem kia Thái giám đốt thành cho. "Hảo, thực hảo." Cung trang nữ tử đứng lên, "Các ngươi tới bổn cung trong cung sinh sự, bổn cung lại là không hảo lại lưu các ngươi." Nàng mở ra đôi tay, vô tận nóng cháy khí lãng hướng du hành bọn họ vọt tới. Chương 334 Cương thi thế giới 12 Nóng dực đến làm không khí biến hình lực lượng mãnh liệt mà đến, đại gia mỗi người tự hiện thần thông, lá bùa bay đầy trời, khá vậy vô pháp ngăn cản từng chương mà hóa thành cho tàn. Đây là hạn bạt lực lượng, đây là hạn thấu thiên hạ lực lượng, ở du hành xem ra thế giới này quả thực thập phần thần kỳ, như vậy phi người thiên nhiên lực lượng thế nhưng liền nắm giữ ở cương thi trên tay. Mà cương thi cơ hồ là bất tử bất diệt, có được lâu lâu dài dài thọ mệnh, còn có được lực lượng cường đại, cái gọi là trường sinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trách không được cảnh đế trăm phương ngàn kế mà muốn biến thành cương thi ở gia hoàng lăng lúc sau liền ruồng bỏ chính mình con dân, ruồng bỏ thiên hạ. Trung nhân đối trường sinh cùng lực lượng truy tìm đi. Nhìn kia vạn vẹo ngọn lửa gần đến trước mắt, du hành còn thất thần mà hô thường loạn tưởng một hồi, chung quanh các đệ tử ở hoàng sợ mà hô to, phản kháng, bọn họ không thể chết được. Gì, này lại là vật gì? Cùng trang nữ từ kinh nghi một tiếng, vừa dứt lời, nàng đã lóe đến du hành trước người, vươn tay đi đụng vào. Từ anh, Trong suốt vô hình cái lồng đem nàng lực lượng toàn bộ chắn đi, lúc này nàng chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, mênh mông làm cho người ta sợ hãi lực lượng nháy mắt đánh chúng nàng. A, một tỷ vôn siêu cấp điện lưu đem nữ tử điện đến tư tư phát run, nàng muốn thu hồi tay, nhưng tay tựa như dính ở giống nhau chết sống tránh thoát không khai. A, trên người nàng cung trang toàn bộ hóa thành cho tóc cũng một tia không dư thừa cả người biến thành một khối hắc hắc than cốc nơi nào còn nhìn ra được vừa mới phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Thân thể của nàng bỗng nhiên bạo trướng đến 3 mét tà hữu, nghiễm nhiên chính là một cái quái vật. Du hành cắn răng, chân phải lui về phía sau so một bức ngạnh ngạnh chống đỡ mặt đất. Cái này phòng hộ cháo cũng là hắn ở trước nhiệm vụ trong thế giới cải tiến, vốn dĩ chỉ có cách ly nguy hiểm khí thể cùng ngăn cản phóng xả chờ tác dụng. Hắn riêng gia nhập công kích nguyên tố, lựa chọn chính là nhất thường thấy thả hữu hiệu lôi điện công kích. Một lần nữa bán cho từ đổi hệ thống sau thay tên vì tinh cấp công phòng nhất thể cháo, phạm vi bao trùm phạm vi nhưng điều tiết khống chế, lớn nhất có thể bao trùm phạm vi một dạng giá bán vì một đài 500 triệu tân hỏa điểm, không nghĩ tới vừa lúc ở thế giới này có tác dụng. Hắn làm ra tới treo cổ hạn bạc quyết định cũng không phải một khang cô dũng xúc động mà đi. Biến hóa chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian, mặt khác đạo sĩ đều sợ ngây người, du hành hô to thiên lôi vây sát trận mau gia hà chờ đệ tử chạy nhanh hoàn hồn phối hợp ăn ý mà bố khởi trận tới mặt khác đạo sĩ cũng cùng thi triển thần thông cái gì thiên lôi chân hỏa phù chú liên tiếp không ngừng mà hướng hạn bạt trên người ném hạn bạt hoàn toàn phẫn nộ rồi tưởng nó từ trở thành cương thi còn không có chịu quá như vậy ủy khuất hoàng thành đã sớm không liền nó một người sưng bá sau lại chào thủ hạ người mỗi người cũng cùng cùng kính kính nó nơi nào có thể nhẫn tưởng bãi la lên một tiếng Bé nhọn chói tay thanh âm chấn đến mọi người hai mắt thẳng hoàng, nàng gian nan mà đem chính mình tay phải cắt đứt cả người tốc tốc mà lui về phía sau 78m mét, chỉ dựa vào ở đèn trụ thượng lạnh giọng nói, hào hào hào. Nhưng thật ra ta coi thường các ngươi, nó sờ sờ trụi lùi đầu, hận nói chịu chết đi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, trên người lao ra đặc sệt như nước hắc khí, du hành cảnh giác mà nhìn, không từng tưởng những cái đó hắc khí không hướng bọn họ trên người tới, mà là hướng cung điện kiến trúc mà đi. Am am am, Hoa Mỹ Đoan Nghi cung điện chấn động vài cách, đá vụn khối ào ào mà đi xuống tạp. "Mau đi ra, muốn sụp." Hạn Bạt cười giữ tợn một tiếng vọt lại đây, xem cái kia cái lồng ngăn không được hòn đá, các đạo sĩ tả trốn hữu tránh trong lòng cao hứng, vươn tay liền phải xuôi dòng sờ cá. Du hành đem phòng hộ cháo hộp cho gia định, làm hắn che chở những người khác lui lại, chính mình đem cơ giáp lấy ra tới, hợp thể lúc sau dựng thẳng lên cắt thành lôi điện công kích hình thái, không chút nào sợ hãi mà hướng cùng Hạn Bạt đối thượng. Phanh, hai bên lực lượng đối hướng, hai bên đều lù lù bất động chỉ đem mặt đất chấn vỡ hòn đá theo khí kình tung bay, nện ở cơ giáp thượng phát ra bùm bùm tiếng vang. Này lại là cái gì quái đồ vật? Hạn bạc càng giận nó luôn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi chưa từng bại tích kết quả hôm nay luôn là ở kỳ kỳ quái quái đồ vật thượng đá đến ván sắt thật là khí đến bốc hỏa. Cái này chết đạo sĩ rất là có cổ quái tuyệt đối không thể lưu hắn tánh mạng. Vội vàng thối lui đến cung điện ngoại các đạo sĩ sốt ruột mà nhìn phế tích đánh thành một đoàn hai cái thân ảnh, cho dù ly đến xa như vậy, vẫn là có thể cảm giác được ngập trời sóng nhiệt tầng tầng đãng lại đây. Tư tư tư, mặt đất phát ra tinh tế toái hưởng, thạch gạch một tầng tiếp một tầng mà làm hóa tinh mịn cho bụi theo khí lãng dơ lên tới, nơi nơi đều là xám xịt. Khụ khụ, hảo khô giáo khụ khụ khụ, mọi người lần nữa liên tiếp lui, thẳng trốn đến một chỗ đại sư từ lúc sau không cần trực diện khí lãng, mới cảm thấy thoải mái một ít nhìn nháy mắt khô giáo làn da đều mặt lộ vẻ hoảng sợ hạn bạt quả nhiên lợi hại trưởng môn thật lợi hại a đó là chiến giáp ta trước kia nghe nói qua bất quá này vẫn là lần đầu tiên thấy đâu gia hà sư huynh các ngươi trưởng môn kia chiến giáp ra sao lai lịch hảo sinh lợi hại gia hà lại là kiêu ngạo lại là ngưỡng mộ mà nói đó là chúng ta trưởng môn bí bảo ta cũng là lần thứ hai thấy muốn nói lai lịch ta nhưng thật ra không hiểu được thật tốt a đối mặt mặt khác đạo hữu kinh ngạc cảm thán, thường thanh môn các đệ tử nhiều lộ ra có trung vinh dự bộ dáng, bất quá. Trần trưởng môn một người được không? Chúng ta cũng qua đi hỗ trợ đi. Đi, mọi người lại lần nữa đi lên. Lúc này kia chỗ Phượng Nghi cung đã triệt triệt để để trở thành phế tích, những cái đó tinh mỹ đồ vật kiến trúc toàn bộ đều ở cực nóng hạ hóa thành hôi, bị gió cuốn tán hướng nơi khác đi. Ngay cả chiến đấu địa phương cũng hả hãm ước chừng hai tấc hố nội còn đánh đến khó xá khó phân. Gia Hà dơ tay dùng tay áo chắn gió cắt nhưng thực sự thấy không rõ bên trong động tĩnh cái mũi bỗng nhiên nhét vào thứ gì, hắn kinh giác tay áo cũng xa hóa tàn lưu vật nhắm thẳng trên mặt phác. Này cũng quá làm, khí lãng đầy đến bọn họ vô pháp lại về phía trước, đôi mắt khô khốc đến liền nước mắt đều lưu không ra. Quá, không qua được. Xem, đó là trưởng môn cương thi. Chỉ thấy bảy đạo hắc ảnh bay vút mà qua, rơi xuống đất thức thành trận phế tích trung gian nháy mắt sáng lên trói mắt quang kia quang xuyên thấu thật mạnh mê trần quang mang vạn trưởng. Thật là lợi hại, kia cũng là thiên lôi vây sát trận. Này hiệu lực thoạt nhìn so chúng ta mấy cái liệt trận hiệu quả hào quá nhiều. Gia Hà nói, đó là bởi vì bên trong kia bảy cái cương thi năng lực so với chúng ta cường, nghe trưởng môn nói, bên trong có hai cụ là du thi. Các đệ tử kính nệt cực kỳ, bọn họ trưởng môn thật lợi hại. Trường sinh môn đương nhiệm trường môn Nguyệt Thanh thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, hỏi chúng ta đây như thế nào tiến lên đi. Trần trường môn có chiến giáp hộ thân kia bảy cái cương thi cũng là đồng tường thiết cốt, chúng ta thân thể phàm thai thật sự chịu đựng không nổi như vậy cực nóng buồn tẻ. Ta thử xem xem cầu mưa thuật đi, kết quả chỉ nghe thấy tiếng sấm, đó là một giọt nước mưa đều hạ không tới. Khẳng định là nước mưa mới vừa hạ đã bị bốc hơi. Già lâm khổ ba ba nói kia chúng ta trưởng môn làm sao bây giờ đâu. Chúng ta giúp không được gì trưởng môn chính mình có thể được không. Đi, gia hà thân là ở đây thường thanh môn bối phận lớn nhất đệ tử tự giác coi trường khởi đồng môn sư đệ tới. Trưởng môn phía trước nói với ta quá, nếu là chúng ta lực sở không thể cập liền đến an toàn địa phương đi chờ hắn. Đều theo ta đi, hắn đôi mắt đỏ bừng đem không muốn đi sư đệ ngạnh túm đi. Mặt khác đạo sĩ tự nhiên cũng đổi kịp. Này nhất đẳng liền đợi ước chừng ba ngày nửa, ra lâm mỗi ngày lấy kính viễn vọng nhìn Phượng Nghi Cung, mỗi một khắc đều có thể nhìn đến nơi đó hoạt động bóng người, thuyết minh nơi đó người còn sống. Rốt cuộc hắn nghe được phách nước trời cao một tiếng sấm sét tiếng sấm liên tiếp trong không khí cực độ khô giáo cực nóng tựa hồ cũng bắt đầu nối nghiệp vô lực. Hắn chờ không được một hàng bò dậy ta đi tiếp trường môn đi. Từ từ chúng ta, càng tới gần Phượng Nghi Cung quả nhiên không khí đã không giống phía trước khô nóng. Có người ra tới, đó là trưởng môn, nghe được sư huynh để tiếng kêu, ra hà chạy nhanh rụi rụi mắt dùng sức đi phía trước xem quả nhiên nhìn đến một cao lớn bóng dáng từ cắt bụi chung đi ra kinh hỉ hô to trưởng môn. Kia thần ảnh chợt biến thành thường nhân lớn nhỏ, hắn chạy nhanh đón nhận đi, du hành đối hắn chân an mà cười một cái ta không gì trở ngại. Kia kia chỉ cương thi đâu, đã chết, vài thanh tiếng hút khí đồng thời vang lên, đã chết ông trời A kia chính là hạn bạt. Thật sự liền như vậy đã chết. Trưởng môn, gia hà đại kinh thất sắc chạy nhanh đem tê liệt ngã xuống trưởng môn đỡ lấy, gia định sốt ruột mà vươn tay đi thăm hơi thở, suýt nữa té ngã trên mặt đất, không có việc gì. Tồn tại, gia định sư huynh ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Đi đi đi, nơi này quá làm chúng ta lập tức ra hoàng thành đi. Trần Minh Ngộ làm đại đệ tử Nguyệt Thanh đi phế tích kiểm tra một phen, Nguyệt Thanh trịnh trọng gật đầu, quả nhiên tinh tế mà kiểm tra rồi một lần, chỉ ở hố nhìn đến màu đen dấu vết xem ra hẳn là thi giải. Hắn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại đối kia thường thanh môn trưởng môn dâng lên thật sâu kiên kỳ. Dù hành bị gia định cõng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước ra, vì khống chế cơ giáp, hắn hao phí quá nhiều tinh thần, thế giới này cũng không có tinh tế thế giới tinh thần lực, hắn chỉ có thể dùng tay thao tác giống tinh tế thế giới như vậy phi thiên độn địa là vô pháp làm được nhưng đơn thuần chạm phách trốn thứ chờ động tác khống chế lên cũng không dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn về phía phía sau, những cái đó đình đài lầu các đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ, hóa thành một bồi khô khốc cắt đất đem phồn hoa cùng tử khí toàn bộ đều cấp vùi lấp. Bọn họ khẩn cấp ra khỏi thành, một khắc đều không có dừng lại, thẳng tắp chạy ra tây phường, phía sau kia cổ làm nhiệt mới nhược xuống dưới, lúc này mọi người đều miệng khô lưỡi khô, hận không thể ở trong nước phao thượng ba ngày ba đêm. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tìm một gian phòng chống trụ hạ, trước bầy một cái cầu mưa trận kết quả chân trời kia sấm xét thanh càng lúc càng lớn cơ hồ muốn đem không chung xé rách. Rốt cuộc tiếng sấm đánh trước trận đem thư thế bãi đủ, nước mưa cuối cùng bỏ được dáng xuống. Lại cạch lại cạch đầu tiên là vài giọt mưa nhỏ, sau đó vụ thế tiệm đại hạ khởi mưa to tầm tạ tới. Trời mưa, kinh đô trời mưa. Du hành ăn vào đan dược sau, mở ra mép giường cửa sổ nhỏ, nước mưa nện ở hắn trên mặt hắn cũng không thèm để ý, véo chỉ tính một phen, tuy rằng bởi vì thân ở trong cục xem không rõ, nhưng đã có thể nhìn đến đen như mực giữa một sợi quang, kinh đô sinh cơ đã phục trận này vũ chính là điểm lành. Này liền hào, này một phương hạn bạt biến mất trong bộ tình hình hạn hán là có thể được đến giảm bớt, nếu địa phương khác hạn bạt không hề bước vào tới nói, còn sống người là có thể tiếp tục sống sót. Hắn nhắm mắt lại, chân chính mà nghỉ ngơi lên. Hắn này một ngủ liền ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm đã mau nhìn đến Hoàng Tùng Sơn bóng dáng, gia định thập phần cao hứng, hiện tại là hắn ở khõng trường môn, trường môn rốt cuộc tỉnh, ngươi ngủ 7 ngày. Phóng ta xuống dưới đi, Du Hành nhảy xuống hoạt động tay chân, những người khác chạy nhanh vây lại đây, mồm 5 miệng mười ân cần thăm hỏi, ngươi không sao chứ? trưởng môn ngủ đã lâu chúng ta đều lo lắng cực kỳ. Không có việc gì, vất vả mọi người xem cố ta. Du Hành trong lòng có chút cảm động. Gia hà thẹn thùng mà vỏ đầu trưởng môn như thế nào như thế khách khí, ngài bị thương, chúng ta khẳng định đến hảo hảo che chở ngài. Đúng rồi, chúng ta mau đến Hoàng Tùng Sơn. Dù hành nhìn về phía nơi xa Sơn Ảnh, sinh ra một loại trở về nhà kiên định cảm. Hoàng Tùng Sơn người trên thấy trở về người, đều cao hứng hỏng rồi. Rồi nổi hỏi, đói bụng sao ăn sao? Có mệt hay không khát không khát? Cũng có hạnh phúc mà chia sẻ tin tức tốt chúng ta nơi này trời mưa lạc. Thật lớn vũ a Cùng nhau sinh sống như vậy chút năm, cảm tình đều thực không tồi, lại biết này đó đạo sĩ là vì dân trừ hại đi càng thêm thêm vài phần kính nể. Mấy ngày nay hạ vũ, bọn họ đều suy đoán khẳng định là các đạo trưởng đem cương thi giết chết chính là như vậy tín nhiệm. Không sai, chúng ta tiên tiến hoàng cung, các người biết hoàng cung trông như thế nào sao? Nhỏ nhất đệ tử ra lâm tính cách hoạt bát đối mặt các hương thân dò hỏi lấy ra thuyết thư trình độ đem trên đường hiểu biết nói được lên xuống phập phòng biến đổi bất ngờ. Hù đến đại gia hỏa sừng sốt sừng sốt theo hắn ngữ khí cảm xúc không ngừng biến hóa, nghe được đều vào mê. Du hành cười nghe xong trong chốc lát đóng lại cửa sổ, bắt đầu vì thủ hả cương thi trị thương, ngày đó vây sát hạn bạt chúng nó cũng ra rất lớn sức lực, đặc biệt là kia hai chỉ du thi. Cũng may cũng có chỗ lợi, trước kia gặm thực quá một khối du thi thi mắt, liền có có thể tiến dài đến phục thi, hiện tại lại hấp thu hạn bạt lực lượng được đến chỗ tốt càng nhiều. Trở thành hạn bạt lúc sau, lực lượng đã không cực hạn với thi mắt chỗ, mà là toàn thân đều là bảo bối, đối cương thi tới nói là đại bổ. Mấy ngày nay hắn hôn mê, này bảy chỉ cương thi hấp thua to như vậy năng lượng lại không có thoát ly khống chế cùng hắn trước kia đánh hạ hào cơ sở có quan hệ. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, hắn vẫn là đến giúp đỡ chúng nó hấp thu lực lượng mới được. chương 335 cương thi thế giới 13 Hoàng Tùng Sơn thượng cùng ăn tết giống nhau mình đón các đạo sĩ trở về, đại gia Hòa cũng nắm chặt thời gian điều trị thân thể, sát xong một con còn có sáu chỉ đâu. Cũng không biết hay không có khác đạo hữu cũng ở làm cùng chúng ta giống nhau sự tình. Gia Lâm Phủng mặt có chút chờ mong mà tưởng, hẳn là có đi. Gia Hà do dự mà nói, hắn nhìn nhìn trường môn phòng, trong mắt nhu mộ cùng kính ngưỡng rõ ràng, Gia Lâm cười rộ lên, trường môn thật sự rất lợi hại, sư phó hắn cũng nên an tâm, chúng ta này những đệ tử không có một cái có thể kế thừa hắn y bát. Sư phó sầu khổ, đại đa số đệ tử đều biết được trường tâm sư huynh bọn họ quá kiêu ngạo quá nặng cá nhân được mất, nếu sư phó biết hắn đi rồi lúc sau các sư huynh liền rời đi tông môn, nhất định thực thất vọng. Hai người liếc nhau, đều cười, chờ đợi tương lai, nếu là có mặt khác đạo hữu cũng ở tận sức này nghiệp thì tốt rồi, sớm chút đem hạn bạc giết hết còn thiên hạ an bình, chúng ta cũng có thể định ra tới chuyên tâm tu luyện, trưởng môn nói còn có hảo vài thứ không có thời gian dạy chúng ta đâu. Tu trình nhật thử thực mau qua đi, trong lúc cũng đem hy sinh người xuống mồ vì an hỗ tây tộc lúc này đây cũng muốn qua đi, nói tây bộ chúng ta càng quen thuộc một ít. Bọn họ rời nhà mấy năm cũng tưởng hồi tộc mà nhìn một cái, lại nói tây bổ có dị thượng, có lẽ hộ tộc cương thi cũng có manh mối đâu. Còn có dung viên đại sư cũng phái ra ba cái đệ tử. Chỉ là sắp xuất phát là lúc Trần Minh ngộ đạo trưởng qua đời, mọi người đưa linh cữu đi lúc sau mới rời đi. du hành lệ thường bấm tay tính toán, mưa xuân đến, nghi đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài so lần trước thoải mái nhiều, có sung túc thức ăn nước uống, thời tiết cũng quay lại lại đây, không đến mức đi vài bước đã bị phơi đến hai mắt say xe thẳng đến tiến vào tây bộ, mới lần nữa thể nghiệm đến cái loại này hè nóng bức khô hạn. Quay đầu lại xem phía sau, thật là một bước địa ngục, mọi người thở dài bước vào tây bộ, ở tây bộ nhật từ kỳ thật cũng cùng phía trước đi trước kinh đô sai giờ không nhiều lắm, tóm lại không rời đi sát cương thi ba chữ. Dù hành tắc một đường véo bấm đốt ngón tay tính, nhưng hai cái kịch điểm đen không ngừng di động, phương vị rất khó định ra. Xem ra có một con chạy đến bên ngoài đi, bất quá cũng hảo thiếu một con đối chúng ta cũng là chuyện tốt. Ba con hạn bạt vẫn là áp lực quá lớn, nhã chân lao mồ hôi nói, liền đem đến chúng ta hỗ tây tộc tộc địa, đại gia cùng tiến đến đi cũng làm cho chúng ta chiêu đãi một phen. Cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng, vì thế quyết định hướng hỗ tây tộc địa đi nghỉ ngơi một chút. Hỗ Tây nhất tộc tộc địa ở trong núi, núi này cũng có pháp trận thêm vào căn cứ nhã chân nói là vì không cho người ngoài ngoài ý muốn xâm nhập bị đuổi thi đội dọa đến. Pháp trận đều hỏng rồi, nhã chân sắc mặt thâm trầm, mang theo tộc nhân dẫn đầu đi vào. Tộc địa một mảnh hỗn độn kiểm tra một phen sau nhã chân giận dữ, có tộc nhân trở về quá. Khẳng định là Tây nhã bọn họ, nàng tức giận đến thẳng phát run, tông miếu mất trộm, đó là trừ bỏ ta chỉ có Tây nhã mới biết được bí mật. Du hành hỏi, ném cái gì quan trọng đồ vật, nhã chân sắc mặt biến hóa cuối cùng cắn răng nói, tới rồi hiện tại cũng không cần gạt, đó là chúng ta chấn tộc chi bảo, gọi là hóa huyết thạch. Chúng ta trong tập luyện cương đại pháp yêu cầu dựa vào hóa huyết trì, đó là đỉnh đỉnh quan trọng bước đi, mà hóa huyết trì hàng năm không khô, lãnh đông không đông lạnh cho tới nay đã chuyển xuống mấy trăm năm. Trong đó cơ mật chính là hóa huyết thạch. Hóa huyết thạch liền ở hóa huyết trì chỗ sâu nhất người sống là không thể tiến ao, cương thi không thể đụng vào cục đá, nàng rốt cuộc là như thế nào lấy đi. Thì ra là thế kia cục đá có gì tác dụng. Ta không biết ta là thật không biết, nhã chân cơ hồ muốn đem môi cắn lạn vào lúc này nàng không thể không thừa nhận Tây nhã địa vị. Đó là lịch đại tư nhiệm tộc trưởng mới có thể báo cho hạ nhậm tộc trưởng truyền thừa bí mật ta cũng là ngẫu nhiên biết được. cụ thể sử dụng ta không chỗ nào biết được. Tây Nhã kia nữ nhân tuy rằng ngực đại ngốc ngách nhưng sự tình quan như thế cơ mật nàng cũng bộ không ra lời nói tới. Nàng hiện tại chỉ biết Tây Nhã trở về quá cầm đi cục đá kia cục đá không có hóa huyết trì cũng hoàn toàn khô cạn sau này liền rốt cuộc luyện không ra cương thi. Hỗ Tây nhất tộc xong rồi. Nàng dẫn theo độc lập ra tới này một con xong rồi. Du hành nghĩ nghĩ đây là nhân gia gia sự. Hắn thật sự vô pháp nhiều lời, đành phải ý tứ ý tứ mà khuyên hai câu, lúc này mới lãnh các đệ tử hướng mặt khác phòng chống tử đi chủ. Hỗ Tây tộc tộc địa vẫn luôn có tiếng vang, xem tình huống là Nhã chân là phái người đào ba thước đất mà điều tra, mấy ngày đi qua cũng không có kết quả, vừa lúc lúc này du hành đã chắc tới rồi hạn bạt Tân Phương Vị, vì thế lại lần nữa xuất phát. Nhã chân cũng biết đồ vật là tìm không trở lại, hết hy vọng cùng nhau rời đi ngày đêm kiêm trình du hành ngón tay không ngừng véo động còn ở phía trước không có di động hơn nữa có thế giảm khuynh hướng ta hoài nghi có mặt khác đạo nhân ở động thủ gia lâm kinh hỉ mà nói thật sự nha kia chúng ta mau chút qua đi hỗ trợ thời buổi này có thể thấy đồng đạo người trong chính là chuyện may mắn người tu đạo chú ý thiên địa tự nhiên tâm tính đều tương đối hảo biết được phía trước có đạo hữu đều thực chờ mong Nhất ba người vội vàng qua đi, quả nhiên liền thấy một chúng đạo sĩ chính vây quanh một con hạn bạt ở cách làm, du hành thấy kia hạn bạt bị cánh tay thô xích sắt liên ở thiết trụ thượng, chung quanh còn có ước chừng 49 căn thiết trụ, xích sắt từng vòng một tầng tầng mà vòng quanh, xích sắt phía trên màu vàng lá bùa rán đến tinh mịn, đem kia hạn bạt gát gao mà định ở bên trong. À! Hạn bạt ngửa mặt lên trời kêu to, sóng nhiệt lần nữa hướng bốn phía đánh tới, xích sắt lanh canh loạn hưởng, lá bùa phát ra quang, từng đạo cái chắn dựng thẳng lên, đem kia sóng nhiệt nhất nhất chia tiêu rớt. Mỗi trải qua như vậy một chuyến, lá bùa liền ảm đạm một phân. Thật lợi hại a, bọn họ thế nhưng bắt được hạn bạt như vậy, một đám người đi tới động tĩnh khẳng định không nhỏ. Bên kia chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm pháp trận trung hạn bạt các đạo sĩ tự nhiên cũng phát hiện, bọn họ thái độ thực cảnh giác, người tới người nào. Bày ra công kích phòng bị thư thái, Gia Lâm tùy tiện mà nói chúng ta là tới sát hạn bạt các ngươi yêu cầu hỗ trợ sao. Sát hạn bạt, không cần cảm ơn đạo hữu chúng ta không cần hỗ trợ thỉnh các ngươi thực thiện đi. Gia Lâm hoang mang mà sờ sờ đầu chính là hắn nhìn, bọn họ giống như đối kia chỉ hạn bạt bó tay không biện pháp đi. Nếu có thể sát còn như vậy cột lấy làm cái gì? Hắn không tự giác mà tiến lên trước một bước bên kia động tác càng thêm cảnh giác du hành chạy nhanh đem hắn giữ chặt. Hoàng Tùng Sơn hoàn cảnh vẫn luôn thực hảo, cái này hoàn cảnh chỉ chính là người với người chi gian, các đệ tử lại trầm mê tu luyện bởi vậy dưỡng ra một đám ngốc bạch ngọt. Những người đó rõ ràng ở phòng bị bọn họ, giống như bọn họ là ngoài ý muốn bước vào tới mặt khác thợ săn, đối duy nhất con mồi như hổ rình mồi. Nhã Chân cũng đã nhìn ra, nói ta là Hỗ Tây tộc tộc trưởng Nhã Chân, chúng ta xác thật là đuổi theo Hạn Bạt mà đến, trước đây ta bên người này đó các đạo trưởng, đã là đem kinh đô hoàng thành chung hạn bạt giết chết, đối sát hạn bạt có kinh nghiệm, các ngươi thật sự không cần hỗ trợ sao? Không cần, các ngươi đi thôi." Du Hành nói, "Chúng ta đi thôi. Ở những người đó như hổ rình mồi chung trở về đi, ra lâm rất kỳ quái, nói vì cái gì bọn họ như vậy hung đâu?" Chúng ta cùng bọn họ chút nào không quen biết, phòng bị cũng là bình thường, rốt cuộc hạn bạt khó trảo, không thể ra sai lầm. Du hành trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm đối mặt đệ tử dò hỏi bọn họ hay không thật sự như vậy rời đi khi, hắn nói, trước đừng đi, chúng ta ở phụ cận tìm một chỗ trước trụ hạ, nhìn xem những người đó đối hạn bạt rốt cuộc là cái cái gì chương trình. Trường sinh môn đương nhiệm trường môn Nguyệt Thanh cũng nói cái này chú ý hào. Sắc mặt của hắn từ nhìn đến kia chỉ hạn bạt sau liền rất không tốt, hắn so mặt khác đạo sĩ nhiều một phần hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ tông môn có đem người sống luyện thành cương thi bí pháp như vậy, bí pháp không rời đi một loại tài liệu, đó chính là cương thi. Một con hạn bạt có thể vì bao nhiêu người một bước mang đến trường sinh? Lúc trước sư phó của hắn vì đem cảnh đế biến thành cương thi chính là phí sức lực tìm được một khối phục thi kia phục thi đã ở núi sâu huyệt động chung nằm mau 500 năm, một sớm bị trào thi mắt làm cảnh đế nhất cử trở thành phục thi, hơi nằm 2 năm liền thành du thi tốc độ cực nhanh. Trên người mặt khác bộ vị luyện chế sau lại làm đại tướng quân trở thành phi cương, lại thành tựu mặt khác binh lính cương thi bao nhiêu. Cương thi là thực đáng sợ cũng nếu là từ địa phương khác tới tưởng lại làm sao không phải trường sinh bất từ tồn tại. Sư phó trước khi chết còn ở sám hối, yêu cầu hắn muốn đem cảnh đế giết chết cũng tuyệt đối không thể lại sử dụng luyện cương một thuật này đó hắn toàn bộ đều khắc vào trong lòng. Nếu không nhìn thấy phía trước kia chỉ bị nhốt hạn bạt bụi về bụi đất về đất hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hành, vậy như vậy đi. Đại gia hòa nhiều đồng ý, rốt cuộc đuổi theo lâu như vậy, nói rời đi liền rời đi trong lòng thật đúng là không bỏ xuống được. Bọn họ không có đi, bên kia người càng thêm khẩn trương, ngươi xem ta ta xem ngươi, lại hỏi đi tìm hiểu tin tức đạo sĩ, nghe thấy bọn họ nói cái gì sao? Nghe thấy được bọn họ nói, muốn xem chúng ta đối này chỉ hạn Bạt có gì chương trình. Lục sư huynh, nghe tới bọn họ tựa hồ thật là tới sát hạn Bạt. Mấy ngày hôm trước từng sư bá đêm xem hiện tượng thiên văn, nói là kinh đô phía trên có minh tinh hơi lóe, làm như sống lại hiện ra, chẳng lẽ bọn họ thật sự giết nơi đó hạn Bạt. Dọa Đây là thật là giả. Lục Vĩnh du hừ lạnh một tiếng, bọn họ nói các ngươi liền tin. Phía trước tới trộm hạn bạc cùng vừa mới kia đám người giữa một bộ phận quần áo trang điểm cơ hồ giống nhau như đúc nàng kia nói nàng là hỗ tây tộc tộc trường, kia trộm hạn bạc nữ nhân xem đuổi thi thủ đoạn cũng là hỗ tây nhất tộc thủ pháp này một trộm một giết ta nhưng không tin. Nghe xong lời này, những người khác cũng sắc mặt trầm trọng lên cũng là hỗ tây tộc thiện luyện cương có lẽ chính là vì đem hạn bạt trộm trở về luyện thành vì mình sử dụng chi vật. Hạn bạt không thể không trừ, nó tồn tại một ngày, này thiên hạ liền đại hạn một ngày. Nhưng chúng ta giết không được nó a, vây khốn nó liền phí đại lực khí, hiện tại cũng vô pháp tới gần, chỉ có thể dùng pháp trận cùng lá bùa chậm rãi ma rớt nó lực lượng, nhưng hiện tại thiên hạ thi khí nùng âm khí trọng, hạn bạt lại đã nhập trường sinh, có thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, tiêu ma về điểm này thực mau là có thể bổ trở về. Ta lo lắng khóa tiên trận về sau cũng vây không được nó. Nói đến cái này, mọi người đều là thở dài. Chờ một chút đi, liễu trưởng môn không phải nói đã có manh mối sao. Hắn có bảy thành nắm chắc có thể đem thiên lôi vây sát trận thu bổ hào. Mà du hành bọn họ mang theo vài ngày sau, rốt cuộc xác định bên kia người sát sát thật thật là ở vì sát hạn bạt làm phấn đấu cũng yên tâm không ít. Bất quá bọn họ tự hồ gặp khó khăn. Khẳng định là không hiểu được như thế nào đem kia hạn bạt giết chết Trần Trường Môn, người có ý nghĩ gì. Tìm bọn họ nói nói chuyện đi. Lại nhiều phóng kia hạn bạt sống một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau tiến hành đến cực không thuận lợi, bởi vì nhã chân tồn tại kia một bên thực không tín nhiệm bọn họ. Giao thiệp rất nhiều thứ, mới chậm rãi mở ra hiểu lầm, du hành còn làm đệ tử ở gần chỗ thi triển thiên lôi vây sát trận, trương hiền chính mình có sát hạn bạt thực lực đương nhiên gia hà chờ đệ tử tu vi còn không đủ để phát huy chân chính tác dụng ngày đó ở phượng nghi cung phế tích trung thi triển trận này chính là hắn thuộc hạ bảy cụ cương thi này nhất chiêu vừa ra tới cũng đừng cái gì giải thích đều hảo sử vị đạo hữu này đó là đó là thiên lôi vây sát trận không một cái đầy mặt kích động đạo sĩ ở những người khác nâng hạ lại đây dò hỏi du hành gật đầu xác thật là thiên lôi vây sát trận vị đạo hữu này cũng nhận được hảo hảo hảo ta xác thật nhận được Thiên lồi vây sát trận là chúng ta tổ tiên lưu truyền tới nay đại sát trận, đáng tiếc thiếu mấy giác vô pháp thu luyện, mấy ngày nay ta ngày đêm ở làm thu bổ, không từng tưởng thế nhưng ở chỗ này gặp được hoàn chỉnh pháp trận, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc nột. Liễu trưởng môn run dày tay cầm du hành tay, ngươi ra sao phái truyền nhân. Thế nhưng hiểu được này thuật, tại hạ thường thanh môn trưởng môn trần tam, liễu trưởng môn suy nghĩ hồi lâu, thật sự là không có ấn tượng, bất qua hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi việc này lúc. Trần trưởng môn nhưng nguyện xuất lực cùng diệt kia hạn bạt. Đương nhiên, vinh hạnh chi đến. Hai bên rốt cuộc đặt thành trung nhận thức du hành nói, phía trước ở kinh đô hoàng thành khi thiên lôi vây sát trận là ta thủ hạ cương thi liệt lúc này có 5 con còn ở nơi khác tạm thời quá không tới cần đến chờ một chút. Hắn hiện tại bên người cũng chỉ có 2 chỉ bất hóa cốt mặt khác 5 con còn kém một chút mới có thể biến thành du thi bị hắn phái đến bên ngoài đi săn cương thi thi mắt bỏ thêm vào thực lực. Hắn xem liễu trưởng môn đám người sắc mặt đại biến, biết được bọn họ không tán thành bực này ta thuật, vì thế giải thích một phen tự tin mà nói ta có thể khống chế được trụ chúng nó. Liễu trưởng môn đám người cho nhau nhìn nhìn, tạm thời giữ lại ý kiến. Nếu tạm thời không thể liệt trận, Du Hành liền bắt đầu giáo liễu trưởng môn bọn họ có thể học như vậy cổ xưa lợi hại pháp trận, liền không có mấy cái đạo sĩ không tâm động, học học hai bên càng hòa hợp. Dù hành còn ở hoàn toàn hiểu biết khóa tiên trận lúc sau giúp đỡ làm chút điều chỉnh cũng cung cấp không ít lá bùa. Chỉ đợi bên ngoài cương thi thủ hạ đi tìm tới là có thể thi triển kế hoạch. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa ở một ngày nào đó buổi tối trong bóng tối có người điểm mũi chân lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi khóa tiên trận. chương 336 cương thi thế giới 14. Trong bóng tối, du hành cũng mở to mắt bên người đèn dầu còn châm trong phòng mặt khác đạo sĩ đã ngủ. Hắn đứng lên hướng bên ngoài đi đến, hắn đột nhiên có điều cảm nghĩ đến khóa tiên trận nhìn một cái, nơi đó có mặt khác đạo sĩ trực đêm, đều là liễu trưởng môn bên kinh nhân mã, mà kệ là thường thanh môn vẫn là trường sinh môn, đều bị uyển chuyển cự tuyệt giúp đỡ trực đêm một chuyển. Này thực bình thường, mới nhận thức một tuần không đến, phòng bị cũng không kỳ quái. Hắn cũng không có tới gần, chỉ xa xa mà nhìn hai mắt cách xa như vậy, vẫn là có thể nghe được kia hạn bạt mắng thanh. Ban đêm dâm mắt không thể so ban ngày dưới ánh mặt trời lệnh cương thi không thoải mái, hạn bạt liền sinh động một ít. Nó tuy không e ngại ánh mặt trời, nhưng bị nhốt ở pháp trận chung, phù chú thời thời khắc khắc đều ở tiêu ma nó lực lượng ánh nắng cùng pháp trận giao tương hộ ứng càng làm cho nó khó chịu vài phần. tới rồi ban đêm, nó tốt xấu có thể xuyễn khẩu khí, vì thế thường xuyên mắng to không ngừng. Ta làm cái gì, ta cũng không phải tự nguyện làm cương thi ta cũng là người a Buông ta ra à, các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo nguy quân từ thật tiểu nhân. Ghê tờm siêu dưới nước mương, người chớ có mắng, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Người tồn tại chính là họa chúng ta cùng người đã là người quỷ thù đồ, lập trường bất đồng, không phải người chết chính là ta sống. Ta phi, sư huynh, người cũng chớ có lý nó, nó mỗi ngày mắng này đó ta đều nghe nị. Tôi uống nước đi thật nhiệt, nghe xong một trận, du hành xoay người rời đi. Đi ở khô giáo trên bờ cát yên tĩnh ban đêm chỉ có hắn tiếng bước chân, đột nhiên hắn nghe được cấp tốc tiếng gió, vì thế dừng lại bước chân tới chờ. Năm đạo hắc ảnh từ mặt bên bay vút mà đến, đồng thời đứng ở hắn trước mặt quỳ xuống hành lễ, miệng sưng chủ nhân. Thực hào, đều đã trở thành du thi. Du hành lộ ra tươi cười, nhất nhất kêu khởi, lại hỏi về trên đường hiểu biết, sau đó hắn ý cười rơi xuống, trang điểm cùng nhã chân rất giống nữ nhân. Chẳng lẽ là Tây Nhã? Hắn lại tế hỏi phương vị thế nhưng ly nơi này không xa, lại liên hệ thượng liễu trưởng môn bọn họ theo như lời Tây Nhã dẫn người tới đoạt hạn bạt một chuyện không thể không làm người cảm thấy nàng còn tà tâm bất tử. Bất quá nói đến cũng buồn cười, năm con du thi theo huyết mạch liên hệ truy du hành mà đến ở trên đường khi vừa lúc nhìn đến Tây Nhã đám người. Mà Tây Nhã bên người có không ít đẳng cấp cao cương thi, phi cương bao nhiêu, càng có ước chừng tam cụ phục thi. Phục thi không thể nhúc nhích nói như vậy hoang dại phục thi, đều sẽ ở nhập phục thi phía trước đi trước tìm hào sơn động, phương vị muốn hào, có thể thừa nhận đến nhật nguyệt tinh hoa, như thế ngàn năm, liền có khả năng tiến hóa vì du thi từ đây có thể di động. Bất quá nhân loại nuôi dưỡng phục thi chắc không phải như vậy, tây nhã chính là dùng quan tài trang, sau đó làm mặt khác cương thi hỗ trợ lưng đeo. Du hành thủ hạ năm con du thi liền đang tìm kiếm chủ nhân trên đường, thình lình mà thấy chất lượng thượng giai đại đồ bổ chỗ nào có thể bỏ lỡ đâu. Chủ nhân nói, không được công kích người sống, cái này đơn giản a Chúng nó liền đem phi cương đương trường đào mắt thu thập, lại đem quan tài bắt đi, căn bản liền không cùng người sống tiếp xúc quá một ngón tay đầu đâu. du hành nghe xong lời này không khỏi bật cười, hảo các ngươi làm được thực hảo, không cùng bọn họ khởi xung đột là đúng. Hắn làm đem người đưa tới một chỗ địa phương nghỉ ngơi, cùng mặt khác hai chỉ bất hóa cốt cùng ở, không có mệnh lệnh của ta tạm thời không cần tùy ý đi lại. Liễu trưởng môn bọn họ không mừng này một đạo vẫn là muốn giảm bớt mâu thuẫn mới hào. Hắn mới vừa giàn xếp hào thủ hạ cương thi, liền nghe thấy bén nhọn tín hiệu phóng lên cao, hắn sắc mặt biến đổi chạy nhanh hướng khóa tiên trận chạy đến, lại phát hiện trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, một đám người xa lạ đang ở phá hư khóa tiên trận. Trần trưởng môn, bắt lấy bọn họ, chính lấy chết tương đua một cái đạo sĩ nhìn thấy du hành tựa như nhìn đến người tâm phúc tín hiệu phát ra. Hắn cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn họ chính là phía trước kia đáng người. Dù hành hướng người nọ trong miệng tắt một viên đan dược ta hiểu được. Lúc này ở tại quanh thân đạo sĩ thế nhưng không một người theo tín hiệu tới, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hắn rút ra kiếm mũi chân chìa xuống đất hướng khóa tiên trận kia hơn 10 người bay đi thuận tiện cắt qua ngón tay con rối thế thân rơi xuống đất. Đi đem kia 7 người gọi tới. Minh Bạch! Đang ở chém khóa tiên trận xiềng xích đạo sĩ quay đầu lại thấy Du Hành ánh mắt một lệ quát các ngươi nắm chặt. Ta tới gặp hắn, chào một con hạn bạt nhiều khó. Nếu là thật bị bọn họ thả chạy lại muốn bắt trở về liền càng khó. Du Hành rất là buồn bực xuống tay chính là sát chiêu. a hắn đem đối phương trong tay kiếm bị một đao chém đứt lại ở đối phương hoàng sợ trong tầm mắt không giảm thế công nhẹ nhàng một thước. Một đạo cực thiền Việt đỏ ở nam nhân trên cổ xuất hiện, sau đó máu phun trào xái ra, hắn dẫm lên đối phương bả vai hướng những người khác công tới. Hắn giết Ngô Hiến, giết hắn, những người khác cũng nhìn ra du hành không phải hảo trêu chọc cũng không kịp suy nghĩ người này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới thế nhưng không ở phía trước điều tra danh sách chung. Trước đồng tâm hiệp lực đem cái này chứng ngại diệt trừ mới được. Trong khoảng thời gian ngắn các dạng pháp khí đều sử ra tới, mặc kệ là nhiếp nhân tâm hồn bàn kim linh cũng hoặc là lấy âm khí vì nhận phá mệnh kiếm, đồng loạt hướng du hành trên người tiếp đón. Quả nhiên là phía trước đám kia tà đạo sĩ. Du hành nhất nhất chặn lại, lại xem khóa tiên trong trận dị tượng tần phát kia chỉ hạn bạc dường như liền phải tránh thoát khai trên tay động tác càng mau. Vô số lá bùa vẩy đầy thiên địa. Không chút nào bùn xỉn mà sử một đạo vạn kim lưu hỏa chú, lưu hỏa điểm điểm xuất hiện, lại hội thụ thành một tảng lớn hỏa mạc, sở hữu thủ đoạn ở như vậy trí dương trong ngọn lửa mất đi hiệu quả, người làn ra chỉ cần dính thượng một chút chính là bất tử không tắt. a dơ tay chém xuống, hắn sách theo chảy huyết kiếm gỗ đào đi vào khóa tiên trong trận tận trời sóng nhiệt hướng tới hắn đẻ ép mà đến, đang ở dãy rụa hạn bạt hô to, người buông tha ta bãi. Ta có thể dư ngươi một con mắt, ta nghe bọn hắn nói ngươi sẽ luyện cương thuật này một con mắt là có thể làm ngươi trực tiếp trở thành bất hóa cốt. Là thật sự nếu không một đôi mắt cũng đúng ngươi sẽ là lợi hại nhất bất hóa cốt đến lúc đó thọ mệnh lâu lâu dài dài hưởng thụ bất tận. du hành trực tiếp một chương tăng mạnh bản chấn thi phù gián ở nó cái chán, bên tai ồn ào thanh đột nhiên im bặt. Chủ nhân chúng ta tới, vân, liệt trận đi thiên lôi vây sát trận. Hắn nhìn về phía cái này khóa tiên trận, hư hao trình độ không cạn, liền không phí thời gian thua bổ trực tiếp động thủ đi. Đúng vậy, du hành liền thối lui đến bên ngoài đi, liền như vậy trong chốc lát từ công phu, hắn lỏa lồ bên ngoài tay cùng mặt bộ phần cổ cũng đã khô nứt. Hắn nhìn chằm chằm bảy trì cương thi liệt trận cũng không có nhúng tay, khóa tiên trận tồn tại tỉnh hắn không ít sức lực. Trong bóng đêm, không ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm cái này phương hướng. Hắn lấy ra hai chương lá bùa, linh hoạt mà chiết thành phi hạc hình dạng, trong miệng mặc niệm một câu lúc sau tùy ý mà vung tay, hai chỉ phi hạc phi đến cực nhanh tới trong rừng cây khi chợt tự cháy ở dấu ở chỗ ngoặt chỗ khô khốc thân cây sau tây nhã đoàn người chiếu đến rành mạch. Nơi đó người cũng phát ra chấn kinh tiếng kêu, du hành thấy rõ sau ngược lại không để ý tới. Hơn nữa tây nhã mới bốn người, không đáng sợ hãi. Tây nhã cắn răng, vẫn là đi ra. Hồi lâu không thấy, Trần Trường Môn phong thái càng hơn dĩ vãng. du hành lặng lặng mà xem nàng, đứng lại, tây nhã dừng lại bước chân, trên mặt có chút khó coi, cường cười nói, Trần Trường Môn tóm lại quen biết một hồi, có chỗ lợi ta cũng không chính mình độc chiếm, không bằng chúng ta hợp tác đi. Người làm thủ hạ của ngươi trước dừng lại, này hạn bạc đều có đại tác dụng, ngươi dung ta tinh tế nói cùng ngươi nghe. Ta hiện tại không có nhàn dỗi, ngươi muốn thật muốn nói, liền chờ ta bắt tay trên đầu chuyện quan trọng trước liệu lý đi. Tây Nhã khó thở chờ đem hạn bạc liệu lý còn nói cái gì nói cái này Trần Tam vẫn là trước sau như một làm nhân sinh khí. Sinh khí, chính là nàng không dám động trước mắt người này mềm cứng không ăn, nói không nghe liền không nghe, bên người nàng liền dư lại ba người, nơi nào đánh thắng được hắn liền như vậy lợi hại Tam Mô Đạo trưởng bọn họ đều giống cải trắng giống nhau bị chém, huống chi nàng đâu. Nếu nàng đỉnh đầu những cái đó cương thi còn ở, khả năng còn có liều mạng chi lực, nhưng làm giận chính là nửa canh giờ phía trước, không biết nơi nào tới cương thi đem nàng đỉnh đầu sở hữu cương thi đều cấp xiết, liền trang phục thi quan tài đều trộm đi, nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Nếu không phải nói vậy, nàng cùng tam ngô các đạo trưởng nói tốt nàng mang theo người làm hậu viên đi đem những cái đó bị dược đảo đạo sĩ bắt lại. Nhưng nàng vừa lại đây liền thấy được tam ngô các đạo trưởng bị giết cảnh tượng tay chân một mảnh lạnh lẽo cho tới bây giờ đứng ở cái này đáng sợ nam nhân trước mặt nàng lại lần nữa hồi thường khởi nam đó cái loại này cảm giác vô lực. Đây là một cái đặc biệt không dễ tiếp xúc nam nhân, hắn đôi mắt nặng nề mà nhìn qua tự hồ cũng không vì bất cứ thứ gì mà giao động. Tây nhã lại lần nữa cắn răng, xem một cái pháp trận chung không ngừng kêu thảm thiết hạn bạt cực kỳ đau lòng, nhịn không được lại lần nữa khuyên vài câu. Du hành không để ý đến nàng, thẳng đến hai ngày lúc sau, khóa tiên trận kia đoàn cực đại lôi đoàn trung truyền đến kịch liệt bạo vang, một tiếng ta không phục. Lúc sau, lôi đoàn trung thân ảnh biến mất không thấy. Du hành đi qua đi, dùng lá bùa đem lôi đoàn trung lực lượng phong ấn lên tính toán lại tìm cơ hội làm thủ hạ cương thi hấp thu. Hắn không nghĩ làm chúng nó trong khoảng thời gian ngắn hấp thu để nhị chỉ hạn bạt lực lượng e sợ cho mất khống chế. Lúc này Tây Nhã đã sớm rời đi, hốt vào mê rực ra hà đám người cũng tỉnh lại hồi lâu tận mắt nhìn thấy hạn bạt biến mất mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. du hành nhìn liễu trưởng môn đám người biểu tình, liền đem sốc lực phù phân một nửa cho bọn hắn, thấy bên trong có chút người lộ ra không quá vừa lòng biểu tình cũng không thèm để ý, nếu không phải chính mình, bọn họ cũng thu không nổi này đó hạn bạt chi lực nếu không người thu liễm, này đó lực lượng chỉ biết giật tán ở thiên địa chi gian. Hết thầy đều giải quyết lúc sau, du hành liền tính toán đuổi theo đệ nhị chỉ hạn bạt. Ta tính qua, nó còn ở tây bộ, vì phòng nó rời đi, chúng ta sớm ngày lên đường đi. Rất tốt ta thường tây nhã nhất định cũng ở tìm một khác chỉ hạn bạt, đến lúc đó ta nhất định phải hỏi một chút nàng, vì sao phải đem hóa huyết thạch lấy đi. Nhã chân nhiến răng nhiến lợi mà nói, đáng tiếc nàng tỉnh lại khi tây nhã đã rời đi, nói cách khác nàng nhất định phải hỏi cái minh bạch, vì sao phải cùng tà đạo sĩ trộn lẫn ở bên nhau chẳng lẽ đem hỗ tây tộc luyện cương cơ mật tiết lộ đi ra ngoài sao? Liễu trưởng môn đám người cũng nói muốn cùng đi trước, hắn nói Trần đạo trưởng giáo thụ thiên lôi vây sát trận thật sự tinh diệu, ta chờ vẫn có muốn học tập giải thích nghi hoặc địa phương. Nếu là tìm được hạn bạt, chúng ta cũng có thể nắm tay cùng nhau xuất lực. Như vậy vừa nói định Mọi người lần nữa khởi hành, tiêu phí hơn phân nửa tháng công phu cũng không tìm thấy đệ nhị chỉ hạn Bạt, du hành mỗi ngày đều sẽ đo lường tính toán suy đoán, mỗi một ngày bầu trời sấm sét từng trận, mây đen lung tụ lúc sau mưa to tầm tã, hắn bị sối một thân. Thủ hắn ra Lâm chạy nhanh cởi áo ngoài cho hắn che mưa, cũng không dám thúc dục hắn, đơn giản là suy đoán thời điểm không thể bị đánh gãy. Những đệ tử khác cũng chạy nhanh ra tới, Gia Hà thậm chí dọn một cái bàn ra tới, Gia Lâm trước mắt sáng ngời chạy nhanh dọn khiêng, dùng cái bàn tới che mưa. Trường môn, như thế nào? Thấy trường môn mở to mắt chúng đệ tử chạy nhanh hỏi, đột nhiên trời mưa, hay không kia hạn bạt bị giết? du hành cười cười, không sai. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Thiên hạ to lớn, ở bọn họ không biết địa phương có mặt khác đồng bạn cùng bọn họ giống nhau mạo khốc nhiệt khô giáo thân thể phàm thai mà ở cương thi chung đi qua chỉ vì đem đảo loạn thiên hạ sinh cơ hạn bạt tiêu diệt. Đem cái bàn buông đi, này vũ nhiều mát mẻ. Hắc hắc đúng vậy, này vũ thật mát mẻ nha chương 337 Cương Thi Thế Giới 15 6 năm linh 4 tháng thời gian, du hành tham dự tiêu diệt 4 con hạn bạt 2 chỉ trải qua suy đoán, đã bị mặt khác đạo sĩ giết chết còn sót lại cuối cùng một con nhất rào hoạt trốn đông trốn Tây ở thiên hạ tán loạn rất khó tìm được. Nó trốn với trong đám người, thật đúng là không hào tìm. Cuối cùng mấy năm qua... Hạn bạt di động thường xuyên cực kỳ, hắn đem khắp thiên hạ đi rồi vài biến, kiến thức người cũng càng ngày càng nhiều, có đôi khi đi vào phong thủy điều hòa hảo địa phương, lần sau tới thời điểm lại biến thành ruộng cạn ngàn dặm đại địa ra nẻ. Này đó đều là hạn bạt di động duyên cớ, mặt khác núi xa tích lĩnh thật đúng là tồn tại không ít người sống. Sinh tồn phương thức cùng Hoàng Tùng Sơn Đại để thương đồng, giống nhau đều là đạo sĩ bảo vệ, du hành đi địa phương nhiều, cũng nhìn thấy không ít, thậm chí còn gặp được một cái gọi là Vân Hạc Đạo Nhân Đạo Sĩ. Cái này đạo sĩ thập phần khó lường, nghe nói năm đó dẫn phát thiên hạ đại hạn đệ nhất chỉ hạn bạc chính là vì hắn giết chết. Du hành rất là kính nể, Vân Hạc Đạo Nhân một con tay trái đã không có, lúc ấy đang cùng ái cười cấp tiểu hài từ họa bùa bình an. Hắn không có quá khứ, xa xa mà nhìn vài lần sau liền lại lần nữa rời đi. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt lại là nhìn thấy Vân Hạc Đạo Nhân thi thể. Người nói cái gì, Vân Hạc Đạo Nhân đã chết. Nghe được tin tức thời điểm du hành đang ở Nam Tố Vùng, hạn bạt nhanh nhạy lần trước lại chạy tới Nam xưa nay, hắn cũng liền đi theo lại đây tới truyền tin chính là một người tuổi trẻ nữ nhân gọi là hà cô cực kỳ am hiểu thế thức tiềm phong phù chú học được nhất tinh diệu cơ hồ nhưng tiến triển cực nhanh mà di động nếu không phải như vậy cũng sẽ không làm ơn nàng tới truyền tin vân hạc đạo trưởng trước khi chết nói cần phải thỉnh ngươi qua đi nói xong liền tắt thở du hành cảm thấy có dị hắn cùng vân hạc đạo trưởng chỉ xa xa mà gặp qua một mặt ánh mắt chạm nhau cái đầu như thế nào ở lúc sắp chết lưu lại di ngôn làm chính mình qua đi Bất quá hắn vẫn là ứng hạ đi vòng vèo hồi tây bộ tận An Sơn. Này một đi một về đã vượt qua 8 ngày, đi vào tận An Sơn khi vân hạc đạo nhân thi thể còn tại hạ thổ, chỉ có thể lấy băng tuyết chú chấn, mấy cái đạo sĩ ngày đêm thay phiên thi pháp một đám mệt đến sắc mặt phát thanh. Hảo, nếu trần trưởng môn tới, liền chạy nhanh đem lễ tang xử lý lên. Du hành hỏi, vân hạc đạo trưởng còn có hay không khác lời nói lưu lại. Những người khác đồng thời lắc đầu cũng không chỉ nói thỉnh Trần Trường Môn lại đây có lẽ là muốn cho Trần Trường Môn bảo vệ vài phần tận an sơn đi. Vân Hạc Đạo Trường thật sự thiện tâm trước khi đi còn cho chúng ta suy nghĩ. Cái này cách nói được đến đại đa số nhận đồng, ai đều biết thường thanh môn Trường Môn đạo thuật thập phần lợi hại trên người cao cấp lá bùa phẳng phất lấy chi bất tận còn tham dự giết bốn con hạn bạt. Kia chính là hạn bạt đâu. Nghe nói Hoàng Tùng Sơn chính là thường thanh môn hiện tại nơi rừng chân, bị pháp trận lá bùa bao đến kín không kẽ hở, ở nơi đó ở cũng không cần lo lắng thi khí độc đều có thể quá thượng hảo nhật từ. Hiện tại Vân Hạc Đạo Nhân đi về cõi tiên tận an Sơn liền không như vậy an toàn. Chẳng lẽ Vân Hạc Đạo Nhân là muốn cho thường thanh trưởng môn tiếp bọn họ đi Hoàng Tùng Sơn sao? Như vậy tưởng tượng giống như cũng không tồi a Dù hành trao mày, không có lưu lại mặt khác một lời nửa ngữ, chỉ làm hắn lại đây. Nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp lúc này ra hà lại đây đáp lời, hắn đã hỏi thăm tới vân hạc đạo nhân nguyên nhân chết cùng hà cô nói không sai biệt lắm, nói là dậy sớm khi có điều cảm nhớ, lúc chạng vạng liền ngồi đi về cõi tiên. Chết phía trước chỉ đem này tận an sơn thượng bố trí đều công đạo một lần cuối cùng một câu, đó là đem trưởng môn ngươi mời đến, nếu không không vào liễm. Vậy chờ xem đi. Lễ tang làm được thực long trọng du hành cũng ở linh đường tốt nhất ba nén hương, bởi vì vân hạc đạo trưởng lưu lại lời nói, muốn hòa táng, hừng hực liệt hòa khuôn yên, chung quanh người miền núi đều bụng mặt khóc sống lên. Toàn bộ lễ tang đều làm được ngay ngắn chật tự, chờ lễ tang kết thúc du hành còn cảm thấy không thể hiểu được. Chúng ta ngày mai liền rời đi đi. Du hành đối ra hà nói, đêm này đó lá bùa cho bọn hắn đưa đi, hiện tại là vân hạc đạo trưởng tam đệ tử trưởng sự. kia hành, ngươi liền cho hắn đưa đi đi. Ngồi ở trên giường, Du Hành nhắm mắt hồi thường khởi mấy ngày nay khác thường, ký ức một bức bức rõ ràng mà ở trong đầu hồi phóng, sau một lát hắn mở to mắt nghĩ ngày mai sáng sớm liền rời đi bãi. Lúc nửa đêm, nghe thấy xong cửa sổ chỗ cũng có tiếng vang, Du Hành từ trên giường ngồi dậy, một đôi xanh trắng tay đem cửa sổ mở ra, sau đó bỏ tiến vào một người. Đó là một cái mới năm sáu tuổi hài tử thoạt nhìn ngốc ngốc tiến vào lúc sau nhìn chằm chằm Du Hành không bỏ. Du hành trên tay pháp khí không có buông, hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Nam hải tử đến gần hai bước cẩn thận phân biệt một phen, sau đó bắt đầu cười quần áo, nói là quần áo, kỳ thật phải nói là yếm. Thời tiết nhiệt trên núi tiểu hải tử trần trụi đít chạy loạn cũng không kỳ quái, ăn mặc tiểu yếm che chờ bụng không cảm lạnh cũng bình thường. Nam hải mộc mặt đem yếm cười xuống tới, sau đó ném đến du hành trên giường, nhỏ giọng mà nói, vân vân đạo trưởng nói, phải cho ngươi. Sau đó nghĩ nghĩ bồi thêm một câu, muốn trộm ân. Trộm mà cho ngươi, cầm lấy kia dơ hề hề mang theo bùn tiểu yếm, nhéo vài cái liền biết có khổ quái, hắn trước đem yếm thu hồi tới, lấy ra một khối điểm tâm cấp Nam Hải, Nam Hải rũi tay tiếp nhận quý yếm mà gặp lên, du hành hỏi hắn, là Vân Hạc đạo trưởng làm ngươi cho ta. Vân, khi nào, Nam Hải bẻ ngón tay đếm đếm nói một con số, đúng là Vân Hạc đạo trưởng tử vong trước một ngày ban đêm điểm tâm ăn xong, nam hải lại oạch lưu mà bỏ đi ra ngoài. du hành lúc này mới nắm lên yếm ngón tay bấm tay niệm thần chú, linh quang chợt lóe mà qua yếm thượng dơ bẩn toàn bộ tan đi, hiện ra mấy hành chu sa viết chữ nhỏ. hắn đem tự nhớ lại tới, lại đem yếm đốt hủy cũng không có cùng các đệ tử nói, chỉ một người mang lên bảy chỉ cương thi rời đi tận an sơn. vì cẩn thận còn để lại con rối thế hắn ngủ ở trên giường. hoa nửa canh giờ công phu, hắn mới vừa tới yếm thượng lưu lại phương vị. Đây là một chỗ vứt đi miếu thổ địa, hắn kiểm tra rồi một phen lúc sau, đi đến tượng đá mặt sau sờ soạn mở ra chốt mở. Một cái thông đạo mở ra kia một khắp tận trời sát khí ập vào trước mặt, đem tóc của hắn thổi đến bay phất phới. Hắn trước ném mấy chỉ hạc giấy đi xuống chiếu sáng, lúc này mới đi xuống dưới. Phía dưới nùng liệt thi khí cùng cực độ cực nóng là hắn sờ quen thuộc đến từ hạn bạt du hành trong lòng kinh nghi, đây là chuyện gì xảy ra, này miếu thổ địa phía dưới có trời đất khác thế nhưng còn có dấu một khác chỉ hạn bạt. Hắn tiếp tục dọc theo thô giáp bậc thang đi xuống dưới, ở chỗ sâu nhất đập vào mắt thấy tám thước cao đồng trụ, đồng trụ thật nhiều, đếm sơ qua gần trăm căn, trong đó xiềng xích dày đặc chính giữa xuyên qua xương thì bà bị vô số xiềng xích định thân, quả nhiên là một con hạn bạt kia hạn bạt ở sướng ca thiên nhi hắc hải nhi phi khói bếp truy nương đỡ môn kêu ta hồi thanh âm non nớt thoạt nhìn cũng chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng thấy hắn hạn bạt không chút hoang mang mà đem ca sướng xong nghiêng đầu nhìn qua ngươi là người phương nào vân hạc là gì của ngươi tại hạ thường thanh môn trưởng môn cùng vân hạc đạo trưởng từng có gặp mặt một lần cũng không mặt khác quan hệ nga kia hắn đâu vì sao không tới vân hạc đạo trưởng đã là đi về cõi tiên hôm nay đã hạ táng Đạo trưởng cho ta lưu lại thư từ, chỉ cái này phương hướng cho ta. Cái gì hạn bạt hô to, không có khả năng. Hắn là chết như thế nào? Như thế nào sẽ nhanh như vậy chết đâu? Nói a ngươi nói a. Du hành cẩn thận mà đánh giá đối phương, đối nó cuồng loạn bỏ mặc, chờ nó bình tĩnh lại mới nói, vô bệnh mà chết, làm như sống thọ và chết tại nhà. Không đúng, không đúng. Hắn mới 34 tuổi. Đối ta số một số, hắn năm nay mới 34 tuổi. Vân Hạc đạo trưởng khi chết đầy đầu hoa dâm, nghe nói hắn đã 70 lại 4, cũng không phải là 34 tuổi. Vân Hạc đạo nhân từ xuất thế bị người biết rõ chính là tóc trắng xóa bộ dáng, này mười mấy năm qua đi, 7 chục tuổi cũng không kỳ quái. Nhưng này hạn bạt lại nói đối phương mới 34 tuổi. Hạn bạt chúa mắt giật mình, dường như nhớ tới cái gì, trong mắt đau thương tựa hồ muốn hóa thành thủy, nhưng cương thi là không có nước mắt. Sơn Động Hạ lạc im một mảnh, chỉ có xích sắt rung động thanh âm, du hành vây quanh cái này pháp trận kiểm tra, này pháp trận cùng mấy năm trước cùng liễu trưởng môn bọn họ sơ ngộ khi gặp được khóa tiên trận có chút tương tự, nhưng tự hồ trung tâm cấu tạo có chút kỳ quái hắn tinh tế mà quan sát đến, sau đó nghe được hạn bạt mở miệng. Là Vân Hạc làm ngươi lại đây. Hảo, vậy ngươi động thủ đi, hắn ẩn giấu ta 18 năm, này dưới nền đất thật sự không thú vị tuyệt đỉnh ta cũng không muốn sống nữa du hành khó được nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi cái này hành sự không giống người thường hạn bạt nó cùng vân hạc ra sao quan hệ hạn bạt cười rộ lên quay đầu đi mới không nói cho ngươi hắn hoa chút công phu đem cái này pháp trận hoàn toàn cải tạo một lần hắn không tính toán làm thủ hạ cương thi tới bày trận động tĩnh quá lớn khả năng sẽ sụp đổ cải tạo hào lúc sau pháp trận bốc cháy lên lửa lớn màu lam ánh lửa chung hạn bạt đầu diêu a diêu trong miệng còn tiếp tục sướng đồng dao thiên nhi hắc hải nhi phi khói bếp truy mẹ đỡ môn kêu ta hồi thiên nhi lam con ngựa trắng vác lãng hoa a huynh cưỡi ngựa mang ta còn tiếng sấm tạc khởi du hành đứng ở miếu thổ địa cửa nhìn xem sắc trời đó là mưa gió sắp đến dự triệu về đi thừa dịp vũ còn không có rơi xuống hắn chạy nhanh chạy trở về ầm ầm ầm hắn quay đầu nhìn lại chén khẩu đại lôi điện thẳng tắp rừng ở miếu thổ địa thượng như thế vài cái lúc sau miếu thổ địa ầm ầm sụp xuống Ở kia lúc sau, hắn mang theo đệ tử tiếp tục du lịch tìm kiếm hạn bạt thân ảnh. Hạn bạt nơi đi qua đem mang đến khô hạn, một khối thổ địa tới tới lui lui mà làm lại ướt hạ vũ lại đại hạn nhật tử lâu rồi thật sự làm người chịu không nổi. Mà này cuối cùng một con hạn bạt du hành tiêu phí gần 10 năm chính là chảo không. Lúc này, thiên hạ cương thi đều xử lý đến không sai biệt lắm, thiên tai dưới cương thi tàn sát bừa bãi, cấp đạo môn phát triển mang đến sinh cơ càng nhiều người tin nói, dẫy rùa cũng muốn học được họa mấy tay bùa bình an, nói cách khác làm mai nhân ra đều chướng mắt ngươi. Này 10 năm cũng không phải không có thu hoạch du hành mỗi một lần ở tây bộ mỗi núi sâu, đem cảnh quốc hoàng đế đào ra tới, nó cũng không biết hút nhiều ít huyết nhục hoặc là thi mắt quanh thân hơi thờ cực kỳ nguy hiểm, giả lấy thời gian chắc chắn là lại một khối hạn bạt. Quanh thân thủ đều là binh tôm tướng cua, hắn liền hạn bạt đều sát chỗ nào có thể sợ chúng nó. Trực tiếp liền đem kia cảnh quốc hoàng đế cấp diệt, trước khi đi còn đem cái kia phong thủy cực âm huyệt động hủy diệt cái kia huyệt động hảo sinh cô quái, dường như mỗi khối nham thạch mỗi một cái thổ nhưỡng đều mang theo âm khí sát khí, là thiên nhiên nơi dưỡng thi. Dùng cực dương lửa đốt gần 2 tháng mới hoàn toàn tiêu hủy kia 2 tháng bên trong đỉnh kia phiến thiên lôi thanh không ngừng, không chỉ như vậy còn có cương thi bôn ba mà đến, dục tranh đoạt, nhìn huyệt động bị thiêu, phẫn nộ mà giống như nhìn đến kẻ thù giết cha. Còn có thường thanh môn tiền nhiệm trưởng môn hoàng đạo trưởng cho cốt cũng đã đưa về tông môn đó là ở bắc bộ một tòa bình thường tiểu trên núi. Theo người thu đạo trong đám người kia, đạo môn lực lượng càng thêm hùng hậu thiên hạ cương thi tiêu diệt đến càng nhanh du hành xem ra hà đã có thể một mình đảm đương một phía cùng thường thanh môn duyên phận cũng đến cùng, liền đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn, lưu lại hoàng đạo trưởng năm đó truyền cho hắn toàn bộ đồ vật còn thêm một ít thứ tốt làm truyền thừa chi bảo. Đối mặt các đệ tử cầu xin, hắn cười nói, không cần làm tiểu nhi thần thái, các ngươi đều là chân chính đạo sĩ, hào hào sống sót, có duyên gặp lại đi. Hắn còn mang đi Đại Nha, Đại Nha đã là thiếu nữ bộ dáng, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược nó dưỡng mẫu đã qua đời, tuy rằng con du hành cấp bùa hộ mệnh chờ nhưng chung quy là mỗi ngày cùng cương thi đãi ở bên nhau, tích lũy tháng ngày, người nhất định không giải thọ Đại Nha lúc này mới nguyện ý đi theo du hành rời đi Hoàng Tùng Sơn. Nó nhìn bị nắm tay, thấp giọng hỏi, người muốn mang ta đi nơi nào? Người muốn mang ta đi nơi nào? Giết chết ta! Mang người đi tìm hạn bạt! Sau khi tìm được đâu? Giết chết nó! Đại nha ngơ ngác mà đi, nó quay đầu nhìn về phía phía sau, che phủ bóng cây chung, phẳng phất còn có thể nhìn đến ngói rêu xanh. Nó lại hỏi, ngươi chừng nào thì giết ta. du hành nghĩ nghĩ, chờ ta mau chết thời điểm đi. Hắn rốt cuộc quay đầu xem nó. Yên tâm, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi. Không biết như thế nào, đại nha cảm thấy có chút cao hứng, vì thế dùng sức gật đầu ân. chương 338 biến dị người một. Trước nhiệm vụ thế giới cũng thuận lợi kết thúc ở đêm cuối cùng một con hạn bạt bắt được tới giết chết lúc sau, Du Hành cũng đem thủ hạ bảy chỉ cao cấp Cương Thi đưa vào luân hồi. Kia bảy chỉ Cương Thi chết mà sống lại vì Cương không phải bọn họ mong muốn ở vừa mới trở thành thấp nhất cấp từ Cương lúc sau đã bị Du Hành nhặt được bắt đầu luyện chế trên tay lây dính mạng người thiếu, hơn nữa sau lại vẫn luôn ở vì sát Cương Thi làm phấn đấu yêu khuyết điểm tương trả nở có còn thừa, Du Hành đưa bọn họ hào hào mà tiễn đi kiếp sau nhất định có thể đầu một cái hào thai. Ở cùng đại nha cùng nhau du lịch trong quá trình, hắn còn ngoài ý muốn gặp được quá Tây Nhã, lúc ấy nàng đã trở thành một con du thì cả người khí chất cũng đại biến dạng. Giết Tây Nhã lúc sau từ nàng trái tim chỗ rơi xuống một cục đá kia cục đá âm sát khí rất nặng du hành từ đồng hương nơi đó tiêu tiền mua tới gà trống, lại mua chó đen huyết chờ thì pháp sau lăng là dưới ánh mặt trời bạo phơi 7749 tiên mới đưa kia tảng đá xử lý sạch sẽ. Nhiệm vụ này được đến tân hỏa điểm không nhiều lắm, tìm được thư thịt càng thêm thiếu, Du Hành cũng không lắm để ý, độc đáo thổ những chung cung cấp tu luyện hoàn cảnh hơn nữa mấy chục năm nghiên cứu mới là nhất quý giá tài phú. Ở trước kiểu ế khí mà thế chung, hắn kỳ thật nắm giữ chỉ là gia lông, vẽ bùa trừ uế mà thôi, đạo thuật tinh diệu ở thế giới này mới chân chính chạm đến. Kết toán hảo nhiệm vụ khen thưởng lúc sau, Du Hành liền về nhà nghỉ phép. Năm năm nghỉ phép kết thúc khi, hắn đã thành công trúc cơ, hơn nửa tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, liền kém một cái cơ hội là có thể kết đan. Loại này tốc độ không thể nghi ngờ là phi thường mau, mang đến chỗ tốt cũng thực rõ ràng, không ngừng ra ngoài mê tung tiên lâm thu hoạch biến nhiều trong nhà cửa hàng cũng có thể bán cấp bậc lại cao một bậc thương phẩm. Có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là nói nửa bước kim đan tu sĩ tỏa chấn cái gì yêu ma quỷ quái không dám tới gần thực lực chính là như vậy trực tiếp lại rớt khoát. Ở không gián đoạn linh thú thẩm bổ hạ cha mẹ cũng thân cường thể trắng một năm xuống dưới một cái hát xì cũng chưa đánh. Minh Anh Thành ở từ Anh Tông quản lý hạ như cũ ngay ngắn trật tự Bất quá trên thực tế, Nam Châu Đông Nam gần vô thận chi hải địa vực đã toàn bộ luôn hãm, nghe nói nơi đó hiện tại ma vật hoành hành, sinh linh đồ thán. Từ Anh Tông liên tiếp lấy rèn luyện thêm khen thường tình thế phái ra đệ tử ở năm trước càng là đưa ra tán thu cũng có thể gia nhập tông môn đội ngũ, báo danh cộng đồng đi treo cổ ma vật. Không có ảnh nhi cái gọi là bí cảnh vẫn cứ không có ảnh nhi chữ hàng đại lượng đan dược cùng phù triện các tu sĩ. Đa số lựa chọn ứng tông môn chi triệu tính toán lấy chút khen thưởng. du hành nhưng thật ra không có đi kỳ nghỉ quá xong lúc sau, hắn liền chuẩn bị làm nhiệm vụ. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lực mục tiêu tồn tại 2 năm, hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 2.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 600 điểm. Mặt khác. Trong thế giới hiện thực du hành mở to mắt sau nhìn quanh bốn phía, bên ngoài đèn đường chiếu tiến vào, làm hắn thấy rõ đây là một gian ký túc xá. Tựa hồ vẫn là 12 giường ngủ ký túc xá gian. Trong ký túc xá tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác còn có tiếng nghiến răng. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại tiếp thu thân thể ký ức. Thân thể này gọi là trịnh hằng mạn, năm 17 tuổi, đi học ở bản địa một khu nhà ký túc cao trung, cao nhất tân sinh. Lại là nữ sinh, bất quá lúc này đây du hành tiếp thu thật sự mau, rốt cuộc cuối cùng từng có đã nhiều năm kinh nghiệm. Hắn nhanh chóng lọc một lần nguyên thân cơ sở tin tức trong nhà cha mẹ song toàn còn có một cái học lớp 12 tỷ tỷ trịnh hàng lỷ. Để cho hắn để ý chính là nguyên thân nơi ca đạt chấn này một tháng mất tích dân cư đã đạt tới 78 người. Tại như vậy đoàn thời gian đoạn tập trung ở một cái trong chấn mặt cái này mất tích dân cư con số là phi thường nguy hiểm bởi vì buổi tối đêm tự học bắt đầu khi sẽ trước làm bọn học sinh xem nửa giờ bản tin thời sự nghe lão sư nói là bồi dưỡng bọn họ chính trị tu dưỡng đối chính trị khảo thí có chỗ lợi nguyên thân mới có thể biết như vậy tin tức bất quá tình thế càng nghiêm trọng còn không ngừng này đó chỉ là bị mặt trên ngăn chặn nguyên nhân vô nó trong khoảng thời gian ngắn mất tích dân cư số xu thế bay lên không ngừng bình thường ca đạt chấn cả nước các nơi dân cư mất tích suất đều tương ứng mà biến đại này ý nghĩa cái gì Ý nghĩa vô cùng có khả năng có mỗi một phạm tội đoàn thể ở thực hành cả nước tính phạm tội ý đồ phá hủy xã hội trật tự, đây là đối chính phủ khiêu khích. Các nơi nhanh chóng thành lập chuyên án tổ tăng ca thêm giờ mà tra án chính là liền mất tích dân cư đầu tóc ti nhi đều tìm không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác Một tháng đi qua tình thế rằng co, vụ án không hề manh mối, mất tích dân cư lại ở tiếp tục gia tăng, chính phủ công tín lực đã chịu cực đại ảnh hưởng, nguyên thân nơi trường học cũng gặp phải nghỉ học nguy cơ này sở bình thường ký túc cao trung đã mất tích hai cái học sinh một cái là cao nhất tân sinh một cái là cao nhị học sinh cao một cái kia vẫn là trịnh hằng mạn lớp bên cạnh đồng học trụ vẫn là cùng tầng ký túc xá hai ngày này gia trưởng vẫn luôn ở nháo yêu cầu trường học cấp cái cách nói nhi trường học đều phải khóc đã chết hải từ vào ký túc xá ký túc xá trước theo dõi chụp tới rồi nhưng cùng phòng ngủ đồng học một giấc ngủ dậy người nhỏ trên giường trơn bóng vẫn duy trì điểm chăn tán loạn hình dạng người mất tích Nhưng đem ký thúc xá nữ học sinh cấp hồ chết cùng ngày 12 nhân gian ký thúc xá liền đi rồi 4 người, về nhà trụ đi, dư lại 7 người cũng là lo lắng đề phòng mà ở. Bọn họ có thể cho cái gì cách nói? Đây là liền cảnh sát đều phá không được kinh thiên kỳ án, bọn họ cũng chỉ hào tận lực mà Trần An ra trường. Dù hành mở to mắt này đó mất tích án kiện hẳn là chính là nhiệm vụ lần này thế giới mặt thế hình thái. Rốt cuộc là người nào cũng hoặc là thứ gì lặng yên không một tiếng động mà bắt đi những người đó. Bắt đi lúc sau ăn luôn sao. Không trách hắn làm ra này nhất tiêu cực phỏng đoán, một người tồn tại tổng muốn ăn uống tiêu tiểu đi. Không có khả năng một chút dấu vết đều tra không ra. Liền tính bị hại cũng đến vứt vứt xác đi. Vùi lấp không để lại dấu vết cẩn thận mấy cũng có sai sót, không có khả năng mỗi cái hung thủ đều có thể một tia dấu vết không lưu tổng hội có dấu vết để lại. Nhất nhất lao vĩnh giật thả làm cảnh sát không thể nào tra khởi, vậy chỉ có ăn vào trong bụng hơn nữa vẫn là cả da lẫn xương mà ăn luôn. Cả nước trong phạm vi đều có án kiện, gây án cũng không ngừng một người. Người là không có khả năng đem đồng loại xương cốt cũng ăn luôn. Không phải người nói, rốt cuộc là thứ gì đâu, tồn tại hai năm. Dù hành vừa nghĩ biên chuẩn bị xuống giường, tính toán nơi tay đầu chuẩn bị một ít bên người vũ khí, hắn mục tiêu là trên ban công giao gọt hoa quả trịnh hằng mạn từ trong nhà mang theo một phen lại đây. Hắn cũng đề phòng này cùng ký túc xá người đâu, rốt cuộc động thủ chính là người là quỷ còn không biết hiểu, hắn trải qua quá tang thi, biết có đôi khi người cũng có thể biến thành thực người mãnh thú, biến dị gì, gì đó cũng không hiếm thấy. Hắn thủ sẵn thương bò xuống thang lầu. Hạ phô bạn cùng phòng lầm bầm một tiếng chờ mình, hắn đi đến ban công phía sau cửa mở ra WC đèn, hơi chút chiếu sáng lên một chút ban công kia ba phần mà. Dễ dàng mà từ trên ban công sờ đến trịnh hàng mạn giao gọt hoa quả, hắn lại thuận tiện thượng WC, lúc sau mới đóng cửa là khóa lại giường ngủ. Ở hắn không biết địa phương ký túc xá tường ngoài thượng nào đó bóng dáng chậm rãi lui về phía sau, bóng cây lắc lư, bóng dáng hoàn toàn đi vào đầu ở trên mặt thường bóng cây, nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Nào đó trong phòng ngủ chăn bị gió cuốn khởi, run rẩy vài cái, vô thanh vô tức mà có cái gì chui đi vào. Thiên rốt cuộc sáng, dù hành tối hôm qua dùng một chút gen cải tiến dịch đà tọa đến bình minh, nghe ký túc xá có người liên tiếp lên sau cũng đi theo rời giường rửa mặt đánh răng. Có đi hay không đi học a Đi thôi, lão sư lại chưa nói muốn nghỉ học, các nữ sinh díu rít rời đi ký túc xá khi đều ăn ý mà đi bên kia thang lầu du hành bất động thanh sắc mà thu thập đồ vật đeo lên cặp sách đi nhà ăn ăn cơm hắn hiện tại phi thường đói thân thể cải tạo cùng tối hôm qua tu luyện làm thân thể hắn năng lượng tiêu hao thực mau làm hắn điểm năm cái bánh bao một chén sữa đậu nành còn có hai cái bánh trứng toàn bộ đều ăn luôn hằng mạn Một nữ nhân chạy như bay lại đây, sắc nhọn mà kêu to, du hành đối tên này còn có chút xa cách cảm, đã muộn 2 giây mới từ trang sữa đậu nành chén lớn đem đầu nâng lên tới, nữ nhân kia đã chạy tới, bắt lấy bờ vai của hắn liều mạng mà hoàng. Người còn sống, người còn sống, ông trời, hắn mới vừa ăn xong như vậy nhiều đồ vật, cuối cùng một ngụm sữa đậu nành còn ở trong cổ họng ngạnh bị như vậy dùng sức mà hoảng suýt nữa nhổ ra. Hắn bắt lấy nữ nhân tay, dùng xào kính đem người rút ra. Trịnh Hằng Lỵ chỉ cảm thấy tay đau xót, sau đó người liền không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Du Hành nhận ra nữ nhân này là Trịnh Hằng Mạn thì thì Trịnh Hằng Lỵ, bất quá người này vừa mới lời nói không đúng a. Còn sống, hắn cẩn thận mà xem Trịnh Hằng Lị sắc mặt, xác sát thật thật là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Trịnh Hằng Lỵ rất có vấn đề. Trên mặt hắn lộ ra hồ nghi biểu tình, "Đại tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì a?" Đại buổi sáng bắt lấy ta giống, ngươi xem nhà ăn người đều đang xem chúng ta, mất mặt đã chết lạc. Lại nhíu mày bất mãn mà nói, đại tỷ, sáng sớm ngươi liền chú ta chết ta muốn cùng ba mẹ nói hừ. Trịnh Hằng lị dùng tầm mắt một tấc tấc mà thổi mạnh chính mình muội muội còn vươn tay đi sờ sờ ấm áp. "Sống, nàng cũng không thèm để ý muội muội chụp đi chính mình tay, nàng hiện tại để ý chính là ngươi, ngươi tối hôm qua chưa thấy được cái gì quái đồ vật sao?" "Đương nhiên đã không có ta ngủ ngon giấc không?" Đại tỷ ngươi rốt cuộc làm sao vậy, không có việc gì ta đi đi học, mau đến muộn. Dù hành đứng lên đem chén đĩa thu hào trồng chất đến thùng, phía sau trịnh hằng lị không có lại theo kịp nàng tựa hồ lâm vào hồi ức thác loạn chung. Bộ dáng kia, chẳng lẽ lại là trọng sinh giả Khẳng định là, hắn vừa đi vừa tưởng, chiếu trịnh hằng lị cách nói, nguyên lai tối hôm qua trịnh hằng mạn sẽ tử vong sao? Hắn đã đến cùng hành vi còn thay đổi trịnh hằng mạn từ cục. Lại tưởng tượng lần này nhiệm vụ mục tiêu là sinh tồn 2 năm, nhưng thật ra rất có khả năng. Vốn dĩ nên tử vong người, muốn còn không phải là sống sót sao. Đến nỗi trịnh hằng lỷ, hắn có thể từ nàng trong miệng được đến một ít manh mối tăng thêm sống sót lợi thế. Đến phòng học đi học thời điểm, du hành lấy bản nháp giấy ở mặt trên viết viết vẽ vẽ trong đầu cân nhắc kế tiếp kế hoạch. Nhậm khóa lão sư không quen nhìn bộ dáng của hắn, điểm danh làm hắn trả lời vấn đề kết quả hắn đối đáp trôi chảy. Lão sư thực vừa lòng, báo cho nói Thiên Phú Hảo càng muốn cẩn thận nghe giảng bài, không cần đem Hảo Thiên Phú cấp hoang phế. Hảo không dùng ai đến buổi sáng tan học du hành mới ra hàng hiên đã bị Trịnh Hằng Lị bắt lấy, đi cùng ta tới. Nói đến Trịnh Hằng Lị, nàng xác thật là trọng sinh. Nhiệm vụ thế giới là căn cứ thời không lịch sử mảnh nhỏ phóng ra mà thành vốn dĩ chính là giả thuyết số liệu, này tổ số liệu quá mức khổng lồ ở phóng ra trong quá trình xuất hiện sai lầm là thực bình thường sự tình. Trịnh Hằng Lệ chính là một trong số đó. Nàng tối hôm qua trọng sinh mở ra đèn bàn nhìn đến ngày lúc sau mới biết được nàng trọng sinh ở nàng Muội Muội mất tích kia một ngày ban đêm. Nói đến nàng Muội Muội các nàng đã có hai năm không gặp tuy rằng thời gian không dài nhưng kia hai năm không ngừng chạy trốn, nơi nào có thời gian đi hồi ức chuyện cũ cùng người xưa. Nàng đối Muội Muội ký ức đã mơ hồ càng đừng nói cảm tình nói nữa hiện tại nàng còn tay chói gà không chặt liền tính đi qua cũng cứu không được nàng muội muội trần chờ vài giây lúc sau nàng liền từ bỏ khóa kỹ cửa sổ hảo chừng mắt chờ tới rồi hừng đông đời trước nàng chính là là ở đi học thời điểm bị lão sư kêu đi ra ngoài mới biết được nàng muội muội mất tích tin tức cho nên buổi sáng khi nàng mới có thể ở nhà ăn nhìn thấy người thời điểm chấn động cho rằng chính mình đang nằm mơ mất hồn mất vía sáng sớm thượng thật vất vả chống được tan học nàng chạy nhanh tới tìm người nếu muội muội không có chết kia nàng thân là tỷ tỷ tổng bảo vệ nàng một chút nàng muốn chạy trốn về nhà liền thuận tiện đem muội muội cũng sách trở về dù hành biết nàng là trọng sinh lúc sau đối người này hành động liền có ba phần ước lượng bởi vậy cũng không cự tuyệt đi theo trịnh hằng lị bước chân đi biên hỏi ngươi muốn mang ta đi nơi nào ta cùng đồng học ước hào cùng nhau ăn cơm trưa ăn cái gì cơm trưa chúng ta về nhà trịnh hằng lị là không nghĩ ở trường học ngây người Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, liền ở muội muội sau khi mất tích ngày hôm sau, trường học loạn cả lên. Kia một ngày ban đêm, không đếm được quái vật ở trong bóng tối mở ra răng nanh, gặm cắn huyết nhục. Liền ở nàng trong ký túc xá, liền ở nàng đối diện giường ngủ thượng, cái kia nữ đồng học biến thành quái vật hướng nàng đánh tới. Trường học biến thành quái vật săn thú địa ngục, nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Thẳng đến tượng xe buýt trịnh hằng lị cảm xúc mới ổn định xuống dưới, du hành vẫn luôn ở lén lút đánh giá đối phương, nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình liền hiểu rõ. Trường học là không an toàn, là bởi vì những cái đó trộm người đồ vật sẽ tới trường học tới sao. Thực mau bọn họ liền đến ra trịnh gia phu thê còn ở đi làm, giữa trưa ở công ty ăn cơm cũng không sẽ trở về. Trịnh hằng lị đối du hành nói, người liền đãi ở trong nhà không cần chạy loạn. Nói xong kiên định mà xoay người, như là muốn đi phát run giống nhau. Sau đó du hành liền một kim đâm đi xuống, trịnh hằng lị trợt ngã xuống. Hắn đem người đặt ở trên giường dọn xong, thuận tay đem châm rút ra tới cắm hồi lên sợi trong đoàn phóng tới bàn trang điểm thượng cuối cùng lại dọn cái ghế dựa ngồi ở trịnh hằng lị trước mặt. Trịnh hằng lị truyền tỉnh còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được xa xưa hư miều thanh âm, nhìn ta đôi mắt. chương 339 biến dị người 2. Chờ Trịnh Hằng Lệ lại lần nữa ngất xỉu đi, du hành mới sắc mặt nghiêm túc mà đứng lên, dựa theo Trịnh Hằng Lị cách nói, ngày mai chính là tình thế toàn diện đại bùng nổ thời điểm. Khác không nói, trước đem thân thể tố chất để đi lên mới là nhất quan trọng. Đến nỗi thân thể này có thể hay không biến dị cũng chỉ có thể chờ đợi. Ta đây là làm sao vậy? Đại tỷ ngươi đột nhiên ngất đi rồi, làm hại ta phí lão đại kính mới đem ngươi dọn lên giường. Trịnh Hằng Lệ vẫy vẫy đầu, Nga. Nhớ tới tính toán của chính mình, chạy nhanh bỏ xuống giường, người liền đãi ở trong nhà không cần chạy loạn ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong lại nghĩ tới muội muội lúc này tính tình, lại bồi thêm một câu ta cho ngươi mua sô-cô-la bánh kem, ngươi ngàn vạn ở nhà đừng ra cửa. Nghe Du Hành ứng nàng, nàng mới lao ra môn đi. Muốn mau, muốn ở trong nhà đầy bụng vật, nhìn Trịnh Hằng lị ra cửa, Du Hành cũng đi theo đi ra ngoài, hắn lấy đi nguyên thân bao lì xì tiền riêng, đại khái tiền mặt năm nghìn nhiều. Mua đồ vật hoa thời gian rất ít, hắn trở về thời điểm trịnh hằng lị còn không có trở về, vì thế hắn tự hành vo gạo nấu cơm ăn xong lúc sau trở lại phòng lại lần nữa dùng gen cải tiến dịch. Dược hiệu hướng đến hắn mỗi một tế bào đều ở đâu, hắn chịu đựng dùng đà tỏa tu luyện căng qua đi. Cùng cục hắn mở to mắt bên ngoài đại môn bị mở ra. Trịnh phụ trịnh mẫu tan tầm trở về, đối với nữ nhi ở nhà chuyện này đều cảm thấy rất kỳ quái, cho rằng nữ nhi thân thể không thoải mái, Ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái. Du hành đem sự tình đẩy đến trịnh hằng lị trên người ta không biết thì thì bỗng nhiên liền đem ta kéo về ra, giống như có việc gấp. Ta không biết nàng đi nơi nào, nàng làm ta đãi ở nhà đừng ra cửa. Thật là hồ nháo, nàng đều cao tam, như vậy quan trọng thời điểm như thế nào như vậy làm bậy. Trịnh mẫu là cái tính nôn nóng, nghe xong tiểu nữ nhi lời nói chạy nhanh cấp đại nữ nhi gọi điện thoại kết quả đánh vài cái cũng chưa người tiếp nhưng đem nàng cấp khí. Tính, người đi nấu cơm đi ăn xong ta đưa tiểu mạn đi trường học. Trịnh phụ khuyên, có lẽ là áp lực quá lớn đi ra ngoài giải sầu, lão sư không phải nói sao, lúc này đối hài từ phải có kiên nhẫn. Trịnh mẫu liền thở phì phì mà đi nấu cơm, biên vo gạo biên mắng, trời đã tối rồi còn không trở lại ta xem chính là đi nơi nào dã. Quay đầu lại ta phải nói cho nàng, nếu là thi không đậu đại học xem ta không đánh chết nàng. Ta nhưng nói, nếu là chỉ thi đậu một năm học phí bảy tám vạn giống dưới lầu lão tôn ra như từ như vậy trường học ta nhưng giao không nổi học phí. Nói giận cho đánh mèo đến tiểu nữ như trên người, người cũng là ngốc sẽ không cho ta cùng ngươi ba gọi điện thoại. Liền ngu như vậy ngơ ngác mà ở nhà không ngồi, này một buổi chiều khóa không thượng đều phải so người khác lạc hậu. Các người lão sư cũng đúng vậy. Hai người trốn học cũng không gọi điện thoại cho ta, hào không phụ trách nhiệm. Nàng chính là cái này tính tình, một điểm liền trúng, mồm mép cũng đặc biệt lợi hại, vừa làm cơm có thể bùm bùm mà nhắc mãi, điển hình miệng dao gam tâm đậu hù. Hiện tại nói được tàn nhẫn, nếu là nữ nhi thật sự thi đậu, không quan tâm là cái gì trường học đập nổi bán sắt đều sẽ cung. Trịnh phụ tập mãi thành thói quen mà thu quần áo đi tắm rửa, du hành đóng lại cửa phòng tiếp tục làm thao rũi thân gân cốt. Không ai cổ động trịnh mấu cũng không thèm để ý tiếp tục nói thẳng đến đồ ăn bưng lên bàn, xem đại nữ nhi còn không có trở về liền càng thức giận. Dù hành cùng trịnh phụ trầm mặc mà ăn cơm, đây chính là nhiều năm sau thích ứng ra tới sinh tồn chi đạo thân mụ lão bà nhắc mãi thời điểm nhưng ngàn vạn đừng tiếp lời, nói cách khác kia đầu thương đốc đốc liền sẽ hướng ngươi trên đầu chọc. Cơm nước xong, du hành giúp đỡ rửa chén, sau đó liền tiến phòng ngủ đi tiếp tục thu luyện quá trong chốc lát trịnh mẫu tới gõ cửa, sờ sờ hắn mướt mồ hôi đầu tóc hỏi có phải hay không cái kia tới bụng lại đau. Vừa mới ăn cơm thời điểm ta xem ngươi vẫn luôn ở đổ mồ hôi lạnh vô cùng đau đớn. Cái kia, cái nào, hắn hoa 2 giây, mới từ loại này nữ nhân gian ngươi biết ta chi tâm biết rõ ràng đối thoại chung phản ứng lại đây, vì thế gật đầu, một chút. Hắn dùng gen cải tiến dịch tuy rằng không có toàn bộ dùng, chính là vì ứng đối ngày mai mà thế, hắn vẫn cứ dùng nhất định liều thuốc gen dược thân thể đau đớn là khó tránh khỏi. Bất quá hắn vẫn luôn chịu đựng, lúc này trịnh mẫu hiểu lầm cũng không quan hệ, vừa lúc làm lấy cớ. Ta đi cho người nấu nước đường đỏ, người tiếp tục đọc sách đi. Đối lập đại nữ nhi, ngoan ngoãn ở phòng ngủ đọc sách tiểu nữ nhi quả thực là thiên sứ. Đêm nay, Trịnh Hằng Lệ vẫn luôn không trở về, nàng nhưng thật ra đánh qua điện thoại trở về, thẳng đến ban đêm 10 điểm nhiều, vẫn luôn đều có đưa hóa công ty giao hàng tận nhà, thành Dương đồ vật đôi ở trong phòng khách, trong phòng ngủ, Trịnh Mẫu sắc mặt càng ngày càng đen, liền kém một đạo lời dẫn là có thể sấm sét ầm ầm. Sau lại Trịnh Mẫu đột nhiên nhanh chí hồi phòng ngủ vừa lật nha đầu chết tiệt kia thế nhưng trộm trong nhà tiền, còn cạnh khóa. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, sau nửa đêm, Trịnh Hằng Lệ mới mệt mỏi trở về, trên tay còn ôm đại cái Dương Trịnh Mẫu tức giận qua đi ngược lại áp lực xuống dưới ôm cánh tay ngồi ở trên sofa chờ nàng trở về bình tĩnh hỏi bỏ được đã trở lại. Trịnh Hằng lị sắc mặt biến ảo miệng một bẹp khóc thét nhào hướng Trịnh Mẫu ôm khóc lớn không ngừng tiếng khóc phi thường thê thảm cùng tuyệt vọng đem hồ mặt Trịnh Mẫu hãi ở vội vàng hỏi sao lạp sao lạp ngươi rốt cuộc sao mau cùng mẹ nói a. Trịnh Phủ cũng nóng nảy cẩn thận mà nhìn nữ nhi thấy quần áo tốt lành mới yên lòng phóng nhu thanh âm hỏi đại muội a ai khi dễ ngươi. Cùng ba nói, ba giúp ngươi đánh trở về. Du Hành cũng mở ra cửa phòng đứng ở cửa hướng phòng khách xem, Trịnh Hằng Lệ khóc một trận phóng thích cảm xúc sau, nghẹn ngào sát nước mắt ba mẹ ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Trịnh Hằng Lệ đem buổi chiều bị Du Hành thôi miên bộ đi nói toàn bộ nói một lần, dùng làm ác mộng lý do, nội dung thượng chỉ giấu ở muội muội Trịnh Hằng mạn tin người chết, dựa theo đời trước tiến triển, muội muội ngày hôm qua ban đêm liền mất tích cả nước mất tích những người đó mười có tám chính là những cái đó biến dị người làm bọn họ bọn họ bọn họ ăn người mất tích muội muội tự nhiên cũng là đã chết muội muội mất tích còn gián tiếp mà hại ba ba ba ba không chịu tin tưởng muội muội mất tích vẫn luôn ở bên ngoài bôn tàu thác quan hệ chạy cục cảnh sát biến dị người đại bùng nổ thời điểm ba ba ở bên ngoài sau đó không còn có trở về Dư lại chính mình cùng mụ mụ hai nữ nhân mụ mụ chỉ so chính mình chết trước một tháng mà thôi, ở mụ mụ đi rồi lúc sau chính mình lại căng một tháng cũng chết ở biến dị nhân thủ thường. Đây là thật sự, các ngươi tin ta, ngày mai ngày mai tuyệt đối không cần ra cửa. Trịnh hằng lị hô to, không các ngươi tin ta, không cần đi làm ô ô ô, trịnh ra rối loạn hảo một trận, trịnh mẫu cơ hồ muốn điên rồi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là cao tam học tập áp lực quá lớn, đem hài từ bức điên rồi. Cái này ý niệm giống tùy thảo giống nhau cuốn lấy nàng suy nghĩ, hối hận cùng ái náy tầm tầm vọt tới cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp chẳng lẽ là chính mình ngày thường lời nói quá khó nghe. Cấp hài từ lưu lại bóng ma tâm lý, đối mặt đại nữ nhi cầu xin, nàng chỉ có thể đồng ý tới, hảo hảo hảo ta và ngươi ba đều không ra đi, mụ mụ đêm nay bồi ngươi ngủ được không? Vốn dĩ cho rằng ngày hôm sau nữ nhi cảm xúc sẽ bình tĩnh trở lại, kết quả ngày hôm sau đại nữ nhi vẫn cứ không muốn đi đi học, cũng không chịu làm hai vợ chồng đi làm, mở ra tối hôm qua khiêng trở về cái dương nói, chúng ta chạy nhanh làm quen một chút, nếu có biến dị người dám tới nhà của chúng ta, chúng ta liền chém chết bọn họ. Trong dương đều là dao gọt hoa quả dao sẻ dưa hấu cây búa búa cờ lê. Ta đi tiệm kim khí mua tới, lộng thật lâu mới lộng tới nhiều như vậy. Trịnh mẫu cơ hồ muốn mất xỉu. Đại muội a ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi tinh thần, không thành vấn đề đi. Trịnh phụ tiếp theo thật cẩn thận hỏi, ta không có vấn đề. Các người nghe ta, giết chết những cái đó biến dị người, bọn họ đều là ác ma ma quỷ sẽ ăn người. Có lẽ là thời gian càng tiếp cận quan hệ trịnh hằng lị cảm xúc càng thêm mất khống chế, nàng dùng sức ma quét khai cha mẹ tay, không chịu làm cho bọn họ đem chính mình cái dương dọn đi, này đó nhưng đều là bảo mệnh đồ vật. Các ngươi nhất định phải nghe ta, như vậy chúng ta cả nhà mới có thể sống sót. Ta mới không cần sống được như vậy vất vả. Làm sao bây giờ đâu, tỷ tỷ ngươi ở trường học suốt cuộc đã trải qua cái gì? Ngươi tỷ chủ nhiệm lớp nói không có gì à. Bất quá ta xem chủ nhiệm lớp cũng không đáng tin cậy. Ngày hôm qua ngươi tỷ trốn học về nhà hắn cũng chưa phát hiện. Còn có ngươi chủ nhiệm lớp thiên A không được ta phải cho các ngươi đổi trường học ta thật sự vô pháp yên tâm. Trịnh mẫu xoa huyệt thái dương đầy mặt tiêu tùy. Mẹ đừng lo lắng, ta xem thì tỷ hẳn là bị dọa sợ. Dù hành đem trong trường học phát sinh mất tích sự kiện nói cho nàng, rụt rụt cổ kỳ thật ta cũng thực sợ hãi, không dám ở trong trường học trụ, mấy ngày nay cũng chưa tinh thần đi học. Cái gì chuyện lớn như vậy các ngươi như thế nào không nói cho ta? Lão sư không cho nói. Trịnh mẫu một vách cái chán, thật là phải bị thức chết. Bởi vậy, nữ nhi dị thường liền có giải thích nàng thở dài một hơi, hảo đi hảo đi, nghe ngươi thì tỉ, nàng hiện tại khẳng định là bị sợ hãi mới có thể như vậy cực đoan. Đem trong nhà tiền trộm đi ra ngoài mua trở về mãn nhà ở ăn, hảo đi tính tính, còn mua một đống nguy hiểm khí cụ chờ thêm hôm nay, nàng là có thể nhận thức đến hết thầy chỉ là nàng vọng tưởng, khẳng định liền sẽ khôi phục. Vỗ vỗ tiểu nữ nhi đầu, ngươi ngoan ngoãn đi đọc sách đi, ngày mai mẹ đưa ngươi đi trường học. Nàng còn muốn nhìn trường học tình huống, chính thức suy xét cấp nữ nhi truyền trường sự tình. Trịnh ra liền ở trịnh hằng lị kiên trì hạ toàn thể đãi ở nhà không có ra ngoài. Thời gian một chút qua đi, trịnh phụ cắt đứt đồng sự đánh tới cố vấn công tác điện thoại, trịnh mẫu viết xong kế hoạch từ thư phòng ra tới, thấy kim đồng hồ sắp chỉ hướng 6 giờ, đối trịnh hằng lị nói, ngươi xem đi, không có chuyện. Có, liền ở 6 giờ chỉnh liền ở 6 giờ chỉnh. Ai ta đây nấu cơm đi. 5 điểm 51 phân thời điểm, Trịnh Hằng Lệ liền tố chất thần kinh mà ở trong nhà đi tới đi lui, không chỉ có phòng trộm khóa cửa thượng, đại môn khóa trái cửa sổ toàn bộ đóng lại, nếu không phải WC bài lỗ khí vô pháp tắc Trịnh Hằng Lị ước gì cũng đổ lên. Đại muội mở cửa sổ thời tiết như vậy nhiệt ngươi đóng lại cửa sổ quá buồn. Không được nhất định phải nhốt lại. Trịnh Hằng Lệ nói, nói cách khác những cái đó biến dị người sẽ tiến vào. Trịnh Mẫu Năm điểm 53 phân, Trịnh Hằng Lị dơ đao nhìn chằm chằm đại môn, mặc cho ai đi kéo cũng không chịu đi. Năm điểm 56 phân, chuông cửa vang lên, ta nhìn xem là ai. Trịnh Mẫu thấy Trịnh Hằng Lị không phản ứng, chuông cửa thanh lại không có đỉnh, vì thế chính mình qua đi xem. Ai là cách vách lão Chu, đại muội ngươi tránh ra mẹ tới mở cửa. Không thể khai, hắn là biến dị người. Tai nghe chuông cửa càng ấn càng nhanh, Trịnh Mẫu cũng nóng nảy. Người đứa nhỏ này còn ở hồ thấm. Người chu bá bá khẳng định có việc gấp, ngươi đừng ở chỗ này quấy rối. Trịnh Hằng lị liều mạng cản Trịnh Mẫu thực tức giận, cảm thấy đại nữ nhi làm nàng mất mặt mũi ở trong nhà lại như thế nào hồ nháo, cũng không thể ở mặt khác người ngoài trước mặt mất lễ nghĩa. Chính là mở cửa ra, cách vách chu bá cười tiến vào, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Lão Trịnh a, nhà ngươi làm gì vậy đâu? Hải không có việc gì, đúng rồi, ngươi lão nhà ta có chuyện gì? Ba cái đại nhân ngồi ở trên sofa, trịnh hằng lị trên tay giơ đao thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chu chính khang, chu chính khang cũng bị hù dọa, hằng lị đây là làm sao vậy? Còn giơ đao, hằng lị vào nhà đi. Trịnh hằng lị không muốn, nhưng cũng biết nàng mẹ thật sự tức giận, vì thế cắn răng lui về phía sau vài bước đứng ở phòng khách trong một góc tầm mắt còn ở chu chính khang trên người, làm hắn tổng cảm thấy âm chắc chắc muốn lời nói cũng đã quên, vẫn là trịnh phụ lại một lần đặt câu hỏi hắn mới phản ứng lại đây. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, nhà ta thường trang năng lượng mặt trời máy nước nóng, muốn hỏi một chút nhà ngươi trang không trang, nếu là muốn nói, ta có thể cùng nhau cùng thương ra bên kia sát ép giá, đánh cái chiết khấu chu chính khang nói lên trong nhà dài ngắn tới trịnh hằng lị nhìn chằm chằm hắn, lại phân thần nhìn chằm chằm trên tường chung. Năm điểm 59 phân. Chu chính khang đứng ngồi không yên, này, nhà ngươi còn vội vàng đâu. Ta đây đi về trước các ngươi suy xét một chút cho ta hồi phục hắn đứng lên hướng đại môn đi đến trịnh phụ trịnh mẫu đi đưa trịnh hằng lị nhắm mắt theo đuôi nhất muộn ngày mai giữa trưa cho ta hồi đang đang đang đang đang đang kiểu cụ nếu trung phát ra đúng giờ báo giờ tiếng chuông nửa nghiêng đầu nhiều thêm một câu suy xét kỳ hạn chu chính khang bỗng nhiên định trụ giống như kia báo giờ thanh là một cái thần bí chốt mở giường như trên mặt hắn ý cười động lại sau đó khóe miệng chậm rãi mở rộng lại mở rộng a quần áo bốn toái khóa lại bình thường áo màu trung niên nam nhân hình thể bỗng nhiên bạo trướng, theo thân thể bạo chướng còn có răng cưa san sát siêu cấp miệng rộng sớm có chuẩn bị trịnh hằng lìa đao nhào qua đi đi tìm chết đi đao lại bị miệng rộng cắn nhúc nhích không được mà trịnh phụ trịnh mẫu đã sớm bị này phiên biến cố sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm hai chân nhũn ra trước mắt cái này hai mét cao quái vật thật là bọn họ hàng xóm sao Phanh, một tiếng trầm vang quái vật cái chán tạc suất huyết hòa nổ lớn ngã xuống đất cho rằng chính mình chết chắc rồi trịnh hằng lị nhìn về phía phòng ngủ phương hướng nàng cái kia muội muội trên tay chính dơ một đống khăn lông bước nhanh đi tới duỗi tay đẩy một khóa phòng trộm môn cùng đại môn lần lượt bị khóa lại trịnh hằng lị sụi lơ trên mặt đất phần 16 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc